Vương Lộ ngẩn người, ánh mắt tập trung tại Cổ Thông trên người, cùng Cổ Thông nhìn nhau vài giây, bại hạ trận đến, người này cho điều kiện của nàng thật tốt quá, trở thành cổ thần giáo thân sứ. Vương Lộ phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi mà nói, ta lựa chọn trở thành cổ thần giáo thân sứ. Cổ Thông sắc mặt hiện ra nụ cười sáng lạ, đối với Vương Lộ gái này so yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt tồn tại, cũng không báo cái gì hy vọng. Từng cái tuyệt thế thiên kiêu đều có nàng kiêu ngạo địa phương, có nàng cá nhân đích bí mật. Rất nhiều thiên kiêu sợ hãi gia nhập thế lực cường đại, tiểu là sợ hãi chính mình cá nhân bí mật bị huy hiếp giao ra đây, hoặc là bị phát hiện, cướp lấy trên người nàng bí mật. Vương lộ từ nay về sau ngươi tiểu là cản khôn văn minh của thần giáo phân bố thần sứ, đây là của ngươi này thù lao. Một trăm cái tiên tinh như thiểm điện địa, địa lơ lửng tại vương lộ chính phía trước, nồng đậm tiên linh khí theo trên trăm cái tiên tinh mang tất cả mà ra, rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ Lam Sơn Thành, cùng với chỗ xa hơn. Vẹo. Vương Lộ tranh thủ thời gian thu hồi trên trăm khối tiên tinh, phẫn nộ khuôn mặt lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười, lựa chọn trở thành cổ thần giáo thần sứ quả nhiên không có sai, đây chính là tiên tinh, trong truyền thuyết tiên tinh. Đã có những. Nay tiên tinh, Nang Khả Dĩ rất nhanh địa trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả. Cái này Vương Lộ quả nhiên có bí mật. Tại Vương Lộ trong tay cũng không có chứng kiến bất luận cái gì chữ vật trang bị, nhưng có thể thu hồi trên trăm khối tiên tinh, chắc hẳn cái không gian này trang bị không tệ. Lam Sơn Văn Minh người ngẩn người, Ngạc Nhiên điệu nhìn xem Vương Lộ, đặc biệt là Vương Lộ bên người Tình Chủ cấp bậc tồn tại, bọn hắn một mực hoài nghi Vương Lộ trên người có không gian bảo vật tồn tại, quả nhiên là thật sự. Lam Sơn Văn Minh không ai ủng có không gian pháp bảo, gần đây cản Khôn Đế quốc, thì ra là Thái thượng hoàng kiền Khôn Phi hồng ủng có không gian pháp bảo, đây là chung quanh Văn Minh mọi người đều biết sự tình. Không gian bảo vật, Vương đại nhân cũng có không gian bảo vật. Nang ẩn tàng quá sâu, thậm chí có như thế chi đồ tốt. Nguyên một đám Lam Sơn Văn Minh thế lực người Khiếp sợ điệu trầm trầm vào vương lộ, như nếu sớm biết nàng có không gian trang bị, Liều mạng cũng muốn theo trong tay nàng đạt được. Mệnh lệnh hàm đội, cho ta khống chế toàn bộ Lam Sơn Văn Minh hàm đội, bất luận cái gì người phản kháng giết không tha, bất luận cái gì ý đồ chuyện gì Lam Sơn Văn Minh tẩy phú người, cũng giết cho ta không xá, bất luận cái gì thừa cơ nhiễu loạn Lam Sơn Văn Minh trật tự người giết không tha. Cổ thông mệnh lệnh lạnh như băng, lần nữa tại Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên. Vèo, vèo. 11 chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạng tại thủ đô tinh, rất nhanh diệu tiến về trước Lam Sơn Văn Minh Nguyên một đám địa phương, khống chế Lam Sơn Văn Minh hạm đội, khống chế Lam Sơn Văn Minh hệ thống vũ khí, công cộng hệ thống, chính trị hệ thống. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạng biến mất, Lam Sơn thành người nhẹ nhàng thở ra, chính khi bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, phát hiện toàn bộ Lam Sơn Văn Minh sở hữu tất cả hệ thống đều bị khống chế, kể cả bọn hắn cá nhân tài phú hệ thống, cùng với ở lại chỗ địa hệ thống. Cổ thân giáo thần bí thế lực triệt để đã không chế Lam Sơn Văn Minh hệ thống, thời đại vũ trụ, hết thảy ỷ lại tại toàn bộ trí tuệ nhân tạo hóa hệ thống, đã mất đi hệ thống quyền khống chế, đại biểu đã mất đi dựa. Trừ phi là tinh chủ cấp bậc tồn tại, khả di tại giữa các vì sao tự do ngao du, đến xa xôi tinh không. Nguyên một đám lơ lửng ở trên hư không thượng máy móc đại quân, từ phía trên không chậm rãi mà hàng, đã tới Lam Sơn tinh trọng yếu ngành. Thiên, Thiên thần đại nhân. Vương Lậu ngươi có việc cứ việc nói. Với tư cách cổ thần giáo thần sứ, ngươi đã được đến cửa ta tán thành, không cần khách khí." Cổ Thông trầm trầm vào Vương Lộ nói, "Cái nha đầu này tìm nàng giống như có việc, đến cùng sự tình gì?" "Đại nhân, tại đây không phải chỗ nói chuyện." Vương Lộ quét một vòng xung quanh, cho Cổ Thông truyền âm nói, "Cổ Thông nhẹ gật đầu, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lam Sơn tinh biển cả bờ biển, Cổ Thông ngồi ở hơn 10 thước lớn nhỏ cự thạch phía trên, hướng phía bên người Vương Lộ nói, "Nói đi, đại nhân." Người y phục trên người ở đâu mùa, cùng quê nhà ta y phục rộng thùng thình không sai biệt lắm. Vương Lộ đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Cổ Thông, có chút chờ mong chờ đợi Cổ Thông trả lời. Cổ Thông ngẩng người, chính mình y phục trên người, cùng nàng quê quán y phục tiểu dáng không sai biệt lắm, Lam Sơn Văn Minh không phải là quê hương của nàng sao? Cổ Thông ngạc nhiên mà nói, gia hương ngươi ở đâu? Vương Lộ lắc đầu nói, địa cầu. Cổ Thông ngáp, trưng lớn mắt con mắt chằm chằm vào Vương Lộ, cái này so yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt càng yêu nghiệt tồn tại. Nàng là người địa cầu, làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng là từ địa cầu xuyên việt đi vào Lam Sơn Văn Minh, hoặc là theo địa cầu trọng từ nhỏ đến Lam Sơn Văn Minh? Vương Lộ đại hỉ, đã theo cổ thông trên khuôn mặt đã nhận được đáp án, cái này thần bí cường đại tồn tại, quả nhiên biết đạo địa cầu, chỉ cần biết rằng địa cầu tồn tại, nàng có thể trở lại địa cầu. Cổ thông trong đầu hiện ra đủ loại khả năng, địa cầu luôn luôn bất khả tư nghị sự tình phát sinh, xuyên việt đã gặp rồi. Nàng theo địa cầu xuyên việt đã đến hỗn độn đại trận bên ngoài Lam Sơn Văn Minh. Ngươi là người địa cầu. Cổ thông tinh thần lực bao phủ tại Vương Lộ trên người, lại không có ở Vương Lộ trên người phát hiện Viêm Hoàng tộc huyết mạch, hắn dung hợp Viêm Hoàng tộc huyết mạch bên trong, khả dĩ rõ ràng địa cảm ứng có được Viêm Hoàng tộc huyết mạch sinh linh. 2 năm trước hay là hiện tại ta cũng không biết mình đến cùng phải hay không. Vương Lộ lộ ra mê mang ánh mắt, 3 năm qua luôn hoài nghi mình đến cùng phải hay không nguyên lai like Vương Lộ, hay là Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ chóe nụ ạ. "Tôi ngươi là trọng sinh ở Lam Sơn Văn Minh." Cổ Thông kinh ngạc mà nói, "Có lẽ chưa tính là trọng sinh, là dung hợp a. Hai người dung hợp vì một người, 2 năm trước." Theo Vương Lộ trong miệng, Cổ Thông đã có đại khái rất hiểu rõ, 2 năm trước, Vương Lộ cảm nhận được thần kỳ Triệu Hoán, cũng không biết cái gì thần kỳ Triệu Hoán, nàng theo Triệu Hoán đến đã đến Lam Sơn Văn Minh, cũng là hiện tại Vương Lộ thân thể ở trong. Lam Sơn Văn Minh cũng có một cái Vương Lộ, cái này Vương Lộ Triệu Hoán đến địa cầu Vương Lộ lập tức triển khai đối với Vương Lộ thôn phệ, Vương Lộ mở miệng bên trong bị cắn ướt, bởi vì Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ tại triệu hoán thời điểm linh hồn bị hao tổn, tại hai người linh hồn dung hợp trong quá trình, dùng địa cầu Vương Lộ linh hồn làm chủ, thành tựu đến từ địa cầu Vương Lộ. Địa cầu Vương Lộ đã tiếp nhận Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ hết thảy, trí nhớ của nàng, tu vi của nàng, nàng kim thủ chỉ, cái này kim thủ chỉ, phi thường thuộc loại châu bỏ, là một cái hệ thống không gian. Hệ thống không gian có được nguyên một đám tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở trong có được rất nhiều quái thú, chỉ cần giết những quái thú này, có thể rất nhanh điệu tăng lên tu vi cảnh giới. Hệ thống không gian ở trong tiểu thế giới đã bị trước khi Vương Lộ cho giết diệt tuyệt, diệt tuyệt tiểu trong thế giới quái thú, Vương Lộ đã có 8 sao tinh chủ tu vi cảnh giới. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 456, thân thỉnh văn minh tăng cấp. Hệ thống không gian cần một lần nữa diễn biến ra quái thú, cần dụng lượng đá năng lượng. Phẩm chất phi thường cao đá năng lượng, đá năng lượng vừa tốt, bồi dưỡng được đến quái thú cũng lại càng cường hãn, giết vượt là cường đại quái thú, tu vi tăng lên cũng lại càng cao. Cổ Thông cho nàng tiên tinh, đủ để cho hệ thống không gian bồi dưỡng được cường hãn quái thú. Vương Lộ có được hệ thống không gian, cùng loại với thế giới giết quái thăng cấp hệ thống, Cổ Thông cảm thán mà nói, ngươi thật sự là đủ may mắn, kế thừa Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ hết thảy. Ai? Không biết địa cầu thế nào? cũng không biết Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ có thể hay không đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa chiếm cứ thân thể. Vương Lộ thở dài nói: "Trên địa cầu Vương Lộ tình huống thân thể, lập tức sẽ có đáp án, linh hồn của các ngươi đã từng chính là nhất thể, đã dùng ngươi ý thức thành chủ đạo rồi, Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ ý thức đã triệt để chôn vùi rồi, cái này không cần lại lo lắng hội xuất hiện." Vương Lộ chăm chăm vào cổ thông, cảm giác hắn còn nói ra suy nghĩ của mình, lại không có mở miệng, nói: "Đại nhân, ngươi còn có cái gì muốn nói?" gia thừa nhận ở. Linh hồn của ngươi, cùng Lam Sơn Văn Minh Vương lộ linh hồn, có thể là cái nào đó cường đại tồn tại phân hồn, vũ trụ vô số chủng tộc, có chút cực kỳ cường đại tồn tại, bọn hắn thông qua đặc thù bí pháp, đem phân hồn đưa lên vô hạn tinh không bên trong, mà đối đại phân hồn lớn lên, lại tiến hành thôn phệ, thông qua phương thức như vậy tăng lên tu vi cảnh giới. Lam Sơn Văn Minh Vương lộ có được hệ thống không gian, khả năng tiểu là cái này cường đại tồn tại bổ sung cho phân hồn kim thủ chỉ, để tránh thúc đẩy nàng rất nhanh lớn lên không đến mức quá sớm chế non. Cổ thông dừng lại một chút tiếp tục nói, về phần trên địa cầu ngươi, vì sao không có hệ thống không gian, có thể cùng chúng ta nhân tộc khởi nguyên chi địa so sánh đặc thù có quan hệ, ngươi hệ thống không gian bị địa cầu cho tức đoạn. Đương nhiên ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức, đây là xấu nhất tình huống, còn có nhiều loại tình huống, trên địa cầu ngươi, cùng Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ, nhưng thật ra là ngươi kiếp trước tàn hồn, chỉ là Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ, so trên địa cầu ngươi nhiều hơn một cái hệ thống không gian. Còn có mặt khác đủ loại tình huống. Ví dụ như đây hết thảy kỳ thật chỉ là trùng hợp. Vương Lộ theo vừa mới gương mặt tái nhợt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phất chi sắc, nàng đã từng lo lắng nhất chính là có một không biết khủng bố tồn tại thao túng lấy đây hết thảy, nàng chỉ là khủng bố tồn tại con rối, tùy ý lay hoay tồn tại. Cổ Thông theo trên địa cầu đã nhận được Vương Lộ tình huống, thở dài nói, ngươi trên địa cầu thân thể đã hóa thành trò cho, cho. Vương Lộ ngẩn người, quả nhiên vẫn là cùng trong dự đoán đồng dạng, nàng sợ nhất tình huống như vậy phát sinh. Nếu như thân thể vẫn còn, nàng còn có cơ hội trở lại nguyên bản thân thể ở trong. "Cha ta cùng mẫu thân, bọn hắn có khỏe không?" Vương Lộ vội vàng mà nói. "Trên địa cầu nàng là con một, nàng là cha mẹ tâm can bà bối, cha mẹ đã mất đi nàng, như thế nào đối mặt thế thảm đau đớn sự thật. Bọn hắn qua phi thường tốt, người đã có đẻ đẻ cùng muội muội, đã 3 4 nguyệt lớn hơn, bọn hắn phi thường đáng yêu." Cổ Thông cười cười nói. Vương Lộ sững sốt một chút, khuôn mặt hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười đã từng cha mẹ thì có như vậy ý định, bọn hắn rốt cục như nguyện rồi, hay là xong báo thai. Vương Lộ được biết trên địa cầu tình huống, tâm tình trước nay chưa có khoảnh khoái dễ chịu, lại nhìn một chút cổ thông, hơi có không có ý tứ địa mở miệng nói, đại nhân, ngươi khả dĩ giúp ta lại cha một người sao? Cổ thông qua nét mặt của nàng bên trong đã biết nói, nàng muốn cha người nào rồi, cười cười nói, nói đi. Đại nhân, khả dĩ cha một chút ta trước kia bạn trai, hắn gọi Hiên Viên Dũng. Vương Lộ ngữ khí có chút tâm thần bất định lại có chút chờ mong. 1 phút đồng hồ qua đi, Cổ Thông hướng phía Vương Lộ cười cười, Vương Lộ không thể chờ đợi được mà nói, tiền bối, hắn thế nào? Cái này siêu cấp trạch nam qua không lớn đấy, đến nay hay là độc thân, trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Vương Lộ ngẩn người, người này như thế nào vẫn là như cũ, một chút cũng không có đổi, ánh mắt nhìn hướng Cổ Thông, không biết như thế nào mở miệng, Cổ Thông cười cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể trở về đến địa cầu, địa cầu mới được là cổ thần giáo tổng bộ. Thật sự khả dĩ. Vương Lộ Cơ hồ hưng phấn được nhảy. Mà bắt đầu, với tư cách Lam Sơn Văn Minh tám sao tinh chủ, nàng cũng tìm kiếm vượt qua kiểm tra tại địa cầu, lại hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào, có cơ hội trở lại địa cầu, nàng một trăm nguyện ý. Cổ Thông đã hiểu lựa chọn của nàng, gật đầu nói, "Đương nhiên." Ba ngày qua đi, Càn Khôn Văn Minh hoàn thành đối với Lam Sơn Văn Minh đợi ba cái văn minh hợp nhất, Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia lại một lần nữa làm lớn ra, cũng có hàng tình cấp bậc cường giả. Khả dị hướng vũ trụ liên minh xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Càn Khôn Tinh, Hoàng Thiên Tường đã hoàn thành cổ thần giáo tổng bộ kiến thiết, một tòa khủng lồ cổ thần giáo hiện ra tại nguyên lai càn khôn tinh lớn nhất trên sa mạc. Lão bản, chúng ta đã hoàn thành đối với Càn Khôn Văn Minh hợp nhất, là thời điểm hướng vũ trụ liên minh xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông nhíu mày, vì sao Từng Văn Minh trở thành cao cấp hơn Văn Minh, cần hướng vũ trụ liên minh xin cần phải đi qua vũ trụ liên minh đồng ý mới có thể trở thành cao cấp hơn văn minh. Địa cầu hồ lô thôn, phân thể nhị hóa, chúng ta cự tuyệt xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh sẽ như thế nào? Cổ thông bản thể mở miệng nói, "Lão bản, hướng vũ trụ xin tinh vực cấp trung kỳ văn minh, có lợi cũng có tệ, có lợi phương diện khả dĩ cùng thêm nữa." Văn minh tiếp xúc, tại mạo dịch thời điểm đạt được công bình đối đãi, đối với văn minh tăng lên cũng có chút tác dụng, hai hại là đã bị vũ trụ liên minh giám thị. Vũ trụ Liên minh hy vọng khống chế toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả thế lực tình huống. Phân thể nhị Hoa nói, Cổ Thông nhíu mày nói, Càn Khôn Văn Minh hiện tại hướng Vũ trụ Liên minh xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, Vũ trụ Liên minh sinh linh đến từ về sau, phát hiện cổ thần giáo đủ loại không hợp lý, đây không phải tự tìm phiền vai sao? Cho nên lão bản hay là ít xuất hiện một ít, gần gề tinh vực cấp Văn Minh, Vũ trụ Liên minh kỳ thật cũng không quá để ý, cái này muốn xem lão bản gặp được cái dạng gì sinh linh đến sẽ duyệt. Phân thể Nhị Hoa nói: "Cổ thông nhất cả chứng dê y mà nói, thật sự là đồ phá hoại." Càn Khôn Tinh. Cổ thông phân thể gật đầu nói: "Tốt, hướng Vũ trụ Liên minh xin." Vũ trụ Liên minh trang web chính thức lên, phân thể tiểu Mao Lư đưa ra Càn Khôn Văn Minh xin tin tức, Vũ trụ Liên minh hệ ngân hà phân bộ, rất nhanh hoàn thành tin tức sẽ duyệt. "Lão bản, Vũ trụ Liên minh chính thức hồi phục rồi, một ngày sau đó sẽ duyệt quan viên sẽ đã đến." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ thông lẩm bẩm nói: Tốc độ thật đúng là rất nhanh. Chủ nhân, ngài tìm ta." Hoàng Thiên Tưởng thân ảnh xuất hiện. "Hoàng Thiên Tưởng, những ngày này ngươi trước tiên ở ký sinh hảo tiểu thế giới ở trong bế quan tu luyện. Đã từng hệ ngân hà tồn tại Tiên Chi Văn Minh, không biết vì sao biến mất, cổ thông cảm giác cảm thấy có chút không đơn giản, Hoàng Thiên Tưởng không chỉ có là Tiên Chi Văn Minh người, hay là Kim Tiên, tốt nhất hay là không muốn bạo lộ. Lấy luyện thể chi đạo, độc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân." Chương 457, Vũ trụ Liên minh quan viên đã đến. Tốt chủ nhân." Hoàng Thiên Tưởng gật đầu nói. Cổ Thông tinh thần lực bao trùm toàn bộ Càn Khôn Tinh, ngay sau đó mang tất cả ra Càn Khôn Tinh, hướng phía Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia tất cả các địa phương mang tất cả mà đi, điều tra phải chăng có không hợp lý địa phương, hoặc là tồn tại viêm hoàng tộc dấu vết. 1 giờ sau, Cổ Thông thỏa mãn mà nói, Càn Khôn Văn Minh đã làm tốt thăng cấp chuẩn bị, dự lộ đến ngày mai Vũ trụ Liên minh hệ Ngân Hà phân bộ quan viên đã đi đến. Ngày hôm sau, Càn Khôn hệ hành tinh biên giới, không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, một cái trống rống xuất hiện, trống rống ở trong cực tốc loại ra một chiếc khủng lồ vũ trụ chiến hạm. Càn Khôn văn minh hạm đội đã tại Càn Khôn hệ hành tinh biên giới đã chờ đợi, cổ thông lơ lửng tại vũ trụ trong hư không lặng lặng yên chờ đợi. Đã đến. Kịch liệt không gian chấn động sinh ra, vũ trụ liên minh chính thức nhân viên rốt cục đã đi đến. Một chiếc khủng lồ vũ trụ chiến hạm, hiện ra tại hệ hành tinh bên ngoài, gần kèm một chiếc vũ trụ chiến hạm, thể tích phi thường khủng lồ trông nhìn như một cái viên cầu, càng giống là một cái tinh thể thành lũy. Cổ Thông mày, thực thể tích sâu tầng này, đây không phải một chiếc vũ trụ chiến hạm, là một cái tinh thể thành lũy. Vũ trụ liên minh quả nhiên không hổ là toàn bộ vũ trụ chính thức thế lực. Cổ Thông nhìn ra một chút, cái này khổng lồ viên cầu, tương đương với mặt trăng thập phần một lớn nhỏ, hàn quang lập lòe bóng loáng mặt ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì khẽ hở, cũng nhìn không tới nó là dùng cái gì động cơ khu động. Hàn quang lập lòe mặt ngoài, cho Cổ Thông cảm giác quá cứng hãn. Tổng quát đại pháo, rất khó lại nó bề ngoài trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, có hay không ký sinh hào kim loại cứng hãn, còn chờ khảo chứng. Cổ thông trong nội tâm thầm nói, nhị hóa chứng kiến như vậy cục sắt, khẳng định rất muốn làm của riêng, nghiên cứu cái này cục sắt tình huống. Không lâu cục sắt lơ lửng tại trong hư không, dừng lại ước chừng 1 phút đồng hồ, cái này khổng lồ thiết cầu có động tĩnh rồi, rậm rậm chằng chịt khe hở xuất hiện tại bóng loáng bề ngoài trên mặt, đã bắt đầu rất nhanh địa liền mở. Con liều nó Đây là biến hình kim cương. 10 phút sau, khổng lồ thiết cầu hoàn thành biến hình, một tòa khổng lồ thành thị hiện ra tại trong hư không, một cổ tương đương với cấp hàng tinh 5-6 dài khí thế mang tất cả mà ra. Ngay sau đó, khổng lồ tinh không thành thành phố ở trong, bay ra nguyên một đám trăm mét lớn nhỏ, rậm rạp chẳng chịt đổ vợ, những vật này trong nháy mắt biến mất tại trong hư không, đến cản khôn văn minh lãnh thổ quốc gia tất cả cái địa phương điều tra tình huống. Một cái trầm thấp khàn khàn máy móc thanh âm truyền đến nói, Cản khôn văn minh chi nhân tiến vào khảo thí tháp khảo thí, giao nạp 100 triệu đơn vị khảo thí phi tổn, cũng có thể ký sổ. Vẹo. Cổ thông hướng phía khổng lồ tinh không thành mà đi, chui vào tinh không thành ở trong, tòa thành thị này ở trong, cổ thông chứng kiến đều là rộ bốt, còn chưa thấy đến bất kỳ một cái nào sinh linh. Cổ thông căn cứ chỉ dẫn, đi tới một tòa khổng lồ kiến trúc ở trong, kiến trúc ở trong có một cái 50M cao cốc, chính máy móc giống như mà nói, trước giao nạp phi tổn khảo nghiệp lại cũng có thể thế chấp càn khôn văn minh độ vận. Nguyên Lai like vừa mới thanh âm là cái này cóp thanh âm, cái này cóp cũng quá lớn, chắc thử một lần giao nạp 100 triệu linh thạch, đối với tổng quát văn minh mà nói, quá mắc. Ầm ầm. Một tòa núi lớn tựa như linh thạch sông ra, chồng chất tại cóp chính phía trước, độ cao không sai biệt lắm cóp cao như vậy. Vèo. Cóp thu hồi linh thạch, cái này mới chậm rãi địa mở miệng nói, bên phải cái kia cái lối đi, tiến vào bên trong khảo thí, chưa đủ điều kiện nhập người gạt bỏ, thận trọng. Vô hạn trong vũ trụ, luôn luôn rất nhiều văn minh ưa thích bí quá hoa liệu, vừa mới cựu tinh tinh chủ, xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh, không đạt được điều kiện bị giật bỏ. Lần thứ 2 xin, cần giao nộp phí tổn trở mình gấp 10 lần. Cổ Thông hướng phía cốc chỉ vào thông đạo đi đến, cốc lại bắt đầu ngủ, ngay rồi, cổ thông trong nội tâm có chút kỳ quái, cái này khổng lồ thành thị, chẳng lẽ tiểu cốc một cái vật còn sống. Cổ Thông thông qua kim loại đại môn, tiến vào một cái khổng lồ không gian ở trong. Máy móc thanh âm tại vang lên bên tai nói, thông qua chính phía trước 100m thông đạo. D. Học chuyện với cổ thông nhìn nhìn chính phía trước chính là cái kia ngân bạch sắc thông đạo, đi tới, thông đạo độ cao ước chừng hơn 10 thước, khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy trong thông đạo tình huống, tổng cộng 100 cái bậc thang, bậc thang cùng bậc thang ở giữa độ cao, không sai biệt lắm thì ra là 1 cm tả hữu. Cổ thông tò mò đi tới, trong nội tâm kỳ quái không thôi, cái này thông đạo rốt cuộc là làm cái gì? Khảo thí bắt đầu. Thỉnh Trác thí giả tiếp tục đi phía trước, một giờ ở trong không có tử trong thông đạo đi ra, gạt bỏ. Cổ Thông vừa vừa đi vào trong thông đạo, chói tai máy móc thanh âm vang lên, thanh âm phi thường to, đinh tai nhức óc, cảm giác trên người trọng lực đột nhiên gia tăng lên gấp 10 lần, kinh ngạc mà nói, trọng lực, nơi này là khảo thí trọng lực địa phương. Em mờ mẹ nó, còn có đếm ngược thời gian. Cổ Thông tại bóng loáng trên bậc thang, rõ ràng địa nhìn thấy đếm ngược lúc, từng cái bậc thang còn có thời gian hạn chế, một khi thời gian để đến được Không, có đến một cái khác bậc thăng, giống nhau là bị lật bỏ. Cổ Thông trong nội tâm thầm nói, vũ trụ liên minh cách làm, cũng quá mức bá đạo, động một chút thì là gật bỏ, thực đem mình làm toàn bộ vũ trụ trật tự giữ gìn người. Gấp 20 trọng lực. Cổ Thông đạp tại thứ hai bậc thăng, cảm thụ trên người trọng lực, là bản thân thân thể sức nặng gấp 20, loại này trọng lực đối với phàm nhân mà nói không chịu nổi, đối với tu luyện giả mà nói, nhẹ nhõm vô cùng. 30 lần, 40 lần. Cổ Thông đã minh bạch Nguyên lai là từng cái bậc thang gia tăng gấp 10 lần trọng lực, Cổ Thông rất nhanh leo đi vào thứ 11 bậc thang, rồi, cái này bậc thang cần muốn thừa nhận thân thể 110 lần trọng lực. 500 lần, 600 lần, 700 lần, 1000 lần. Cổ Thông đã đi tới 1000 lần trên bậc thang, hơn 1000 lần trọng lực, nghe phi thường giỏi người, vũ trụ trong tinh không rất nhanh di động thời điểm, không chỉ có muốn thừa nhận bản thân khủng bố trọng lực, còn cần thừa nhận đến từ hư không ma sát. Khảo thí trên sân thượng 1000 lần trọng lực Xem như món ăn khai vị, quá chút lòng thành. 1000 lần trọng lực, quá không có tính khiêu chiến rồi, lại đến gấp trăm lần cũng không có ý tứ. Trong vũ trụ vô số chủng tộc, mỗi một chủng tộc khảo thí phương pháp đều là bất động, như nhân tộc chủng tộc, nặng như vậy lực khảo nghiệm là nhất cơ sở khảo thí. Một ít nhân tộc tu luyện công pháp đặc thù, thân thể không đủ cường đại, cường đại chính là hắn năng lượng trong cơ thể, cổ thông bằng vào thân thể cường hãn, thoải mái mà thông qua được trọng lực khảo thí cửa khẩu. Cổ thông tại trong thông đạo bước nhanh hành động rất nhanh điệu thông qua được trọng lực khảo thí thông đạo, máy móc thanh âm lần nữa vang lên nói, chúc mừng chắp thí giả thông qua trọng lực khảo thí, thỉnh chắp thí giả tiếp tục khảo thí. Cửa thứ nhất là trọng lực khảo thí. Cỗ thông tại máy móc thanh âm chỉ dẫn phía dưới, thông qua một cái khác thông đạo, đi tới một cái cảng lớn không gian ở trong, cái không gian này ở trong có một quanh co khúc hủy thông đạo, cùng loại với nhang muội như vậy hình dạng. Máy móc thanh âm vang lên nói, dùng tốc độ nhanh nhất, đến điểm trung tâm, ngươi tổng cộng có 3 lượt cơ hội. Ba lượt đều không có tiến vào 60 giây ở trong, gạt bỏ. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tư phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 458, Khảo Thí. Cổ thông nhìn ra một chút quanh co khúc hữu thông đạo số liệu biểu hiện, cái này đầu quanh co khúc hữu thông đạo tổng trường độ là 100 văn mét, phải chạy vào 60 mét đến nhất trung tâm điểm giữa. Tương đương với một giây đồng hồ nội muốn chạy 1.6666 mét, Còn cần siêu việt 1 giây 16666 mét, thành âm tốc độ là 340 mét mỗi giây, tương đương với vận tốc âm thanh 49 lần. Tốc độ vũ trụ cấp 1 là đại tại tương đương 7900 mét mỗi giây, tốc độ vũ trụ cấp 2 là đại tại tương đương 11200 mm mỗi giây, tốc độ vũ trụ cấp 3 là đại tại tương đương 16700 mét mỗi giây. Cộ thông cần 1 phút đồng hồ ở trong đến 100 vạn mét tới hạn, cần đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 3 mới có thể đạt tiêu chuẩn, nếu không gạt bỏ. Tinh chủ cấp bậc cường giả, khả dĩ tại hệ hành tinh nội tự do ngao du, hệ hành tinh cường giả, khả dĩ thoải mái mà thoát ly hệ hành tinh lực hút, tiến hành giữa các vì sao ngao du. Cấp hành tinh cường giả cần thoát ly hệ hành tinh lực hút, tốc độ cần siêu việt tốc độ vũ trụ cấp ba. Cỗ thông đạp tại khảo thí thông đạo cửa vào, cửa vào vị trí vang lên to máy móc thanh âm nói: "Khảo thí giả chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu." Vèo. Cỗ thông rất nhanh diệu tại quanh có khúc hủy nội trong thông đạo di động, tổng quát thẳng tắc khoảng cách khả dĩ nhanh hơn địa di động, cả cái thông đạo hiện ra quanh co khúc khuỷu, đang không ngừng địa chuyển biến bên trong, đối với tốc độ ảnh hưởng quá lớn. Trăm vạn mét thông đạo đều là hiện ra quanh co khúc khuỷu bộ dạng, ít nhất cho chắc thí giả áp chế 90% tốc độ, chỉ có thể phát huy ra bình thường tốc độ 10%. Cỗ thông thân thể ảo ảnh ảo ảnh tổng quát địa tại quanh co khúc khuỷu ở trong thông đạo di động, mắt thường căn bản không cách nào bắt thân thể của hắn. Liên ảo ảnh cũng là mơ hồ không rõ, tốc độ lại nhanh một chút, hoàn toàn nhìn không tới thân thể của hắn. Quá dễ dàng rồi, vậy thì chậm một chút. 10 giây ở trong, cổ thông thân ảnh đã chạy đã xong 50 và .000 mét, tương đương với 1 giây trung ngũ và mét. Lại là 20 giây về sau. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại quanh co khúc hữu thông đạo trung ương, máy móc thanh nghiêm vang lên nói, chúc mừng chắc thí giả thông qua khảo thí, tốc độ 3 vạn 3333 mét mỗi giây, phẩm cấp ưu tú, một cái ưu tú đẳng cấp. Chất thí giả Khả Dĩ theo Vũ trụ Liên minh đạt được hạng nhất khoa học kỹ thuật mua sắm tư cách. Cổ Thông niết miệng, khinh thường ánh mắt chợt lóe lên, Vũ trụ Liên minh hạn chế đẳng cấp cao văn minh hướng phía cấp bậc thấp văn minh, mua bán tiên tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật, cấp thấp văn minh Khả Dĩ hướng Vũ trụ Liên minh chính thức mua sắm tiên tiến kỹ thuật, đây là lũng đoạn tài phú, Vũ trụ Liên minh Khả Dĩ đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cổ Thông theo quanh co khúc hữu thông đạo đi ra, bên hai lần nữa vang lên máy móc thanh âm nói: Chúc mừng Trác thí giả hoàn thành cửa thứ 2 tốc độ khảo thí, Thỉnh Trác thí giả tiến về trước cửa thứ 3 khảo thí. Cổ Thông đi vào một tòa kim loại đại môn bên ngoài, vang lên bên tai máy móc thanh âm nói, Thỉnh Trác thí giả nộp lên chữ vật không gian trang bị, tại cửa thứ 3 khảo thí bên trong, phát hiện không gian trang bị, gạt bỏ. Cổ Thông trong nội tâm kỳ quái nói, cửa thứ 3 còn muốn lên giao chữ vật không gian trang bị, xem ra cửa thứ 3 cực kỳ không đơn giản, có bí mật tại, bí mật này vũ trụ liên minh không muốn bị thêm nữa. Người phát hiện cùng biên nói. Cổ Thông thân ảnh lần nữa đi vào một chỗ, vang lên bên tai máy móc thanh âm nói, "Chắc thí giả, một cửa ải này là công kích khả thi, tại ngươi chính phía trước có 10 cái khả thí trụ, phá hủy một cái khả thí trụ đại biểu hư cách, phá hủy càng nhiều, đại biểu phẩm cấp càng cao, thỉnh chắc thí giả chuẩn bị, 1 phút đồng hồ về sau bắt đầu công kích." Cổ Thông đi đến cùng loại khiêu chiến đài trên sân thượng, một cái khả thí trụ hóa làm một cái robot, nhảy lên đến khả thí trên đài, lạnh như băng mà nói, "10, 9, 8. Em ở mẹ nó, đây cũng là Transformer, vũ trụ liên minh có chút vung hố." Cổ Thông nheo miệng nói. Nguyên Lai tưởng rằng chắc thí giả cấm bất động, khả dĩ tùy ý công kích, nguyên lai là cùng robot đánh nhau, còn cần phá hủy một cái robot mới xem như họ cách. 3, 2, 1, linh. Robot đếm ngược lúc chấm dứt, như tia điện địa xuất hiện tại cổ Thông bên người, hướng phía cổ Thông đầu cũng tụ lũ mãnh liệt bành bãi địa công kích tới, cổ Thông nhẹ nhõm trạng. Văng, văng, văng. Một lần công kích không được, robot lại là một cước hướng phía cổ thông dưới hàng đá mạnh mà đến, cổ thông bạo lui, robot theo đuổi không bỏ, hướng phía cổ thông trái tìm vị trí công kích tới. Em ở mẹ nó, cái này robot là là chiến đấu mà sếp đặt thiết kế, chiêu chiêu trí mạng, bằng nhanh vương thức chấm dứt chiến đấu. Cổ thông trồi ầm lên, vũ trụ liên minh là không nghị cấp thấp văn minh, hướng phía cao cấp văn minh tấn trước, chiêu chiêu trí mạng, hoàn toàn là tên điên đấu pháp, không có bất kỳ phòng thủ, tiểu là điên cuồng mà công kích, nhất tinh hành tinh Nhị tinh hằng tinh cường giả, căn bản không phải robot đối thủ. Cục sát, đến phiên ta. Ầm ầm. Cổ Thông hướng phía robot lồng ngực hung hăng công kích một chút, robot bay ngược đi ra ngoài, hung hăng địa đụng vào khiêu chiến đài cái lồng năng lượng phía dưới. Mẹ mẹ nó, thật sự là đủ cứng rắn. Robot gần kề lồng ngực vị trí lóng đi một tí, robot lại là hướng phía Cổ Thông mãnh liệt tiến lên, tiếp tục nó điên cuồng đấu pháp, chiêu chiêu chí mạng. Nghiệm, cái này robot sơ so nhị hóa chế tạo ra đến máy móc đại quân. Càng thêm nhu bức rất nhiều lần. Nhị hóa chế tạo ra đến robot, mạnh nhất robot tương đương với cản khôn 5 6 giai cường giả, bình thường máy móc đại quân, phát huy ra đến chiến lực không sai biệt lắm là linh hải nhất giai đến linh hải ngũ giai tầm đó. Cái này robot không chỉ có đã vượt qua tinh chủ cấp bậc, tại cấp hành tinh đường bên trong, ít nhất là 3 sao cấp hành tinh cường giả, quá thuộc loại trâu bò. Cổ Thông hơi có tham lam ánh mắt nhìn nhìn robot, như vậy robot, khả dĩ cho nhị hóa hảo hảo nghiên cứu một chút. Bằng. Bằng. Vâng. Cổ thông trên cơ bản thăm dò dô bốt lưu manh tính đấu pháp, bắt đầu động thật. Cho ta đoạn. Dô bốt bị cổ thông hung hăng địa cố định tại cứng rắn trọn trên chiến đài, cầm lấy dô bốt cánh tay phải, hung hăng địa kéo xuống dưới, đứt rời kim loại phiền phức khó chịu nặng nghề mà ném tới trọn trên chiến đài. Dô bốt bên cạnh bị kéo đứt về sau, dô bốt trở nên càng thêm cùng nổi hẳn lên, không ngừng mà ý đồ dây rủa cổ thông áp chế, lại không có chút nào biện pháp. Cho ta đoạn, đoạn, đoạn. Dô bốt cái tay còn lại, hai cái đùi đều bị lôi kéo xuống dưới, nhân côn hình dạng người máy hiện ra tại cổ thông trước mắt, cổ thông thả dô bốt. Dô bốt hướng phía cổ thông lao đến, cùng cổ thông hung hăng địa va chạm lại với nhau, cổ thông bị dô bốt đánh bay, hung hăng địa đánh tới cái lồng năng lượng phía trên. Phan, con miệng nó, đau chết bảo bảo rồi, chẳng lẽ là muốn nổ nát dô bốt mới chấm dứt bên trong. Cổ thông đã minh bạch, tại nơi này trọn trên chiến đài, không phải dô bốt biến thành mảnh vỡ, chính là hắn t Đây là sinh tử khiêu chiến này, Vũ trụ Liên minh ở đâu là cho cấp thấp văn minh tân chức khả năng, đây là muốn diện sát nguyên một đám cấp thấp văn minh thiên kiều đám bọn họ, lệnh cấp thấp văn minh vĩnh viễn cũng là cấp thấp văn minh. Một cái cấp thấp văn minh bồi dưỡng được một gã cấp hành tinh cường giả, cần vô số năm tích lũy, cứ như vậy bị Vũ trụ Liên minh cho vung hô chết rồi, có thể may mắn thông qua, cũng là nửa chết nửa sống, bị mất tiềm lực. Lấy luyện thể chi đạo, độc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 459, máy móc hắc tâm. Bạo chọ ta. Cổ thông luôn bị bị đánh, rốt cục bắt đầu công kích, hướng phía nhân côn rô bốt và tới, hướng rô bốt đầu tiểu là hung hăng điệu công kích. Văng, văng, văng. văng. Rô bốt kim loại đầu ầm ầm nổ bung, hóa thành từng khối mảnh vỡ tán lạc tại trọn trên chiến đài. Đầu đều biến mất, còn đánh. Cổ thông ngạc nhiên điệu nhìn xem cái kia bay rất ra ngoài máy móc thân thể, lại hướng phía cổ thông va chạm quả nhiên Cổ thông rốt của hiểu rõ, vừa mới máy móc thanh âm, là trận đánh hủy khảo thí trụ, triệt để hủy diệt robot. Cho ta lại bạo. Cổ thông lại là một đấm, mảnh liệt mảnh bãi địa hướng phía hắn bay tới kim loại nhân côn thân hình lại tới. Ầm ầm. Cứng rắn vô cùng kim loại nhân côn thân hình, tại cổ thông khủng bố công kích phía dưới, triệt để biến thành nát bấy, phiêu đãng bên trong mảnh vỡ, có thứ gì rất nhanh địa chui vào trong cơ thể đàn điện. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại địa cầu bản thể trong tay, cái này một loạt động tác Phát sinh ở điện hỏa hòa thời gian ở trong. Đây là dô bốt chim. Cổ thông ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật, vật này gần kề ngón cái lớn nhỏ, lại cùng loại với đại não bộ dạng, là một cái ngón cái lớn nhỏ đại não. Vật này, là từ hoanh bạo dô bốt trái tim vị trí nổ bung đồ vật, so dô bốt kim loại càng thêm cưng rắn. Nhìn thấy vật này, cổ thông tranh thủ thời gian thu nhập trong cơ thể đan điển. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo thí, không có nộp lên chữ vật không gian trang bị, cửa thứ ba khảo thí cần nộ Cổ Thông theo khảo thí bắt đầu, một mục lưu ý không đơn giản độ vận. "La bàn, đây là vật gì?" Hảo Cường từ trưởng chấn động, "Ngươi từ nơi này là được." Phân Thể Nhị Hóa nói. Theo vũ trụ trong liên minh trọng đến, Phân Thể Nhị Hóa tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, "Cái này là vật gì? Chúng ta máy móc đại quân phải chăng có được tinh chủ cấp bậc chiến lực, thậm chí là cấp hành tinh cái khác chiến lực, phải dựa vào nó." Cổ Thông khuôn mặt hiện ra đại hỉ, gian kế thực hiện được khai mở tâm dáng tươi cười. "Chúc mừng chắp thí giả thông qua." Phẩm cấp, hợp cách, xin hỏi tính khiêu chiến phải chăng tiếp tục khiêu chiến, rất cao phẩm cấp, khả dĩ đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Máy móc thanh âm truyền đến, mang theo rất mạnh hướng dẫn tính, đây là muốn đem nguyên một đám người khiêu chiến hướng trong chết vung hô thiết đấu, cổ thông thập phần ưa thích loại này bị vung hô cảm giác nói, tiếp tục khiêu chiến. Chắc thí giả, lựa chọn tiếp tục, không thể sửa đổi, nếu không, gạt bỏ. Máy móc âm thanh lạnh như băng truyền đến. Cổ thông niết miệng, quả nhiên Vũ trụ liên minh sợ người khiêu chiến không đáp ứng, lúc này mới đáp ứng, lập tức đã đoạn cổ thông đường lui, người bây giờ đổi ý cũng không có dùng. Khiêu chiến bình đài trong nháy mắt bị thu thập sạch sẽ, một điểm mảnh vỡ cũng không có. Thứ hai khảo thí trụ giật giật, lần nữa biến thành một cái robot, cái này máy móc xo so vừa rồi robot, rõ ràng tăng lên gấp đôi. Ồ, khiêu chiến đài đã gia tăng rồi gấp đôi, cái lồng năng lượng cường độ đã gia tăng rồi gấp đôi. Thứ hai robot xuất hiện tại trọn trên chiến đài. Phiêu chiến đài nhanh chóng gia tăng lên gấp đôi, lần nữa ba lô bao khỏa khiêu chiến đài cái lồng năng lượng, theo năng lượng thượng cung cấp, cổ thông rõ ràng địa cảm nhận được, năng lượng của nó càng nhiều. Chắc thí giả chuẩn bị, khiêu chiến còn thừa lại 10, 9, 8, 1, 0. Văng, văng, văng. văng. Robot hướng phía cổ thông lao đến, cổ thông đã có vừa rồi kinh nghiệm, cũng hướng phía robot vọt tới, robot hạch tâm ở trái tim vị trí, chỉ có ngoác ra nó hạch tâm, robot chiến đấu mới có thể chấm dứt. Cổ Thông đấu pháp, y nguyên cũng vừa rồi đồng dạng, không thể mục đích quá minh sắc rồi, một khi trước tiên phá hủy robot trái tim vị trí, cái kia có khẳng định hoài nghi hạch tâm bị chính mình giấu đi. Cổ Thông coi chừng đúng, cái con kia khổng lồ quốc đang tại xử lý vừa mới cổ thông phá hủy robot, tìm kiếm robot hạch tâm. Tại sao không có? Hạch tâm bị phá hủy hả? Quốc tìm mấy lần, cũng không có tại từng khối bên trong mảnh vỡ tìm kiếm được robot hạch tâm, chỉ có hạch tâm tại, mặc kệ chắc thí giả hủy bao nhiêu robot Nó cũng có thể rất nhanh địa làm ra mới Nick robot. Cổ Thông đang tại cùng robot đại chiến, đột nhiên cảm giác có người tại nhìn xem hắn, cái này nhìn xem thoạt nhìn thập phần cao minh, theo cổ Thông nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Cổ Thông trong nội tâm thầm nói, cái con kia con cóc lớn tại điều tra robot hay tâm, ngươi tìm đi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn tìm đến, diên sát ta ngươi cũng tìm không thấy. Kỳ quái, tại sao không có? Không lô góc, hai cái cực đại trong mắt, càng thêm no lên rồi, thật lớn cực đại trong mắt. Lập tức muốn theo hốc mắt ở trong mắt đi ra. Cóc làm ẩn ớp, cổ thông so sánh đặc thù, khả di rõ ràng địa cảm nhận được cóc tinh thần lực đang tại trên người hắn quét hình, gia đa, trong trong ngoài ngoài địa quét hình, gia đa, mười mấy lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì đồ vật. Rốt cục không tìm. Cổ thông trong nội tâm khinh thường địa khinh bị nói. Cóc khủng bố tinh thần lực rốt cục đã đi ra, theo cóc khủng bố tinh thần lực phán đoán, cái này cóc tối thiểu là 8 sao hàng tinh cường giả. Cho ta đoạn Dẫu bốt đầu bị cổ thông đánh bại rồi, dẫu bốt ý nguyên hướng phía cổ thông điên cùng mà công kích, mất đi đầu dẫu bốt, chiến lực ý nguyên cứng hãn, không có gì ảnh hưởng. Ấm ẩm. Nịa, ngươi đến chiêu này, xem ta đã phát nổ hai chân của ngươi. Cổ thông oán hận mà nói, dẫu bốt thích nhất công kích chính là cổ thông dưới háng, dưới háng là nhân thể điểm yếu một trong. Văng, văng. Dẫu bốt hai chân chỉnh tề địa bị cổ thông đã gây rồi, cổ thông xem cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu phi cơ tấn công giới người lồng ngực rồi, không ngừng mà đánh lấy robot của sát, phát ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Bạo cho ta. Robot lồng ngực lần nữa nổ tung, hóa thành mảnh vỡ robot Mạn Thiên Phi Vũ, bay lở trời, như là đại não đồng dạng hạch tâm lăn xuống tại cứng rắn trên bỉnh đài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cổ thông rõ ràng địa cảm nhận được cốc đang tại giám sát và điều khiển hắn cùng với robot chiến đấu, tuy nhiên trông mà thèm cái kia hạch tâm, cũng không dám có bất kỳ động tác. Máy móc hạch tâm thật sự bị hắn đánh bại. Quốc lắc đầu khổng lồ đầu, chính thức địa phán đoán máy móc hạch tâm là bị cổ thông ngoại ý muốn cho đánh bại rồi, loại tình huống này đã từng có phát sinh qua, chắc thí giả thân thể lực lượng quá kinh khủng, lập tức đánh bại robot, kể cả robot hạch tâm. Quắc tinh thần lực biến mất về sau, cổ thông nhẹ nhàng thở ra, lưu luyến quét mắt một mắt máy móc hạch tâm. Chúc mừng chắp thí giả khiêu chiến thành công, phần cấp, hài lòng, xin hỏi chắp thí giả phải chăng tiếp tục, đạt được ưu tú đẳng cấp. Người khiêu chiến khả dĩ tại Vũ trụ Liên minh miễn phí đạt được hạng nhất tinh vực cấp hậu kỳ kỹ thuật. Máy móc hấp dẫn thanh âm lại tới nữa, nói thẳng ra chỗ tốt, hơn nữa còn là miễn phí, vừa rồi muốn đạt được tiên tiến kỹ thuật, cần muốn mua, lần này trực tiếp miễn phí. Vũ trụ Liên minh lại đang vung hô người khiêu chiến rồi, hay là tinh vực cấp hậu kỳ kỹ thuật, ta thích bị vung hô cảm giác, nhìn xem Vũ trụ Liên minh đến cùng sẽ cho cái dạng gì tiên tiến kỹ thuật. Cổ thông trong nội tâm lẩm bẩm nói. Cổ thông lớn tiếng mà nói, tiếp tục khiêu chiến. Người khiêu chiến lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, không thể rời khỏi, nếu không, gạt bỏ. Máy móc thanh âm lần nữa truyền đến. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 460, tấn chức tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Văng. Văng. Văng. Lại là một cuộc chiến đấu đã bắt đầu, đệ tam cái robot xuất hiện, đệ tam cái robot cùng lúc trước hai cái robot đều không giống với, đã có được vũ khí rồi. Tối hôm pháo lô hướng phía cổ thông điên cuồng công kích. M mẹ nó, cái này là có tinh chất hủy diệt công kích. Dỗ bốt khủng bố năng lượng, công kích tại trên thân thể, không có tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng lại có chút thống khổ, có loại xé rách cảm giác, theo làn da mặt ngoài chuyển đến. Có đại pháo rất giỏi, xem ta nắm đấm y nguyên khả di đánh bại đầu của người, bạo cho ta. Cổ thông hướng phía dỗ bốt vào tới, đột nhiên, lại cảm thấy cóc tinh thần lực, người này lại đang nhìn xem hắn chiến đấu. Đây chẳng lẽ là nhân tộc luyện thể người, không đúng, vừa mới tại trong cơ thể hắn xem xét đến năng lượng lưu động, gần kề bằng vào thân thể, khả dĩ cùng 5 sao hàng tinh dô bốt đại chiến, thực lực quả nhiên không tệ. Cóc tán thưởng mà nói, cổ thông cho cóc cảm giác, thân thể lực lượng cùng nó không sai biệt lắm. Vèo, vèo, càn khôn hệ hàng tinh bên ngoài, xuất hiện rầm rạp chẳng trịt đồ vật, những vật này là trước khi đến càn khôn văn minh lánh thổ quốc gia điều tra càn khôn văn minh tình huống ước định dụng cụt dâm dạp chẳng trì ước định dụng cụ, như là nước lũ tổng quát về tới khủng lô tinh không chế thành bên trong, ước định dụng cụ đã hoàn thành đối với Càn Khôn Văn Minh ước định. Ước định kết quả, Càn Khôn Văn Minh khoa tổng hợp kỹ lực lượng phù hợp tinh vực cấp trung kỳ tân trước tiêu chuẩn, hơn nữa so với bình thường tinh vực cấp trung kỳ đều cần cường đại hơn quá nhiều. Quộc đã nhận được ước định số liệu, lẩm bẩm nói, Càn Khôn Văn Minh bộ phận vũ trụ chiến hạng, tương đương với tinh vực cấp hậu kỳ trình độ, xem ra Càn Khôn Văn Minh là mỗi một cái nhân tộc đến đỡ lên thế lực. Cái này cái thế lực tên gì cổ thần giáo, vũ trụ liên minh không có bất kỳ ghi lại, cái kia chính là đổi tên. Vô hạn trong vũ trụ, có cường đại văn minh đến đỡ nhỏ yếu văn minh, loại chuyện này phi thường thông thường, vũ trụ liên minh đã ngầm đồng ý loại hành vi này. Ầm ầm. Trọn trên chiến đài robot lại một lần nữa ầm ầm nghiến nát, robot hạch tâm lăn đã rơi vào một bên, cổ thông lại một lần nữa hết phát nổ robot, vang lên bên tai máy móc thanh âm nói, chúc mừng chắp thí giả hoàn thành khiêu chiến, phẩm cấp ưu tú miễn phí đạt được hạng nhất tinh vực cấp hậu kỳ tiên tiến kỹ thuật. Máy móc hấp dẫn thanh âm lại vang lên nói, "Chắc thí giả, phải chăng tiếp tục tham gia khảo thí, nếu như lần nữa khảo thí thành công, khả dĩ theo vũ trụ liên minh miễn phí đạt được ba hạng tinh vực cấp hậu kỳ kỹ thuật, 10 hạng tinh vực cấp trung kỳ tiên tiến kỹ thuật, chắc thí giả còn có thể tiến vào vũ trụ liên minh chính thức thành lập ngân hà học viện bồi dưỡng học tập một năm cơ hội." "Hay không?" Cổ thông không nghĩ lại đánh cho, cấp đa tại nhìn chăm chú hắn rồi, tiếp tục đánh xuống. Bạo lộ quá nhiều áp chủ bài rồi, cho tới bây giờ đều là bằng vào thân thể, cường hạn đến nghịch thiên cổ thần lực còn không có sử dụng. Không Lô cóp ngẩn người nói, đừng đánh, không có lẽ. Cóp đối với cổ thông chính thức thân thể lực lượng phi thường chờ mong, có thể là vũ trụ liên minh tìm kiếm một cái không có ghi chép yêu nghiệt nhân tài, nó khả dĩ theo vũ trụ liên minh đạt được chỗ tốt nhất định. Cổ thông theo khảo thí đại đi xuống, vang lên bên tai máy móc thanh âm nói, chúc mừng chắp thí giả hoàn thành cửa thứ 3 khảo thí. Chúc mừng Chắc thí giả hoàn thành cửa thứ nhất, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba khảo thí, chúc mừng Chắc thí giả thực lực đạt tới cấp hành tinh, Trú Văn Minh ước định hoàn tất, chúc mừng Chắc thí giả chỗ Càn Khôn Văn Minh tấn cấp thành công, trở thành tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Liên tiếp chúc mừng tại cổ thông vang lên bên hai, vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới trên đường, Càn Khôn Văn Minh theo nguyên lai tinh vực cấp sơ kỳ, biến thành tinh vực cấp trung kỳ. Cổ thông theo khảo thí địa phương đi ra, lần nữa gặp được cái con kia khổng lồ góc, giọng thanh âm trầm thấp truyền đến nói, chúc mừng ngươi Bèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại khủng lô tinh không thành bên ngoài, bị cóp trực tiếp đưa đi ra, cổ thông ngạc nhiên điệu chậm chậm vào này tòa khủng lô tinh không thành, dần dần địa bắt đầu biến hình. Con niệm nó, cái này tấn cấp hoàn thành, ngoại trừ vũ trụ liên minh chính thức biểu hiện tinh vực cấp trung kỳ mấy chữ mắt, cái gì tiêu chí cũng không có, dù nói thế nào, cũng muốn đạt được một ít tiêu chí tính độ vật a. Cổ Thông bó tay rồi, vũ trụ liên minh đây là đang ức chế cấp thấp văn minh thăng cấp, diễn sát đi một tí chuẩn bị chưa đủ thiên kiêu nhân vật còn có điều tra thăng cấp văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong tình huống phải chăng tồn tại không ổn định tự tố, hoặc là nào đó thiên tài địa bảo, hay hoặc giả là sinh ra đời nghịch thiên đồ vật. Vân vân. Không lô tinh không thành lần nữa biến thành bóng loáng kim loại hình cầu, hiện ra tại trong hư không, bóng loáng kim loại mặt ngoài dần dần địa xuất hiện không gian chấn động. Cộng hưởng, không gian cộng hưởng, vũ trụ liên minh tinh tế thành lũy di động phương thức cũng là lợi dụng không gian cộng hưởng nguyên lý, kỳ quái, bóng loáng cục sắt bề ngoài trên mặt cũng không có cộng hưởng động cơ. Can khôn hệ hành tinh bên ngoài không gian, dần dần địa xuất hiện không gian chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, không gian giống như bị cộng hưởng phía dưới trở nên yếu ớt rồi. Khổng lồ bóng loáng cục sát, đột nhiên gia tốc, hướng phía yếu ớt không gian va chạm mà đi. Không gian bị đánh vỡ, Vũ trụ Liên minh tinh tế thành lũy, tiến vào không gian trống rỗng ở trong, hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là một cái khổng lồ không gian trống rỗng, không gian trống rỗng đạo mắt bị bình thường không gian bao trùm. Vũ trụ Liên minh khống chế khoa học kỹ thuật trình độ, xa xa địa đã vượt qua nhị hóa suy diễn đi ra khoa học kỹ thuật. Cổ Thông Kaka, chúng ta cản Khôn Văn Minh tấn chức tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Cản Khôn tinh thượng đô VV, với tư cách cản Khôn Văn Minh chủ thể, đang đại đối với cản Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả sinh linh tiến hành trực tiếp, hôm nay cản Khôn Văn Minh tấn chức tinh vực cấp trung, kỳ thời điểm, vô số sinh linh tình nguyện lặng chờ đại vũ trụ liên minh sẽ duyệt, chờ mong cản Khôn Văn Minh nhất định phải tấn chức thành công. Cổ Thông theo tinh không thành đi ra, Đỗ Vi Vi lập tức liên hệ rồi Cổ Thông. Đã tấn chức thành công rồi, chúng ta Càn Khôn Văn Minh là tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Cổ Thông cười cười nói. Đỗ Vi Vi đạt được Cổ Thông trả lời, lập tức thông qua Càn Khôn Văn Minh mạng lưới, hướng phía toàn bộ Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả Văn Minh công bố, về Càn Khôn Văn Minh thành công tấn chức tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Tấn chức rồi, chúng ta Càn Khôn Văn Minh là tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Thật tốt quá. Càn Khôn Văn Minh uy vũ khí phách, Thiên Thần đại nhân uy vũ khí phách. Ha ha. Vì chúc mừng Càn Khôn Văn Minh thăng cấp, hôm nay bổn điếm toàn bộ miễn phí. Tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, đã từng là Càn Khôn Văn Minh là cao không thể chạm tồn tại, hiện tại không chỉ có đã trở thành Càn Khôn Văn Minh người, hay là tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh người, thật tốt quá. Ta cũng là tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh người rồi. Ha ha. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả sinh linh, đắm chìm tại Hoan Hồ trong hải dương. Chương này chưa có khai mở tâm, theo Càn Khôn Đế quốc chuyển hóa làm Càn Khôn Văn Minh, rất nhiều người không tiếp thụ được hiện tại sự thật này, đối với mới đích Càn Khôn Văn Minh không có, có bao nhiêu lòng trung thành. Hiện tại Càn Khôn Văn Minh, theo tinh vực cấp sơ kỳ đã trở thành tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, nguyên một đám sinh linh dùng chính mình là Càn Khôn Văn Minh người, mà kiêu ngạo, cảm thấy tự ngạo, đối với Càn Khôn Văn Minh lòng trung thành thẳng tắp tăng lên, đã đồng ý Càn Khôn Văn Minh, dùng Càn Khôn Văn Minh người tự cho mình là. Lấy luyện thể chi đạo, Độc Vạn Cổ Kim Thân, Chiến Tây Phương. Vạn cổ ta chí tôn Vạn cổ Kim Thân. Chương 461: Đào hầm. Càn Khôn Văn Minh trung quanh rộng lớn khôn cùng tinh vực bên trong, nguyên một đám văn minh đều là tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, không có một cái nào tinh vực cấp trung kỳ văn minh, có rất nhiều văn minh xin trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh, toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới cản Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, có nguyên một đám văn minh hướng Càn Khôn Văn Minh phát tới nhắn lại chúc mừng. Đại bộ phận tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, một phần nhỏ là tinh vực cấp trung kỳ văn minh, tinh vực hậu kỳ, và đã ngoài văn minh không có một cái nào. Lão bản, Càn Khôn văn minh trang chủ bị soát phát nổ, nói chuyện riêng tinh vực cấp sơ kỳ văn minh nhiều lắm, có hệ ngân hà, tiên nữ tọa tinh hệ, còn có xa hơn tinh hệ, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, giá cao mua sắm tân trước tinh vực cấp trung kỳ bí quyết. Cổ thông vừa trở lại ký sinh hào phía trên, vang lên bên thai phân thể tiểu mao lừ thanh âm. Theo cấp hành tinh văn minh tăng lên tới tinh vực cấp sơ kỳ rất đơn giản, chỉ cần hướng vũ trụ liên minh phát ra thuyết minh, trên cơ bản cũng có thể thông qua, tinh vực cấp sơ cấp đến tinh vực cấp trung kỳ, ở trong đó có hồ to tồn tại. Tinh vực cấp trung kỳ đã ngoài văn minh, trên cơ bản đã biết vũ trụ liên minh hồ to, tên biết là hồ to, nhưng lại không thể không tuân theo vũ trụ liên minh quy tắc. Vũ trụ liên minh mạng lưới che đậy về tinh vực cấp sơ kỳ tấn trước tinh vực cấp trung kỳ khảo hạch nội dung, nhưng Này khảo hạch nội dung trên căn bản là mật nội dung. Vũ trụ liên minh trên internet che đậy về tinh vực sơ cấp tấn chức tinh vực cấp trung kỳ nội dung, tự nhiên cũng che đậy giao dịch nội dung, bí mật khả dĩ giao dịch, vũ trụ liên minh căn bản không lo lắng những điều này lén giao dịch. Một cái tinh vực cấp trung kỳ văn minh có thể giao dịch văn minh thì ra là chúng quanh khu, tinh tế văn minh cạnh tranh quá mức kịch liệt rồi, lại để cho chúng quanh tinh vực cấp sơ cấp văn minh đã biết tấn chức nội dung, gia tăng lên tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Thì ra là gia tăng lên cạnh tranh, gia tăng lên cướp đoạt tài nguyên Văn Minh. Không có có người nào tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh hội làm như vậy, trừ phi cái này tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh rỗi danh nhức cả trứng dê y. Với tư cách tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, tự nhiên hy vọng chúng quanh nguyên một đám Văn Minh đều là cấp thấp Văn Minh, như vậy khả dĩ chậm rãi dùng các loại lý do áp bách hoặc là thôn vệ. Với tư cách lớn mạnh bài này Minh Tài Nguyên, hồi phục bọn hắn, muốn tinh vực cấp sơ kỳ tấn chức tinh vực cấp trung kỳ tấn chức bí quyết lại để cho bọn hắn từng văn minh trước tiền trả 1000 vạn đơn vị linh thạch, không, có linh thạch séo đi. Cổ Thông nếm miệng nói, theo tinh vực cấp sơ kỳ tấn chức tinh vực cấp trung kỳ, chọn vẹn hao tốn 100 triệu đơn vị linh thạch, cái này lớn linh thạch, đầy đủ mua sắm 10 chiếc tinh vực cấp trung kỳ chiến hạm chủ lực. Vũ trụ liên minh một đơn vị linh thạch tương đương với là 1 mét vuông lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch, 100 triệu đơn vị linh thạch tương đương với 100 triệu mét vuông hạ phẩm linh thạch. Cổ Thông cho cốc tiền trả phí tổn, đều là cao phẩm chất linh thạch. Hạ phẩm linh thạch quá chiếm diện tích phương, rồi, máy móc chứa vật vòng tay ở trong một khối cũng không có, 100 triệu đơn vị linh thạch, cơ hồ lấy hết người máy hoàn ở trong linh thạch. Cổ thông máy móc chứa vật vòng tay ở trong, còn lại đều là hạ phẩm tiên thạch đã ngoài tiên thạch, tiên tinh. Lão bản, chúng ta như vậy hồi phục, không sợ đem những này văn minh đều cho đắc tội thảm rồi. Phân thể tiểu Mao Ly tại Càn Khôn văn minh trang chủ sau trên đài, rõ ràng địa nhìn thấy đến từ vũ trụ liên minh trang web chính thức nội tin nhắn nhấp nháy cự tuyệt giao dịch bất luận cái gì về tân chức nội dung, dù là giao dịch đối phương cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức, còn đắc tội những thứ khác văn minh. Giao dịch phi pháp đạt được chỗ tốt còn cần tiền trả cho vũ trụ liên minh một nửa, Hoa Đức Càn Khôn văn minh đến lưng, chỗ tốt lại bị vũ trụ liên minh chiếm một nửa. Có linh thạch không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận, có bản lĩnh bọn hắn đến cắn chúng ta. Cổ Thông mang theo nồng đậm khinh thường nói. Lão bản tiểu là Huy Vũ khí phách. Phân thể tiểu Mao lưu nói. Vũ trụ liên minh trên internet Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, Quang Minh chánh đại công bố một đầu tin tức, muốn đạt được tinh vực sơ kỳ tân chức tinh vực trung kỳ bí quyết, tiền trả 1000 vạn đơn vị linh thạch, cứ đi học tinh vực cấp trung kỳ. Em ở mẹ nó, Càn Khôn Văn Minh đây là đoạt tiền, 1000 vạn đơn vị linh thạch. Càn Khôn Văn Minh đây là nghèo đến điên rồi, một đầu tin tức bán 1000 vạn đơn vị linh thạch. Các vị nói nói, rốt cuộc muốn không muốn mua? Chỉ cần Càn Khôn Văn Minh có bán những tinh vực khác cấp trung kỳ văn minh cự tuyệt cái này đầu tấn trước tin tức mua bán. Quá mắc, có hay không hợp mua, đã lấy được tấn trước tin tức, mọi người cùng nhau cập hưởng. Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, nhắn lại lần nữa bị xoát phát nổ, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên công bố cái này đầu tin tức, lập tức ở tinh vực cấp sơ kỳ văn minh bên trong nổ tung nồi rồi, càng ngày càng nhiều tinh vực cấp sơ cấp văn minh đi tới Càn Khôn Văn Minh trang chủ xem xét tình huống. Lão bản, chúng ta muốn phát tài. Cản khôn văn minh trang trụ xem lượng theo nguyên lai like mấy ngàn cái, bạo tăng mấy vàng cái, số lượng vẫn còn bạo tăng bên trong, đã có người hướng cản khôn văn minh tài khoản thanh toán song 1.000 vạn. Phân thể tiểu mau lư kinh hỉ lớn tiếng mà nói. Cổ thông ngần người, nhanh như vậy có người bắt đầu mua, xem ra có tiền văn minh quá nhu cầu cấp bách tăng lên, đã kẹt tại tinh vực cấp sơ kỷ văn minh quá lâu, bước thiết muốn tăng lên. Phân thể tiểu mau lư, lần nữa công bố tin tức tinh vực cấp sơ kỳ tấn trước tinh vực cấp trung kỳ tư liệu đang tại sửa sang lại bên trong, 3 ngày sau đó thống nhất gửi đi cho mua sắm văn minh, sở hữu tất cả mua sắm người chỉ có 3 ngày thời gian, vượt qua 3 ngày kết thúc giao dịch, dù là càng nhiều hơn nữa linh thạch cũng không bán. Cổ Thông sau khi nói xong, lộ ra cười gian dáng tươi cười. "Lão bản, người đây là muốn đem những này văn minh hướng trong chết vũng hố, gài bẫy bọn hắn." Phân thể tiểu Mao Lư cười hì hì nói. "Can Khôn văn minh trang chủ phía trên, lại công bố một đầu tin tức, giao dịch chỉ hạn 3 ngày, siêu việt 3 ngày sau đó không hề tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Sao có thể gọi vung hô? Ta vừa rồi không có cưỡng ép lại để cho bọn hắn mua sắm, bọn hắn yêu có mua hay không? Cổ thông nét miệng nói. Can Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, dần dần địa xuất hiện tinh vực cấp trung kỳ, tinh vực cấp hậu kỳ xem lượi, thậm chí liền tinh hệ cấp Văn Minh xem người cũng xuất hiện. Nguyên một đám tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh người, tràn đầy khinh thường. Càn Khôn Văn Minh đây là đang tìm đường chết, biết rõ đạo tấn chức nội dung không thể giao dịch, lại Quang Minh tránh đại giao dịch, không chỉ có đem vũ trụ liên minh cho đắc tội, còn đem vô số văn minh cho đắc tội. Bọn hắn đã khả dĩ đoán được, cái này Càn Khôn Văn Minh kết cục, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, may mắn điệu thông qua được tinh vực cấp trung kỳ khảo thí, lại mù quáng tự đại, đem vũ trụ liên minh cho đắc tội. Một ít tinh vực cấp trung kỳ văn minh tại Càn Khôn Văn Minh trang chủ nhắn lại. Câu chúc Càn Khôn Văn Minh thăng chức rất nhanh. Càn Khôn Văn Minh Ngươi là chúng ta sở hữu tất cả tinh vực cấp trung kỳ văn minh tầm ương, vậy mới tốt chứ. Càn Khôn Văn Minh, ngươi là nhất thiện lương nhất văn minh, cầu chúc ngươi có thể chọn đời trường tồn. Càn Khôn Văn Minh chúc mừng ngươi nổi danh rồi, trở thành bản năng độ được hoang nguyên nhất văn minh, vô số văn minh cùng bài đối tượng. Nguyên một đám mang theo khích lệ chào phúng nhắn lại, hiện ra tại Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, những này văn minh lại không thể nói quá rõ ràng, nếu không sẽ bị vũ trụ liên minh mạng lưới trò che đậy. Truyền quà tôi VN Chương 462, Bùng hắc. Tinh vực cấp trung kỳ và đã ngoài Văn Minh xem hiểu nhắn lại chào phụng ý tứ, tinh vực cấp sơ kỳ và trở xuống đích Văn Minh, chứng kiến đều là đối với Càn Khôn Văn Minh khất lệ. Lão bản đã vượt qua 100 cái Văn Minh mua. Cổ thông vừa mới ăn một bữa đến từ Càn Khôn Văn Minh các địa phương mỹ thực, lần nữa đi vào ký sinh hào ở trong, vang lên bên thai phân thể tiểu mao lưu thanh âm. 100 cái Văn Minh mua sắm, từng Văn Minh 1000 vạn đơn vị linh thạch. Cổ Thông tranh thủ thời gian nhìn nhìn phân thể tiểu Mao Lư bảy biển ra đến Càn Khôn Văn Minh trang chủ hộ trưởng số liệu, 1000 triệu đơn vị linh thạch. Càn Khôn Văn Minh tần trước thời điểm, tiền trả cho Vũ Trụ Liên Minh 100 triệu đơn vị, cuối cùng đem cái này 100 triệu đơn vị linh thạch cho lợi nhuận trở về rồi, còn nhiều thêm 900 triệu đơn vị linh thạch. Cổ Thông trên khuôn mặt hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười, vui tươi hớn hở mà nói, thật tốt quá, Vũ Trụ Liên Minh có hay không cho chúng ta phát đứng đoạn. Trước mắt còn không có có Phân thể tiểu Mao Lư nói, cổ thông đầu đi lầm vọng, ngẫm lại lợi dụng vũ trụ liên minh phi pháp đạt được lợi ích, cần nộp lên 50%, từng đợt đau lòng. Đột nhiên, cổ thông đôi mắt sáng rõ, trong óc hiện ra một cái tốt đi một chút tử, nói, phân thể tiểu Mao Lư, vũ trụ liên minh nói phi pháp là vi phạm vũ trụ liên minh chính thức lợi ích à? Phân thể tiểu Mao Lư nói, lão bản, vũ trụ liên minh phi pháp định nghĩa chính là như vậy, phàm là vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích đều là giao dịch phi pháp. Cổ thông cười gian mà nói, "Phân thể tiểu Mao Lư, nếu như không có vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích." Phân thể tiểu Mao Lư đã suy đoán đã đến cổ thông muốn làm gì, cười hi hi nói, "Lão bản, ngươi không sợ, từ nơi này về sau Càn Khôn Văn Minh triệt để không có bằng hữu rồi, hay là nguyên một đám Văn Minh hô đánh tiếng tiêu diệt tồn tại. Chúng ta Càn Khôn Văn Minh dựa vào chính là mình, không cần dựa vào bất luận cái gì Văn Minh đến cường đại chính mình, bọn hắn muốn tìm phiền toái cho dù đến, vừa dễ dàng tìm lấy cơ thâu tóm bọn hắn." Cổ thông lộ ra trảo phúng ánh mắt, mang theo nồng đậm khinh thường khẩu khí nói: "Phân thể tiểu Mao Lư không nói gì rồi, lão bản đây là muốn cùng nguyên một đám tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh là địch, về sau ở chúng quanh tinh vực bên trong, càn khôn văn minh tuyệt để không có bằng hữu." Phân thể tiểu Mao Lư ngơ ngác nhìn lão bản, lão bản bị trên địa cầu lửa rối cho mục nát rồi, xâm nhập thực chất bên trong mục nát, đem địa cầu lửa rối thủ đoạn lợi dụng đã đến tinh tế Văn Minh bên trong. Hơn nữa còn là quang minh tránh đại lửa rối. Có vũ trụ liên minh chính thức với tư cách hậu thuẫn, cung cấp vượt qua rộng lớn tinh tế bình đại. Cổ Thông nhìn nhìn càn khôn văn minh hậu trường số liệu, đã có hơn 10 vạn văn minh đối với càn khôn văn minh trang chủ tiến hành xem, số liệu vẫn còn thẳng tắc bay lên bên trong. Phân thể Tiểu Mao Ly gặp được lão bản trong mắt đi lòng vòng, biết đạo lão bản lại có chút tử rồi, lão bản giống như càng ngày càng bụng đen, quả nhiên, lão bản thanh âm lần nữa vang lên. Phân thể Tiểu Mao Ly, giao dịch còn có 3 ngày, cái này 3 ngày 3 đêm ở trong. Ngươi cho ta cho Nguyên một đám tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh gửi thư tin tức, cấp hành tinh Văn Minh cũng cho ta phát, khả năng có siêu cấp cự phú dấu ở cấp hành tinh Văn Minh bên trong. Phân thể Tiểu Mao lơ ngây ngẩn cả người, lão bản đây là muốn cùng toàn bộ vũ trụ tinh vực cấp sơ kỳ và trở xuống đích Văn Minh là địch, trên đời đều địch, chỉ có lão bản dám làm như vậy. Trong vũ trụ cái đó một cái Văn Minh dám làm như vậy, cái đó và muốn chết không có khác nhau, lão bản đã đem tìm đường chết phát huy đã đến rơi tới tận cùng, về sau càn khôn Văn Minh Trên đề tại vô hạn tinh không nổi danh, nguyên một đám văn minh chuyện không dám làm, lão bản không chỉ có làm, còn làm quang minh chánh đại. Lão bản, vô hạn trong vũ trụ tinh vực cấp sơ kỳ, và trở xuống đích văn minh nhiều lắm, muốn toàn bộ cho bọn hắn gửi thư tín tức có chút độ khó. Phân thể tiểu Mao Lư nói: "Như vậy đi, ta đem phân thể nhị hóa triệu tập mấy cái tới, phân thể tiểu Mao Lư cũng triệu tập một ít tới, không cần cho toàn bộ văn minh gửi thư tín tức, có thể phát bao nhiêu tính toán bao nhiêu." Cổ Thông nói: vô hạn trong vũ trụ, tinh vực cấp sơ kỳ và trở xuống đích văn minh nhiều lắm, muốn toàn bộ cho bọn hắn gửi thư tin tức, vũ trụ liên minh quan phương có thể làm được, mặt khác bất luận cái gì thế lực làm không được. Phân thể tiểu Mao Lư tràn ngập nhiệt tình điệu điên cuồng gửi thư tin tức, cổ thông bắt đầu triệu tập nguyên một đám đề đó không dùng phân thể nhị hóa cùng phân thể tiểu Mao Lư, cổ thông đề đó không dùng phân thể cũng đăng nhập càn khôn văn minh trang chủ hậu trường, tự cấp nguyên một đám văn minh gửi thư tin tức, lửa dối đủ kiểu đại tác chiến. Tiên nữ tòa tinh hệ tinh linh tộc của Họ Phệ ở Đế quốc đã theo hệ ngân hà trở về địa điểm xuất phát tiên nữ tòa tinh hệ trên đường rồi, hơn 200 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, tốc độ cao nhất hướng tiên nữ tòa tinh hệ tiến lên. Họ Phệ ở Đế quốc hạm đội, trước khi hộ tống từng chiếc từng chiếc vận chuyển phi thuyền, có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm, vì chiếu cố những nai phi thuyền vũ trụ không thể không hạng nhanh chóng, cùng những nai phi thuyền vũ trụ chậm rãi phi hành. Hiện tại những cái kia thương đội phi thuyền vũ trụ biến mất về sau, Họ Phệ Thần Đế quốc hạm đội vũ trụ chiến hạm tốc độ, rốt cục thể hiện ra. Lai Xê số, Ô Sát Lý công chủ hạm đội tàu chiến chỉ huy, Họ Phệ Thần Đế quốc tiên tiến nhất vũ trụ chiến hạm, tàu chiến chỉ huy cẩu tàu ở trong, Cổ Thông cùng cái này tinh linh tộc công chúa, đã phi thường quen thuộc. Lai Xê, vũ trụ của chúng ta hạm đội vì cái gì không đi vũ trụ liên minh không gian trùng động, như vậy chúng ta khả dĩ rất nhanh địa đến tiên nữ tọa tinh hệ. Cổ Thông kỳ quái địa dò hỏi, Họ Phệ Thần Đế quốc vũ trụ hạm đội Không đi không gian trùng động, cũng không tiến hành bước nhảy không gian, cũng tại tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa hư không khu vực, rất nhanh địa phi hành. Ô Sạ Ly trợn trắng mắt nói, "Chúng ta tổng cộng hơn 200 chiếc vũ trụ chiến hạm, toàn bộ đi vũ trụ liên minh không gian trùng động, ngươi biết cái này cần bao nhiêu đơn vị linh thạch sao?" "Bao nhiêu?" Cổ Thông cũng hết sức tò mò, "Vũ trụ liên minh đỉnh cấp thế lực lũng đoạn cái này kỹ thuật, từ đó kiếm lấy bao nhiêu lợi nhuận?" "Chúng ta chi hạm đội này, toàn bộ thông qua không gian trùng động" Ít nhất cần 10 tỷ đã ngoài đơn vị linh thạch. Ô Sạ Ly thổn thức không thôi mà nói. Cổ thông ngây ra một lúc, 10 tỷ đã ngoài đơn vị linh thạch, thật sự là quá mắc, vũ trụ liên minh đây là đang đoạt tiền, theo hệ ngân hà đến tiên nữ tọa tinh hệ, thông qua một chiếc vũ trụ chiến hạm, tiêu cần mấy ngàn vạn đơn vị linh thạch. Vũ trụ liên minh chính thức thống nhất tính toán đơn vị, 1 mét vuông hạ phẩm linh thạch, đại biểu chính là một đơn vị, bình thường tính toán đơn vị đều là dựa theo 1 mét vuông hạ phẩm linh thạch làm làm một cái đơn vị. 1m vuông linh tinh 1 vạn mét vuông cực phẩm linh thạch. 1m vuông cực phẩm linh thạch 1000 mét vuông thượng phẩm linh thạch. 1m vuông thượng phẩm linh thạch 1000 mét vuông trung phẩm linh thạch. 1m vuông trung phẩm linh thạch 1000 mét vuông hạ phẩm linh thạch. Không đi không gian trung động, chúng ta khả dĩ tiến hành bước nhảy không gian, tốc độ sẽ nhanh hơn. Cổ thông thập phần khó hiểu mà nói. Chương 463, tiểu mục tiêu phá vỡ vũ trụ. Âu Sạc li lần nữa trợn trừng mắt, dùng xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem cổ thông. Người này rốt cuộc là cái gốc nào đùng xuất hiện, đối với tinh tế rất nhiều chuyện một khiếu không thông, điển hình nguyên thủy văn minh chuyên nhân, cũng không biết lãnh đời gia tộc là như thế nào bồi dưỡng hắn, cấp hàng tình cái khác tồn tại, đối với chủ cột tình tế tri thức đều không rõ. Ô Sạ Lý hỏi lại cổ thông nói, "Ngươi biết chúng ta họ phệ ở Đế quốc hàng đội, phụ trách lần này vận chuyển buồn bán lợi bao nhiêu đơn vị linh thạch?" "Bao nhiêu?" Cổ thông rất tốt kỳ, nếu như lợi nhuận khả dĩ, Càn Khôn văn minh cũng có thể tiếp nhận như vậy hộ tống nhiệm vụ gia tăng càn khôn văn minh thu nhập nơi phát ra. Chúng ta họ Phệ ở Đế quốc Hàm Đội, theo tiên nữ tòa tinh hệ hộ tống cái này chi liên hợp thương đội tạo thành hàm đội, thủ lao 100 triệu đơn vị linh thạch ổ sạ Ly giải thích mà nói. Theo ổ sạ Ly giải thích bên trong, cổ thông cũng có một cái rõ ràng địa nhận thức, hộ tống liên hợp thương đội tổng thủ lao là 100 triệu đơn vị linh thạch, theo tiên nữ tòa tinh hệ đến hệ ngân hà, tổng cộng hao tốn 3 năm thời gian. Lại từ hệ ngân hà phản hồi tiên nữ tòa tinh hệ họ Phệ ở Đế quốc đã không có liên hợp thương đội Vương Hữu, chỉ cần nửa năm thời gian. 100 triệu đơn vị thủ lao bên trong, hạm đội đến phản cần tốn hao ít nhất 3000 vạn đơn vị linh thạch, họ phê sở hộ tống nhiệm vụ lần này tinh khiết tiền lời thì ra là 600 ngàn đơn vị linh thạch. Hạm đội của chúng ta không tiến hành bước nhảy không gian sao? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Ô Sa Lỵ đã xác định Cổ Thông là từ lãnh đời gia tộc đi ra, về tính tế sự tình một khiếu không thông, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta đương nhiên cũng tiến hành bước nhảy không gian. Bởi vì khoảng cách quá xa rồi, bước nhảy không gian cần tiêu hao khủng bố linh thạch, vì giảm hao phí thấp linh thạch, hạm đội của chúng ta cần đến chỉ định vị trí tiến hành bước nhảy không gian. Tại hệ Ngân Hà cùng tiên nữ tòa tinh hệ tầm đó, tổng cộng có 3 cái không gian cực kỳ bạc nhược yếu kém khu vực, cái này 3 cái khu vực kéo dài qua hệ Ngân Hà cùng tiên nữ tòa tinh hệ ở giữa hư vô khu vực. Hạm đội của chúng ta tiểu là tại đây 3 cái không gian cực kỳ bạc nhược yếu kém địa phương tiến hành bước nhảy không gian, khả dĩ tiết kiệm đại lượng tài nguyên mà khắc không gian vững chắc địa phương, trên căn bản là thông qua á không gian hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Ổ Sạ Ly giải thích bên trong, cổ thông lần nữa đã lấy được một cái tin tức, hệ ngân hà cùng tiên nữ tòa tinh hệ tầm đó, có 3 cái không gian bạc nhược yếu kém địa phương, cái này 3 cái địa phương kéo dài qua rộng lớn khu vực, thỉnh thoảng nương theo vết nứt không gian xuất hiện. Tiên nữ tòa tinh hệ cùng hệ ngân hà văn minh, bọn hắn đến phản hai cái tinh hệ tầm đó, trên căn bản là tại đây 3 cái không gian bạc nhược yếu kém địa phương, tiến hành bước nhảy không gian. Mỗi lần tiến hành bước nhảy không gian, khả dĩ tiết kiệm 80% năng lượng, không gian vượt là vững chắc, tiến hành bước nhảy không gian cần tiêu hao linh thạch phi thường cũng bố. Địa cầu hồ Lô thôn. Cổ thông bản thể đi lòng vòng, đã có một cái mới đích nghị cách nói, phân thể nhị hóa, ngươi nói chúng ta tại vô hạn trong vũ trụ kiến thiết hậu cần công ty như thế nào đây? Vô hạn trong vũ trụ, có vũ trụ liên minh mạng lưới, đây là vũ trụ liên minh chính thức khống chế, có vũ trụ ngân hàng. Cái này cũng là do vũ trụ liên minh chính thức liên hợp không chế. Vũ trụ trong liên minh có nguyên một đám đỉnh cấp thế lực, vũ trụ giang binh công hội, vũ trụ mạo hiểm giả công hội, vũ trụ chiến hạng mua bán thương hội. Vân vân. Vô hạn vũ trụ vận chuyển công ty rất nhiều, lại không có giống địa cầu như vậy hậu cần công ty, phụ trách vận chuyển đủ loại vật tư, cũng không có như đảm bảo mạng lưới như vậy tồn tại. Vũ trụ vô số thương đội, bọn hắn vật tư trên căn bản là thương hội chính mình phi thuyền vũ trụ vận chuyển. Vận chuyển thời điểm lại sợ hãi bị đạo tặc vũ trụ cướp đoạt rồi, không thể không tốn hao ngẩng cao một cái giá lớn, thỉnh hạm đội hộ tống. Vô hạn trong vũ trụ, cổ thông trước khi không biết làm cái gì, dần dần địa đã có đủ loại nghi cách, thành lập cấp vũ trụ cái khác hậu cần công ty, độc lập với vũ trụ liên minh giao dịch qua mạng lạc. Cổ thông trong ngóc đã có chủ ý, lại để cho vô hạn rộng lớn vũ trụ, thành làm một cái khổng lồ vũ trụ thôn, cái vũ trụ này tôn chủ nhân, tựu là cổ thông. Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói, "Lão bản Chúng ta đang đem nguyên một đám văn minh cho đắc tội, Càn Khôn văn minh danh dự đem trở thành vũ trụ kém cỏi nhất văn minh, ngươi làm cấp vũ trụ cái khách hậu cần công ty, đây không phải chủ động đưa tới cửa sao? Có cái nào sinh linh nguyện ý mang thứ đó giao cho ngươi như vậy danh dự cực thấp Càn Khôn văn minh vận chuyển, người ta không tìm làm phiền ngươi, đã là ban ân. Thôi đi ba ơi, đổi lại danh tự không lâu đã thành. Cổ Thông nếm miệng khinh thường nói. Lão bản, muốn làm cấp vũ trụ cái khách hậu cần công ty, chúng ta cần bản bạc ký hơn. Từ từ sẽ đến, cần vô số vũ trụ chiến hạng, dùng chúng ta tài nguyên rất khó sản xuất ra. Với tư cách cấp vũ trụ cái khác hậu cần công ty, chúng ta cần kiến thiết chính mình hậu cần trung tâm, số liệu trung tâm, còn cần dùng với mình mạng lưới, vũ trụ liên minh mạng lưới chỉ có một cái văn minh người lãnh đạo mới có thể tiến hành giao dịch, vô số bình thường sinh linh tuy nhiên có thể đăng nhập vũ trụ liên minh mạng lưới, xem tin tức, phát biểu bình luận, nhưng không cách nào tiến hành giao dịch. Chúng ta đi cùng vũ trụ liên minh mạng lưới trao đổi Về thành lập cùng loại với địa cầu đảm bảo mạng lưới như vậy giao dịch qua mạng đứng, chúng ta không cách nào cùng bọn họ lấy được ngang nhau đàm phán điều kiện, vượt qua vũ trụ mạng lưới, còn cần tự chúng ta thành lập, gặp phải một loạt vấn đề, thực hành bắt đầu phi thường gian nan. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta cần làm khởi vũ trụ thôn, vậy thì cần có được chính mình mạng lưới, độc lập với vũ trụ liên minh mạng lưới, chúng ta xây dựng chính mình mạng lưới, đem gặp phải rất nhiều khiêu chiến, đến từ nguyên một đám thế lực phá hư, cung cấp lấy chỗ tốt. Phân thể nhị hóa tự thuật 10 phút, tự thuật đem gặp phải đủ loại vấn đề. Cổ Thông Hào vô tình cười cười nói, như vậy mới có ý tứ, mới có tính khiêu chiến, trên đời đều địch, có thể cùng toàn bộ vũ trụ nguyên một đám thế lực là địch, nhiều có cảm giác thành tựu. Phân thể nhị hóa không nói gì rồi, lão bản thân thể lực lượng càng lúc càng cường hãn, uy vũ khí phách tâm cũng trở nên nghiêm trọng rồi, thần tàng đấy lòng tao năm tâm triệt để bại lộ đi ra. Cổ Thông nhất không quen nhìn chính là vũ trụ liên minh, những này cấp vũ trụ thế lực Bên ngoài thoạt nhìn đối với vô số văn minh, mặc kệ cường đại hay là nhỏ yếu đều là công bình, vũ trụ một mực chèn ép lấy nguyên một đám văn minh, vô số văn minh phải tôn kính vũ trụ liên minh quy tắc làm việc. Địa cầu hoa hạ đại địa có người nói qua, cho mình định một cái tiểu mục tiêu, trước lợi nhận một cái đằng chức. Cổ thông cũng cho mình định rồi một cái tiểu mục tiêu, cái kia chính là phá vỡ vũ trụ liên minh. Càn Khôn Tinh, ký sinh hào lơ lửng tại Càn Khôn Tinh cổ thần giáo phân bộ trên không, cầu tao ở trong cổ thông, 3 ngày qua này Trên khuôn mặt dáng tươi cười càng ngày càng hơn người sáng lạ. Theo Càn Khôn Văn Minh tân chức tinh vực cấp trung kỳ, đã suốt 3 ngày. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong hoàn toàn mới hệ thống thay thế nguyên lai Càn Khôn đế quốc, Lam Sơn Văn Minh đợi rất lại phía sau hệ thống, toàn bộ trí tuệ nhân tạo hóa hệ thống giám thị lấy toàn bộ Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả sinh linh thân phận tin tức, lại lần nữa đã tiến hành thu, đã từng mặc kệ ngươi là giàu có hay là nghèo khó đạt được mới càn khôn văn minh thân phận về sau, đại biểu khởi đầu mới. Chương 464, điên cuồng dâng lên. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, sở hữu tất cả sinh linh số liệu công tác thống kê hoàn thành, tổng sinh linh số lượng đã vượt qua hơn 1000 nữa, trong đó không phải nhân tộc sinh linh số lượng, chiếm cứ tổng sinh linh số lượng 10%. Lão bản, 3 ngày 3 đêm đã qua, càng ngày càng nhiều văn minh bắt đầu thúc dục chúng ta, đòi hỏi theo tinh vực cấp sơ kỳ tấn chức tinh vực cấp trung, kỳ phương pháp Càn Khôn Văn Minh trang chủ đã bị xuất phát nổ. Cổ Thông Phi thường bình tĩnh địa khoát tay nào nói, "Phân thể tiểu Mao Lư, còn có Văn Minh tại mua sắm sao?" "Còn có rất nhiều, có chút Văn Minh người lãnh đạo vừa mới xem xét đến tin tức, không chút do dự bắt đầu mua, không kịp mua sắm Văn Minh người lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể lùi lại, giao dịch số liệu còn đang không ngừng trên mặt đất chứng bên trong." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông đầu đi lòng vòng nói, "Kế tiếp, chúng ta không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận." Đình chỉ cho nguyên một đám văn minh gửi thư tín tức rồi, chúng ta lặng im cả buổi. Phân thể tiểu Mao Lư không nói gì rồi, lão bản quá bụng đen, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên nói tránh nghĩa lâm nhiên, 3 ngày 3 đêm hết hạn, nhìn xem hậu trưởng phi tốc dâng lên số liệu, sớm hết hạn, tổn thất đều là khủng bố tại phú kết sủ. Ký Sinh Hào về sau, cổ thông một lần gầm hận dữ, một bên nhìn xem hậu trưởng phi tốc dâng lên số liệu, số liệu tiếp tục dâng lên 1 giờ sau, rốt cục bắt đầu hạ xuống. Ồ Dâng lên số liệu bắt đầu hạ xuống. "Lão bản, chúng ta trang chủ đã bị soát phát nổ, không chỉ có, có tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh soát bình, liền tinh vực cấp trung, kỳ Văn Minh, tinh vực cấp hậu kỳ Văn Minh cũng tới, bọn hắn tại hỏi thăm vì sao còn không để cho bọn hắn phát về tần trước tư liệu." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ thông sững sốt một chút nói, "Chúng ta cái này hậu trường số liệu, còn có tinh vực cấp trung kỳ cùng tinh vực cấp hậu kỳ công hiến." "Đương nhiên." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Con niệm nó" Bọn hắn rồi danh nhất cả trứng dê đi rồi, có tiền không có chỗ hoa, Minh biết là vũng hố, còn muốn hướng bên trong nhảy, có phải hay không linh thạch nhiều lắm. Cổ Thông có chút im lặng mà nói, phân thể tiểu Mao lưu nói, bọn họ là đang nhìn đùa giỡn, xem chúng ta xử lý như thế nào, đến cùng phải hay không thật sự cho bọn hắn phát tấn chức tài liệu, cũng có văn minh hiếu kỳ, tấn chức tư liệu đến cùng có thể hay không giao dịch. Không đổi, chúng ta chậm rãi căn loại, quá mệt nhọc, trước ngủ một giấc. Cổ Thông thoải mái mà nằm ở ký sinh hào phòng chỉ huy rộng thùng thình mềm mại trên mặt ghế, lộ ra nụ cười ngọt ngào hai mắt nhắm nghiền con mắt. "Lão bản, cả buổi thời gian đã qua." Ký sinh hào bên trong chiến hạm vang lên phân thể tiểu Mao Lư thanh âm, cổ thông sâu kín địa mở mắt ra vênh mắt, mở miệng nói, "Nhanh như vậy cả buổi đã qua." "Lão bản, Càn Khôn Văn Minh trang chủ các loại chủy bới thanh âm xuất hiện, tinh vực cấp trung kỳ, tinh vực cấp hậu kỳ Văn Minh, nguyên một đám nhìn có chút hạ hệ địa bình luận, huyền chuyển nói rồi. Càn Khôn Văn Minh bị Vũ Trụ Liên Minh cho phong sát hoặc là giệt sát. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Em ở mẹ nó, đây là đang nguyên rủa ta, xem ta như thế nào vẻ mặt bọn hắn, ghi nhớ bọn hắn, về sau hảo hảo tìm những." "Này Văn Minh tính sổ, phải trả giá điểm một cái giá lớn." Cổ Thông cười lạnh mà nói. Cổ Thông lại nói: "Phân thể Tiểu Mao Lư, bày biện ra Càn Khôn Văn Minh hậu trường số liệu. Vũ Trụ Liên Minh mạng lưới, Càn Khôn Văn Minh trang chủ hậu trường số liệu, hiện ra đi ra." Số liệu y nguyên ở trên biên độ dâng lên, còn có một chút văn minh tự cấp càn khôn văn minh chuyển khoản. "Lão bản, chúng ta là hay không hết hạn kỳ hạn?" Phân thể tiểu Mao Lư nói. Càn Khôn Văn Minh trang chủ hộ trường số liệu, dâng lên tốc độ quá chậm, cổ thông gật đầu nói, "Tuyên bố hết hạn đếm ngược lúc đúng giờ 10 phút." Phân thể tiểu Mao Lư cười cười, "Lão bản lại trì hoãn 10 phút." Nói, "Tốt lão bản, lập tức tuyên bố hết hạn tin tức." Hệ ngân Hà Nội tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, tiên nữ tòa tinh hệ tinh vực cấp sơ kỳ và trở xuống đích văn minh, cùng với khổng lồ bản tinh hệ đoàn, hệ ngân hà chỗ sử nữ tinh hệ đoàn, trường xa tòa tinh hệ đoàn, bán nhân mã, Centaurea, tòa tinh hệ đoàn, thiên lư tòa tinh hệ đoàn, ba giang tòa tinh hệ đoàn. Thậm chí toàn bộ Lạn Nhỉ ạ kệ siêu tinh hệ đoàn, cùng với Lạn Nhỉ ạ kệ siêu tinh hệ đoàn bên ngoài thêm nữa. Siêu tinh hệ đoàn, rộng lớn vô hạn vũ trụ. Vô số văn minh gặp được Càn Khôn văn minh trang chủ tuyên bố hết hạn tin tức. Nguyên một đám tinh vực cấp trung kỳ và đã ngoài Văn Minh trưởng khống giả đám bọn họ ngây ngẩn cả người, cao như thế Điền Càn Khôn Văn Minh vẫn còn, không phải là bị vũ trụ liên minh tiêu diệt, tại sao lại sống ra? Chẳng lẽ cái này Càn Khôn Văn Minh hậu trưởng phi thường cứng rắn, là vũ trụ liên minh là một loại quan viên, là một loại đỉnh phong thế lực, tất cả loại khả năng phù hiện tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Càn Khôn Văn Minh trang chủ thượng đếm ngược lúc, theo 10 phút đã bắt đầu. Lão bản, đại hỉ sự, chúng ta hậu trường số liệu lại bắt đầu phi tốc dâng lên, lên rồi cần tiếp tục kéo dài thời gian dài sao? Phân thể Tiểu Mao Lư hưng phấn mà nói: "Kéo dài cái rắm, chúng ta muốn đem danh dự, danh dự hiểu không?" Cổ Thông Tránh Nghĩa Lâm Nhiên mà nói: "Phân thể Tiểu Mao Lư không nói gì rồi, không có. Nhất danh dự đúng là ngươi cái này bụng hắc lao bản rồi, lừa được vô số văn minh, còn như thế Tránh Nghĩa Lâm Nhiên." Vũ trụ Liên minh chủ hệ ngân hà phân bộ chính thức sinh linh, Càn Khôn Văn Minh cái này vừa mới theo tinh vực cấp sơ kỳ văn minh thăng cấp đến tinh vực cấp trung kỳ văn minh, tiến vào những Này chính thức sinh linh trong tầm mắt. Càn Khôn Văn Minh tại hệ Ngân Hà, tiên nữ tọa tinh hệ, cùng với trung quanh tinh hệ triệt để nổi danh rồi, biết đạo hệ Ngân Hà ở trong có một cái to gan lớn mật Càn Khôn Văn Minh. Cái này nhân tộc tiểu oa nhi đùa quá lớn. Hệ Ngân Hà mỗ một cái tinh vực, đang tại cho Văn Minh khác xét duyệt tấn chức góc, đã ở vũ trụ liên minh trên internet, gặp được Càn Khôn Văn Minh tìm đường chết tin tức. Cái này nhân tộc có chút ý tứ, Thiên Phú cũng không phải sai. Hệ Ngân Hà vũ trụ liên minh phân bộ Một cái sơ so phụ trách cho cột thông khảo thí càng lớn góc, nhẹ gật đầu khổng lô đầu lẩm bẩm nói. Cái này không lô góc, chính là nhị tinh tinh hệ cấp bậc tồn tại, là cả hệ ngân hà vũ trụ liên minh phân bộ người phụ trách. Cái này hậu bối thiên phú không tồi, nhưng lại tại tìm đường chết, ai? Tìm đường chết, không phải các ngươi nhân tộc trước sau như một tạc phong sao? Khặc khà ý ý ý ý ý. Tư mãng, ngươi cái này rắn luôn chết đúng không? Ta nhân tộc tạc phong thế nào, ngươi có gì tự cách nghị luận? Vũ trụ Liên minh Hệ Ngân Hà phân bộ ở trong, một gã dáng người cực kỳ khôi ngô trung nhân nhân, mồ hôi lạnh đọng hướng phía một cái đầu rắn thân người sinh linh nhìn hằm hằm mang to. Cái này đầu rắn thân người sinh linh, hơi có chút kiêng kỵ nhìn trong nhân tộc 5 người vài lần, không có bất kỳ ngôn ngữ rồi, chỉ có thể ở trong nội tâm chửi rới, đồng thời, ghi hận lên cái này gọi Cản Khôn nhân tộc Văn Minh. Hệ Ngân Hà, tiên nữ tỏa tinh hệ, cùng với hệ Ngân Hà chúng quanh một ít thế lực cường đại, theo dõi Cản Khôn Văn Minh Theo cản khôn văn minh trang chủ chửi bới tin tức đến xem, vô số văn minh cho cản khôn văn minh thanh toán xong 1.000 vạn đơn vị linh thạch. Nhiều như thế văn minh, đều thanh toán xong 1.000 vạn đơn vị linh thạch, đại biểu cực kỳ khủng bố thiên văn số tự, bọn hắn đỏ mắt. Chương 465, lớn. Đồng thời, vũ trụ liên minh chú hệ ngân hà đám quan chức, chú tiên nữ tòa tin tức đám quan chức. Một ít quan viên cũng trông mà thèm cản khôn văn minh tài phu rồi, có chút tiếc nuối chính là... Bọn hắn không biết Càn Khôn Văn Minh đến cùng đã nhận được bao nhiêu tài phú. Càn Khôn Văn Minh trang chủ hộ trường số liệu, bọn hắn căn bản không có quyền lợi chứng kiến, chỉ có Vô Hạn Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ một ít giám thị đám quan chức, bọn hắn mới có quyền hạn điều tra nguyên một đám Văn Minh hộ trường số liệu, cùng với bọn hắn tại vũ trụ ngân hàng tài phú. Từng cái Văn Minh tại vũ trụ liên minh thượng tài khoản, cùng vũ trụ ngân hàng tài khoản là cùng một cái tài khoản, trên internet tiến hành chuyển khoản tài phú, đều là tại vũ trụ ngân hàng tiến hành chuyển khoản từ lúc đến sổ sách. "Lão bản, còn có 5 phút đồng hồ, cái này đếm ngược thì thật có tác dụng." Phân thể Tiểu Mao Lư vui tươi hớn hở mà nói. "Lão bản quá anh minh thần võ rồi." Gần kê một cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ, lừa rối nguyên một đám vũ trụ văn minh dốc sức liệu mạng điệu đưa tiền, sợ mình tiền không có rơi vào cản Khôn văn minh tài khoản phía trên. Cổ thông trên khuôn mặt hiện ra nụ cười sáng lạ, cười tủm tỉm đôi mắt, chỉ còn lại một đầu thật nhỏ khẽ hở, nhìn không tới trong mắt, thông qua như vậy cười tủm tỉm đôi mắt khẽ hở chính nhìn không chuyển mắt điệu chằm chằm vào càn khôn văn minh trang chủ hậu trường không ngừng dâng lên số liệu. Vô hạn trong tinh không, có tiền văn minh thật sự là nhiều lắm, là để tránh cho tiền của bọn hắn tài rơi vào mưu đồ làm loạn chi trong tay người, hoặc là lợi dụng những số tiền này tài làm ra tai họa thương chuyện phát sinh tình, tiền tài hay là phóng ở chỗ này của ta có lợi cho vũ trụ vô số văn minh hòa bình phát triển. Với tư cách cổ thần giáo tiên thần đại nhân, ta có nghĩa vụ thủ hộ vũ trụ yên ổn, sinh linh khỏe mạnh phát triển chạy nhanh móc ra các ngươi tài phú, kiến thiết hải hòa mỹ mãn vũ trụ. Cổ thông tránh nghĩa lâm nhiên điệu thao thao bất tuyệt điệu tự thuật lấy. Phân thể tiểu mao lư không nói gì rồi, lão bản chầm chậm vào hậu trường số liệu hưng phấn quá độ, đã bắt đầu hắn hổn ngôn loạn ngữ, rõ ràng là bùng hắc, cần phải nói dễ nghe như vậy, hết thệ cũng là vì vũ trụ hòa bình. 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút đồng hồ. Lão bản bắt đầu đếm ngược lúc rồi, 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1, Linh, đã đến đến giờ. Phân thể tiểu mau lưu nói. Phân thể tiểu mau lưu, tại Càn Khôn Văn Minh trang chủ công bố hết hạn tin tức. Cổ thông mang theo nụ cười sáng lạ nói. Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, đúng là công bố một đầu tin tức, về tinh vực cấp sơ kỳ tăng lên tinh vực cấp trung kỳ tân chức tư liệu, đã hết hạn, sau đó đem dùng đứng đoạn phương thức cho các người gửi đi tân chức tư liệu. Càn Khôn Văn Minh trang chủ công bố hết hạn tin tức về sau. Đang tại cho Càn Khôn Văn Minh chuyển khoản Văn Minh dần dần không có, vài phút về sau, không còn có bất luận cái gì Văn Minh cho Càn Khôn Văn Minh chuyển khoản. Nhưng lại có vô số Văn Minh đang tại Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên xoát bình, hy vọng Càn Khôn Văn Minh cho bọn hắn giao dịch cơ hội, như nước lũ đồng dạng nhắn lại, bá chủ nhắn lại bản. Cái, 10, trăm, ngàn, tức 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ. Ký Sinh Hào ở trong cổ thông đang tại Càn Khôn Văn Minh hậu trường đếm lấy số liệu hắn mấy không phải đơn vị linh thạch số liệu, mà là giao dịch văn minh số liệu, cổ thông vượt mấy vượt dung động. Em ở mẹ nó, rộng lớn vô hạn vũ trụ, có tiền sinh linh nhiều lắm, tròn vẹn 37 ngàn tỷ cái văn minh. Cổ thông run rẩy, bị số này theo cho rung động rồi, một hơi đắc tội vô hạn vũ trụ 37 ngàn tỷ cái văn minh, những này văn minh liên quan đến nguyên một đám siêu tinh hệ đoàn, những này văn minh sở hữu tất cả sinh linh nhỏ nước miếng, đủ để đem toàn bộ hệ ngân hà cho bá phủ tương cái văn minh 1000 vạn đơn vị linh thạch, 1000 vạn thành ý 37 nà tỷ, cổ thông bị số này theo cho rung động rồi, cổ thông lẩm bẩm, nếu như những điều này đều là tiên thạch, hoặc là tiên tinh thật là tốt biết bao. 1000 vạn đơn vị linh thạch, tương đương với 1 vạn đơn vị trung phẩm linh thạch, 10 đơn vị thượng phẩm linh thạch. Cổ thông từ nơi này, lần giao dịch bên trong tổng cộng đã lấy được 370 ngàn tỷ đơn vị thượng phẩm linh thạch, 370 tỷ đơn vị cực phẩm linh thạch, 3700 vạn đơn vị linh tinh. Số liệu đổi trở thành linh tinh, vậy thì không có có bao nhiêu rồi? 3700 vạn đơn vị linh tinh, cũng là phi thường khủng bố số liệu. Lão bản, hết hạn tin tức đã ban bố, kế tiếp chúng ta tuyên bố cái gì? Phân thể tiểu Mao Lư thanh âm, phá vỡ đắm chìm tại đội cổ thông bên trong, cổ thông trong đầu đang đem linh tinh đổi trở thành tiên thạch, tiên thạch là siêu việt linh tinh tồn tại. Linh tinh đổi trở thành tiên thạch, vậy thì càng thiếu đi. Cổ thông ngẩn người, nhanh như vậy muốn cho vô số văn minh ngã bài rồi cái này quả là 37 vạn cái văn minh, còn có vô số văn minh đang tại đang trông xem thế nào bên trong. Cổ Thông Đầu đi lòng vòng, gửi đi tin tức không thể vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích, cũng tự nhủ nói chỉ cần không vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích, gửi đi bất kỳ tin tức gì cũng có thể. Địa cầu hồ lô thôn, phân thể nhị hóa, ngươi nói chúng ta phát cái gì tin tức tốt? Cổ Thông bản thể hỏi thăm mà nói. Phân thể nhị hóa nói, lão bản, tùy tiện phát cái gì tin tức, cũng có thể không phát. Phân thể nhị hóa, ngươi tới nói một câu, ta lựa chọn một cái, thật sự là hao tổn tâm trí." Cổ Thông cười ha hả mà nói. Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói, "Lão bản, ngươi đây là hưng phấn quá đi rồi, tùy tùy tiện tiện bị ngươi lừa dối 3700 vạn đơn vị linh tinh, ngươi là vô số vũ trụ nổi danh lừa dối cao thủ. Sao có thể xem như lừa dối, đây là bọn hắn tự nguyện, tự nguyện ngươi hiểu không?" Cổ Thông tránh nghĩa lâm nhiên lớn tiếng mà nói. Phân thể nhị hóa lần nữa trợn trắng mắt nói, "Lão bản, Nếu như không nên phát cái gì tin tức, ngươi có thể nói những số tiền này chỉ dùng để đến đầu tư Càn Khôn Văn Minh kiến thiết, tương đương với mua sắm Càn Khôn Văn Minh quốc trái, ngươi cũng có thể nói đại gia tửu là đến lừa dối, hoặc là nói các ngươi quá nhiệt tình cần phải chúc mừng Càn Khôn Văn Minh thăng cấp. Càn Khôn Tinh. Ký Sinh Hào Cầu Tàu ở trong, phân thể nhị hóa lặng lặng cùng đợi cổ thông lời nói, vô hạn trong vũ trụ, có vô số văn minh đang đợi của bọn hắn muốn đổ vỡ, cũng có vô số văn minh cùng đợi xem của vui. Nhìn xem cái này Càn Khôn Văn Minh như thế nào xong việc. Cậu thông theo phân thể dị hóa thao thao bất tuyệt bên trong lấy ra bộ phận nội dung, cười ha hả mà nói, "Phân thể Tiểu Mao Lư, ngươi cho 37 ngàn tỷ cái Văn Minh, cùng Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên khủng bố cái này đầu tin tức, cảm tạ vô số Văn Minh đối với Càn Khôn Văn Minh tân chức chúc mừng. Đại lễ của các ngươi Càn Khôn Văn Minh tạm thời nhận, cực kỳ linh có tốt báo, chúc các ngươi sớm ngày trở thành cường đại Văn Minh." Lần nữa nói tiếng cảm ơn. Phân thể Tiểu Mao Lư đã dự đoán đến. Vô số Văn Minh thu được tin tức này về sau bộ dạng, Nguyên một đám tất nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cản Khôn Văn Minh triệt để nổi danh. Vô hạn trong vũ trụ, vô số Văn Minh đang đợi cản Khôn Văn Minh tin tức, tin tức rốt cục chờ đến, chứng kiến cản Khôn Văn Minh phát tới tin tức, nguyên một đám Văn Minh người lãnh đạo triệt để mở ép. Cản Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, đang tại quan sát Văn Minh đã vượt qua trên 100.000 tỷ cái, trang chủ thượng công bố tin tức, nguyên một đám Văn Minh xem trợn tròn mắt. Chương 466: Gặp người có phần em ở mẹ nó, chúc mừng, là chúc mừng, lão tử 1000 vạn đơn vị linh thạch, rõ ràng trở thành chúc mừng Can Khôn Văn Minh theo tinh vực cấp sơ kỳ thăng cấp tinh vực cấp trung kỳ. Can Khôn Văn Minh, khinh người quá đáng, đưa ta 1000 vạn đơn vị linh thạch, chúc mừng cái dám. Tổ o lửa đạo, vì đạt được tân chức tin tức, cho mượn 500 vạn đơn vị linh thạch, cái này muốn như thế nào còn, đã xong, đã xong. Can Khôn Văn Minh, một cái tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, cũng dám đắc tội vũ trụ vô số Văn Minh, muốn chết tìm đường chết, như vậy Văn Minh không lâu về sau liền đem bị diệt. Càn Khôn Văn Minh, ngươi tự giải quyết cho tốt, cầm ta 1000 vạn đơn vị linh thạch, muốn qua an ủi, nằm mơ. Chúng ta muốn thảo phạt Càn Khôn Văn Minh, chúng ta muốn tổ kiến thảo phạt Càn Khôn Văn Minh liên minh, không tiêu diệt tà ác Càn Khôn Văn Minh, là không lạ mô mỗ. Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, nguyên một đám bị tức bị điên Văn Minh người lãnh đạo bị điên cuồng địa soát bình rồi, trong khoảng thời gian ngắn, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên bị trà hơn 1000 ngàn, ngàn tỷ đầu tin tức những. Nay Văn Minh cảm giác cái này không đủ để phát tiết phẫn nộ của bọn hắn, tiếp tục điên cuồng mà xoát lấy, thậm chí Tổ Kiến như Càn Khôn Văn Minh báo thủ liên minh, mục đích đúng là đã diệt Càn Khôn Văn Minh. Tinh vực cấp trung kỳ, và đã ngoài Văn Minh người lãnh đạo đám bọn họ, bị Càn Khôn Văn Minh khiếp sợ đã đến, một cái nhỏ yếu Càn Khôn Văn Minh, chính là tinh vực cấp trung kỳ, dám đạt được vô số Văn Minh, đem tìm đường chết phát huy đã đến rơi tới tận cùng. Vũ trụ liên minh chủ hệ Ngân Hà, tiên nữ tòa tinh hệ đợi tinh hệ đám con trước cũng bị Càn Khôn Văn Minh cử động cho ngây ngẩn cả người, to gan lớn mật, không biết trời cao đất rộng. Vô hạn vũ trụ là một loại khổng lồ vô cùng vô biên vô hạn thế giới ở trong, nơi này là vũ trụ liên minh tổng bộ, Càn Khôn Văn Minh, cái này không chút nào thu hút Văn Minh, danh tự rơi xuống giám thị sinh linh trong mắt. Một gã như là anh em hồ lô béo đô đô lao đầu, vuốt ve một chút thật dài màu tuyết trắng trộm râu nói Càn Khôn Văn Minh có chút ý tứ, hy vọng ngươi có thể lớn lên. Cổ thông mặc kệ vô số Văn Minh chờ đợi, Cùng nguyên luyện rùa, tranh thủ thời gian quan sát cản khôn văn minh hậu trường số liệu, để ý chính là vũ trụ liên minh có thể hay không thu hắn một nửa chỗ tốt. 3.700 vạn linh tinh, một cái cũng không có thiểu, quả nhiên không có vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích, ha ha. Ký sinh hào trí tuệ thạch ở trong truyền đến cổ thông hưng phấn điên tiếng cùng tiếu. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể cũng phát ra điên cùng tiếng cười, tiếng cười tại toàn bộ hồ lô thôn quanh quần. Cổ gia người tại cổ thông điên cuồng trong tiếng cười mơ mơ hồ hồ địa nghe được mấy chữ phát tải, phát tải. Siêu siêu. Cổ thông bên người nhiều hơn thiệt nhiều thân ảnh. Tiểu thông, nghe nói ngươi phát tải, gặp người có phần. Tiểu tiểu thông, chúc mừng ngươi phát tải, gặp người có phần. Sư phụ, ta cũng muốn một phần. Cổ thông ca ca, gần đây người ta nghèo quá rồi, đều không có tiền mua đồ rồi, người ta ăn không đủ no mặc không đủ lắm. Hồ lô thôn, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện ở cổ thông bên người đang tại 7 muỗng 8 rưỡi mà thảo luận nói lấy. Phân thể dị hóa khinh bị nói lão bản, nhìn ngươi hưng phấn, hiện tại muốn xuất huyết nhiều đi à? Cổ Thông Hào không thèm để ý, cười ha hả mà nói mọi người nói không sai, chứng kiến có phần, mỗi người khả dĩ đạt được 1 mét vuông linh thạch. 1 mét vuông linh thạch, tiểu thông quả nhiên là phát tài. Tiểu thông, thật lớn thủ bút. Ha ha cổ thông ka ka, người ta cũng phát tài. Nguyên một đám cổ gia người đắm chìm tại sung sướng trong hải dương, tràn đầy cười rạo rạt dáng tươi cười. Cổ Thông cười ha hả điệu nhìn xem trong hoan lạc cổ gia người, trong nội tâm cảm khái vô cùng, cỡ nào thuần phác đáng yêu người, chính là một đơn vị linh thạch cũ thỏa mãn. Cổ gia người bị cổ Thông đại thủ buộc cấp trấn chủ rồi, linh thạch cỡ nào trân quý, bọn hắn cũng có chỗ hiểu rõ, 1m vuông linh thạch, phân chia nguyên một đám ngón tay cái lớn nhỏ linh thạch, được xưng là một khối linh thạch. Nhiều như thế linh thạch, khả dĩ trải thành giường lớn, nằm ở linh thạch phía trên ngủ, xa hoa lại không có hổ thẹn. Phân thể nhị hóa thanh âm tại cổ thông trong đầu vang lên nói láo bản, ngươi cũng quá keo kể rồi, toàn bộ hồ lô thôn không đến một ngàn cái người, không đến một ngàn đơn vị linh thạch tiểu ok rồi, ngươi ít nhất cũng phải xuất ra một nghìn vạn đơn vị linh thạch. Phân thể nhị hóa, ngươi đây tiểu không hiểu, ngươi xem mọi người nhiều khai mở tâm, cho nhiều lắm, đem tất cả sợ tráng váng làm sao bây giờ, cỡ nào thuấn phát đáng yêu người nhà. Cổ thông cười ha hả mà nói, hồ lô thôn thiên địa linh khí nồng đậm, Trang ngập tại toàn bộ hồ Lô thôn Thiên Điệu Linh khí, không chỉ có nồng đậm, còn lượng chút ít pháp tắc, so cổ thông cho linh thạch rất tốt. Cổ thông cho bọn hắn hạ phẩm linh thạch, trên cơ bản không dùng đến, dùng để bán đi đổi tiền, cổ gia người căn bản không có tất yếu, bọn hắn không thiếu tiền, mỗi tháng nhà nhà theo ký sinh mua sắm trang web, đạt được tiền tài thì có mấy vạn khối tiền, gặp được đặc thù ngày lễ thời điểm, khả dĩ đạt tới hơn 10 vạn. Hồ Lô thôn vẫn tồn tại tự cấp tự túc truyền thống, ngoại trừ mua sắm một ít sinh hoạt đồ dùng, Một tháng hoa không có bao nhiêu tiền, nhưng nay lợi nhuận đến tiền trên cơ bản không dùng đến, tiền tài đối với cổ gia người đến nói, đủ là được, lưu lại một bộ phận tu lấy, đại bộ phận đều là chuyển dời đến ký sinh quỹ ngân sách. Can Khôn Tinh, ký sinh hào ở trong cổ thông không thể chờ đợi được mà nói phân thể tiểu mao lư, cách chúng ta gần đây vũ trụ ngân hàng ở nơi nào? Phân thể tiểu mao lư không nói gì rồi, Can Khôn Văn Minh đã là bị người hô đánh tiếng kêu rít rồi, nguyên một đám văn minh tụ tập hợp lại tổ kiến báo thủ liên minh, bọn hắn ý định thỉnh cường đại văn minh tiến công cản khôn văn minh, đã diệt tội ác tẩy trời cản khôn văn minh. "Lão bản, ngươi ý định theo vũ trụ ngân hàng lấy ra linh thạch." Phân thể tiểu Mao Lư nói. "Đương nhiên, đây là chúng ta linh thạch, đặt ở vũ trụ ngân hàng quá không an toàn rồi, phóng tại chính mình trong túi eo mới xem như an toàn vô cùng." Cố Thông đương nhiên mà nói. Phân thể tiểu Mao Lư nhắc nhở lão bản, ngươi đã đem 37 ngàn tỷ cái văn minh đã tội Bọn hắn đã tổ kiến báo thủ liên minh, ý định thỉnh cao cấp văn minh báo thủ, còn có một cái tinh vực cấp trung kỳ và đã ngoài văn minh, con mắt thèm khát khôn văn minh tài phú, hiện tại đến vũ trụ ngân hàng lấy ra, vạn nhất đã bị đoạt làm sao bây giờ? Thôi đi Va ơi, từ trong tay của ta cấp đoạt thứ đồ vật sinh linh còn chưa tồn tại. Cổ Thông khinh thường nói, tinh vực cấp sơ kỳ văn minh ở trong, không có vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng, chỉ có tinh vực cấp trung kỳ và đã ngoài văn minh mới có vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Càn khôn văn minh vừa mới để thăng làm tinh vực cấp trung kỳ văn minh, khoảng cách vũ trụ ngân hàng tại càn khôn văn minh ở trong thành lập chi nhánh ngân hàng còn có một thời gian ngắn. Lao bản, cách chúng ta gần đây vũ trụ ngân hàng, ước chừng có một ngàn năm ánh sáng, ta không đề nghị lao bản tại cái vũ trụ này chi nhánh ngân hàng lấy ra linh thạch, hơn nữa loại này cấp vụ khác trụ chi nhánh ngân hàng, cũng không có quá nhiều linh thạch. Phân thể tiểu mau lưu nói. Cổ thông đầu đi lòng vòng, phân thể tiểu mau lưu nói rất đúng, hắn muốn lấy ra linh thạch. Là 3.700 vạn đơn vị linh tinh, như thế lớn linh thạch, lấy hết toàn bộ hệ ngân hà nội vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng, cũng không đủ. Trường 467, văn minh trao đổi đại hội. Chỉ cần tại tài nguyên cực kỳ phong phú tinh hệ bên trong, như vậy cấp bậc vũ trụ ngân hàng mới có thể có được lớn linh tinh, so linh tinh cao cấp hơn tồn tại, ví dụ như tiên thạch. Hệ ngân hà tài nguyên càng ngày càng cắn cối, văn minh thăng cấp càng ngày càng gian nan. Một ít tinh vực cấp trung kỳ văn minh đã suy yếu thành cùng tinh vực cấp sơ kỳ văn minh không sai biệt lắm. Đã từng tồn tại vũ trụ ngân hàng tinh vực cấp trung kỳ văn minh, bởi vì tài nguyên quá mức cạn cỗi rồi, không cách nào cho vũ trụ ngân hàng dẫn đầu thu nhập, đã hủy bỏ như vậy vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Hệ ngân hà nội vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng càng ngày càng ít rồi, khoảng cách càn khôn văn minh gần đây vũ trụ ngân hàng, cái vũ trụ này ngân hàng chi nhánh ngân hàng cũng sắp rút lui đi nha. Tinh linh tộc phân thể Cần nửa năm sau mới có thể đến Tiên nữ tọa tinh hệ, thời gian quá lâu một điểm, nửa năm sự tình gì đều có thể phát sinh, khoảng cách hệ Ngân Hà xa xôi tinh hệ, chỗ đó phân thể, trước mắt còn không có có phát hiện văn minh tồn tại. Cổ Thông lâm vào trầm tư, trong chốc lát qua đi đôi mắt sáng rõ. "Lão bản, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp tốt?" Phân thể Tiểu Mao Lư nói. "Chúng ta không tại hệ Ngân Hà, Tiên nữ tọa tinh hệ cùng với trung quanh tinh hệ lấy ra linh thạch, chúng ta đến càng thêm xa xôi." Tài nguyên càng thêm giàu có tinh hệ lấy ra những này linh thạch, dù sao phân thể tương đối nhiều." Cổ Thông cười cười nói. "Phân thể Tiểu Mao Lư nói, như thế một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý." Cổ Thông cùng phân thể Tiểu Mao Lư đang tại thảo luận về lấy ra lớn linh thạch sự tình, Càn Khôn Văn Minh trang chủ hộ trưởng đã đến một đầu vũ trụ liên minh chính thức tin tức. "Lão bản, có biến, vũ trụ liên minh gửi thư tin tức đã đến." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông sắc mặt biến đổi nói, "Em mợ mẹ nó Vũ trụ liên minh muốn tới phần chỗ tốt rồi sao? Vũ trụ liên minh sẽ không vô duyên vô cớ địa phát đứng đoạn, cái kia chỉ có một khả năng, đến phân lần này đạt được tài phú kết sủ, đây là một cái cái văn minh ủng hộ khen thưởng, căn bản không có vi phạm vũ trụ liên minh lợi ích. Lão bản, không phải cần phân chỗ tốt đứng đoạn, là mời." Phần thể tiểu Mao lưu nói. Cổ thông lẫn người nói, "Mời, cái gì mời?" Hệ Ngân Hà Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa ở giữa trao đổi đại hội, chỉ có tinh vực cấp trung kỳ và đã ngoài văn minh, mới có tư cách tham dự lần này đại hội, ngoại trừ trao đổi đại hội bên ngoài, nương theo trao đổi đại hội cùng một chỗ còn có vũ trụ liên minh dưới cờ hệ ngân hà học viện chiêu sinh. Phạm là tinh vực cấp trung kỳ, và đã ngoài văn minh, cũng có thể tham gia chiêu sinh, tinh vực cấp trung kỳ văn minh khả dĩ an bài ba gã, không cao hơn trăm tuổi sinh linh tham gia chiêu sinh, vượt qua trăm tuổi cũng có thể, phải tinh chủ cấp bậc tồn tại, hơn nữa không thể vượt qua một thiên tuế. Theo phân thể tiểu mao lưu tự thuật bên trong, Cổ Thông đã có đại khái rất hiểu rõ. Hệ Ngân Hà Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa trao đổi đại hội, tham dự điều kiện phải tinh vực cấp trung kỳ, và đã ngoài, trao đổi đại hội nội dung, khả dĩ tiến hành vật phẩm trao đổi, cũng có thể là văn hóa cùng văn hóa trao đổi. Vân vân. Những này trao đổi cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa bài vị đại chiến, cũng là Hệ Ngân Hà Văn Minh ở giữa đại chiến, thứ tự càng đến gần, khả dĩ đạt được càng nhiều tài nguyên, tham gia trao đổi đại hội Văn Minh Cần muốn xuất ra 100 triệu đơn vị linh thạch cùng một khoản tương đương với địa cầu gấp 3 đã ngoài lớn nhỏ cánh mạng tinh cầu, với tư cách tham gia phí tổn. 100 triệu đơn vị linh thạch cùng cánh mạng tinh cầu, Vũ trụ liên minh rút ra 5000 vạn đơn vị linh thạch, với tư cách tổ chức trận này đại hội chi tiêu, mặt khác với tư cách văn minh bại vị đại chiến khen thưởng. Theo đại hội đạt được ban thưởng, do vũ trụ liên minh chính thức hộ tổng phân phối, ví dụ như đã lấy được cánh mạng tinh cầu, vũ trụ liên minh chính thức sẽ đem cái này khoản cánh mạng tinh cầu Theo một cái văn minh vận chuyển đến một cái khác văn minh, phụ trách đem tánh mạng tinh cầu sắp đặt đến khi nào quỹ trên đường. Cái này trao đổi đại hội, khả dĩ tham gia, cũng có thể không tham gia, không tham gia văn minh phải tiền trả 1000 vạn đơn vị linh thạch, nếu không, tích lũy 3 lượt không tham gia, vũ trụ liên minh chính thức cưỡng ép tại nơi này văn minh ở trong thu một khoản tánh mạng tinh cầu, với tư cách trao đổi đại hội ban thưởng. Loại này trao đổi đại hội mỗi 10 vạn năm cử hành một lần, Càn Khôn văn minh vừa mới tấn chức hoàn thành, Vừa vận thỏa mãn trao đổi đại hội tham gia điều kiện, khoảng cách trao đổi đại hội bắt đầu, còn 1 tháng nữa. Một ít văn minh đã sớm tụ tập tại trao đổi đại hội chỗ tinh hệ rồi, trao đổi đại hội chỗ tinh hệ cũng không tại hệ Ngân Hà bản tinh hệ, địa điểm tại hệ Ngân Hà vệ tinh tinh hệ đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ. Trước đó lần thứ nhất cử hành địa điểm, cũng không tại hệ Ngân Hà bản tinh hệ, cũng là tại hệ Ngân Hà vệ tinh tinh hệ, cái này vệ tinh tinh hệ gọi là chim quên tỏa tinh hệ. Hệ Ngân Hà học viện, mỗi trăm năm cử hành một lần chiêu sinh đại hội. Lần này vừa vặn cùng 10 vạn năm một lần văn minh trao đổi đại sẽ đụng phải cùng một chỗ, vũ trụ liên minh chính thức dứt khoát đem văn minh trao đổi đại hội cùng chiêu sinh đại hội phóng lại với nhau. Em ở mẹ nó, cái này cái gọi là trao đổi đại hội, là cưỡng chế tính tham gia, không tham gia đều không được. Bất quá, loại này trao đổi đại hội, ta rất ưa thích rồi, vũ trụ liên minh có lẽ mỗi năm cử hành. Cậu thông lộ ra cười gian dáng tươi cười, loại này trao đổi đại hội hoàn toàn là là cản Khôn văn minh lượng thân làm theo yêu cầu. Còn có loại chuyện tốt này. Lão bản, đường cao hưng qua sớm, Càn Khôn Văn Minh thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, nguyên một đám văn minh trông mà thèm Càn Khôn Văn Minh tài phú. Phân thể tiểu Mao Lư nhắc nhở, có văn minh tìm Càn Khôn Văn Minh, vậy thì càng tốt rồi, vừa vặn lại có thể kiếm lớn một số. Cổ thông lộ ra khinh thường ánh mắt nói. Phân thể tiểu Mao Lư không nói gì rồi, lão bản lòng tự tin càng ngày càng bạo bề ngoài rồi, cái này cùng hắn bản thân thân thể lực lượng tăng lên có quan hệ, bản thân lực lượng không được. Sau lưng còn có Viêm Tổ, còn có cổ thông khống chế cựu quân minh vương, cùng với tám nhãn cự nhân, bọn họ đều là pháp tắc cấp bậc siêu cấp từng giả. Lão bản, thời gian so sánh gấp gáp, còn 1 tháng nữa thời gian, chúng ta cần theo Càn Khôn Văn Minh, đến đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ, đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ cùng chúng ta Càn Khôn Văn Minh vị trí, vừa vận tại xa nhất địa điểm, chúng ta muốn vượt qua hơn phân nửa hệ ngân hà, lại thông qua hư không khu vực, đến đại đám mây mạ eo loạn vệ tinh tinh hệ. Phân thể nhị hóa nhắc nhở Hệ Ngân Hà những thứ khác văn minh đã sớm xuất phát, đại bộ phận văn minh đã đến đại đám mây ma eo loạn vệ tinh tinh hệ, loại này tinh hệ trao đổi đại hội, không chỉ có hệ Ngân Hà tại cử hành. Hệ Ngân Hà bên cạnh tiên nữ tọa tinh hệ, cùng với toàn bộ gái chưa chồng tọa tinh hệ đoàn đều tại cử hành. Còn một tháng nữa, hạm đội của chúng ta đến đại đám mây ma eo loạn vệ tinh tinh hệ, thời gian dư rải, không nóng nảy, khả dĩ từ từ xe đến. Cổ Thông khoát tay nào nói, Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể đại hỉ mà nói, Vũ trụ liên minh chính thức, ta quá yêu ngươi rồi, loại này trao đổi đại hội nên nhiều hơn cử hành, bất quá tại cử hành trước khi, phải đem vũ trụ ngân hàng ở trong linh thạch hết thảy lấy ra, đặt ở hỗn độn đại trận ở trong, mới tính toán là của mình. Long truyền hồ giữa sườn núi viêm tổ mở ra song mâu, hơi có bất đắc dĩ địa lắc đầu nói, cái này hậu bối rất có thể giằng co, không để ý đắc tội 37 ngàn tỷ văn minh, đã lấy được lớn thu nhập, không hổ là viêm hoàng tộc hậu nhân. Chương 468 Tiến về trước mặt các nhóm địa phương, lại có rất nhiều văn minh muốn xui xẹo. Phân thể nhị hóa lẩm bẩm. Cậu thông niết miệng nói này, làm sao có thể gọi không may ta đây là đi dẫn đầu bọn hắn đi vào thời đại mới, bọn hắn bị vũ trụ liên minh áp bách vô số năm, chính cùng đợi ta tiểu giải cứu trị khổ chịu khổ bọn hắn. Phân thể nhị hóa là hệ ngân hà những. Nay văn minh mạnh nhiệm rồi, không chỉ có cũng bị vũ trụ liên minh áp bách, còn muốn đối mặt bụng hắc lão bản, hy vọng bọn hắn không sẽ rơi xuống bụng hắc lão bản trong tay. Phân thể nhị hóa, mệnh lệnh cổ thần Hào chuẩn bị một chút tiếp tế. Cổ thông ra lệnh. Cổ thần Hào đem ly khai hệ ngân hà, ly khai bản tinh hệ đoàn, đến vi thượng xa xôi tại nguyên càng thêm phong phú tinh hệ đoàn, sử nữ tọa tinh hệ đoàn dưới cờ mặt khác bản tinh hệ đoàn. Không lâu về sau, phân thể nhị hóa truyền đến báo cáo nói lão bản, cổ thần Hào tiếp tế đã tốt rồi. Vèo. Thái Dương hệ thiếu đi một chiếc vũ trụ chiến hạm, cổ thần Hào xuất hiện tại cổ thông huyết hải không gian ở trong khoảng cách Thái Dương hệ xa xôi hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà tiên nữ ở giữa hư vô khu vực hạm đội thượng phân thể. Cái này Cổ Thông phân thể cười cười, tinh thần lực theo họ phệ ở Đế quốc hạm đội tàu chiến chỉ huy mang tất cả mã gia, lan tràn tới xa xôi hư vô khu vực, lẩm bẩm nói cái chỗ này đủ xa, đã viễn siêu tinh linh tộc hạm đội dò xét phạm vi. Vèo. Cổ Thông Câu Thông Huyết Hải không gian, theo Huyết Hải không gian lấy ra cổ thần hào, cổ thần hào xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ ở giữa hư vô khu vực rồi, khoảng cách rộng vẻ ở Đế quốc Hạm đội xa xôi. Cổ thân hào phòng chỉ huy ở trong, cổ thông cười ha hả mà nói phân thể tiểu mao lư đi lên, mục tiêu ly khai nhóm địa phương, đến sử nữ tòa tinh hệ đoàn dưới cờ mặt khác tài nguyên phong phú tinh hệ. Nhóm địa phương, lò cản gở giúp bốc gạ La Cies, là một cái điển hình sơ tán tinh hệ đoàn, không có rõ ràng hướng trung tâm tụ tập xu thế, thành viên tinh hệ 50 cái tả hữu, hệ Ngân Hà cùng Tiên Nữ trọng sao hệ là nhóm địa phương thành viên tinh hệ trung lớn nhất hai cái, chúng trên đại thể ở vào nhóm địa phương trung tâm, trừ hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thành viên tinh hệ là Sao Ly Tí hệ. Hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ là hai cái xoáy cơn xoáy tinh hệ, riêng phần mình có được chính mình vệ tinh tinh hệ, hệ Ngân Hà vệ tinh tinh hệ, lớn nhỏ đám mây mạ eo loạn tinh hệ, Canis Major Overdensity, Ursa Minor Group, Dơ Dạ Cô Độc, Thiên Hà Tiên Nữ cũng cũng có được phần đông vệ tinh tinh hệ. Tài nguyên trình độ lên Thiên Hà Tiên Nữ không chỉ có so hệ Ngân Hà phong phú, thể tích cũng nhiều hơn, vệ tinh tinh hệ cũng nhiều hơn. Nhóm Địa Phương là bản tinh hệ đoàn 1 thành viên, hệ Ngân Hà, Thiên Hà Tiên Nữ chô nhóm Địa Phương thuộc về sử nữ tọa tinh hệ đoàn dưới cờ tinh hệ 7, so sánh dự ở vào bên ngoài tinh hệ 7. Tài Nguyên đối với dự vào sử nữ tọa tinh hệ đoàn trung tâm nhóm Địa Phương mà nói, phi thường cần cối, cổ thông mục đích của chuyến này tiểu là đến so sánh dự vào sử nữ tọa tinh hệ đoàn trung tâm tinh hệ 7. Vèo Cổ Thần Hào lần nữa khởi động bước nhảy không gian, đã đi ra hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Ngư ở giữa khoảng cách khu vực, xuất hiện nhóm địa phương mặt khác cỡ nhỏ tinh hệ bên ngoài. "Điện, đây là nơi nào? Thật sự quá tối." Cổ Thần Hào ở trong cổ thông, ngơ ngác nhìn phòng chỉ huy bên ngoài hư không, tại đây khoảng cách tinh hệ quá xa rồi, chứng kiến chung quanh cảnh sắc trên căn bản là ngăm đen sắc. "Lão bản, 10 giờ 0.3 năm ánh sáng địa phương, phát hiện quỷ dị địa phương, rất cần tiến hướng thăm dò một chút thứ phân thể tiểu mao lư thanh âm vang lên." Cái gì quỷ dị địa phương, cái này rõ ràng cho thấy một cái lẻ loi chơi trọi hệ hành tinh, hành tinh đã tắt. Hiện ra tại cổ thông trước mắt Hắc Ám tinh thể, là một cái so thái dương hệ lớn hơn gấp 2 hệ hành tinh, là song tinh hệ thống hệ hành tinh, cái này hệ hành tinh hẳn là cách đó không xa loại nhỏ tinh hệ hệ hành tinh, về sau bị vùng ra loại nhỏ tinh hệ, lẻ loi chơi trọi địa phiêu đã tại trong hư không. Cổ thân hào rất nhanh điệu đã tới cái này Hắc Ám song tinh hệ hành tinh, phân thể tiểu Mao Lư thanh âm vang lên nói lão bản, Hệ hành tinh phát hiện sinh linh hoạt động dấu hiệu, có bất minh sinh vật thi thể lưu lại tại hành tinh phía trên. Cổ thông tinh thần lực đã che trùm lên cái này cổ lam lam ngăm đen hệ hành tinh ở trong, cái này hệ hành tinh đã từng là ủng có sinh mạng tinh cầu tinh hệ, khổng lồ vô cùng hành tinh đều biết cái tối hòm lỗ thủng. Hệ hành tinh nội hành tinh thượng cũng có lỗ thủng, loại này lỗ thủng là nào đó siêu đại hình sinh linh hoạt động còn sót lại dấu vết, hành tinh nội hạch đã bị lấy hết biến mất. Hành tinh nội hạch cũng đã biến mất. Song tinh hệ thống hai khóa hàng tinh nội hạch đều biến mất. Lão bản, cái này song tinh hệ hàng tinh hủy diệt tại tinh thú." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tinh thú? Trong vũ trụ khủng lồ tinh thú thể tích khủng lồ, da dày thì cứng, xuyên thẳng qua tại nguyên một đám tinh hệ tầm đó, như là trong biển rộng con hứng cá xuyên thẳng qua biển cả không sai biệt lắm." Cựu U Minh Phượng, Viêm Ma Long cũng có thể nói là tinh thú. Cổ thông tinh thần lực rất nhanh địa mang tất cả mà ra, điều tra chung quanh là hay không tồn tại tinh thú. Tinh thần lực kéo dài một cái năm ánh sáng, hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào, nói xem ra tinh thú ly khai cái này phiến tinh không. "Lão bản, tinh thú khẳng định đã đi ra, theo hệ hành tinh hoạt động dấu hiệu phán đoán, tinh thú ly khai tại đây ít nhất mấy ngàn vạn năm rồi, tinh thú khả năng đã trở thành là một loại văn minh trong mâm món." Ăn. "Phân thể Tiểu Mao Lư nói." "Tốt rồi, phân thể Tiểu Mao Lư, chúng ta tiếp tục đi tới." Cổ Thông thở dài nói. "Nếu như có thể gặp được đến tinh thú, Cái kia tốt nhất rồi, lại có thể có một cái cường đại ra dày thịt cứng tay chân. Bèo. Cổ thần Hào đã đi ra, cổ thần Hào sau khi rời đi không lâu, một cái khổng lồ vô cùng đen thui thân ảnh màu đen xuất hiện, bóng đen lớn nhỏ tương đương với mặt trăng lớn nhỏ, thoạt nhìn như một cái siêu cấp đại bạch tuộc. Đen thui thân ảnh màu đen dọc theo cổ thần Hào vừa mới quý tích tuần tra một lần, truyền đến một tiếng khủng bố gầm nhẹ, là cực kỳ bất mãn gầm nhẹ, hư vô tinh không xuất hiện như nác, đen thui hắc sát thân ảnh lần nữa biến mất. Can Khôn Văn Minh Càn Khôn Nguyên Nguyên tháng riêng 10 ngày, theo Càn Khôn Văn Minh tân chức tinh vực cấp trung kỳ, đã suốt đi qua 10 ngày, vũ trụ liên minh mạng lưới Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, y nguyên có vô số văn minh đang tẩy bình. Càn Khôn Văn Minh từ khi phát biểu này đoạn cảm tạ về sau, lại không cái gì sinh lợi rồi, các loại chửi bới y nguyên tầng tầng lớp lớp, còn sống linh nói Càn Khôn Văn Minh đã bị bị diệt. Càn Khôn trang chủ phía trên thành lập báo thủ liên minh, sắp sụp đổ rồi, ai cũng không muốn sẽ đem linh thạch giao cho là một loại văn minh không chế. Nguyên một đám văn minh tranh đoạt liên minh quyền chỉ huy, sở hữu tất cả linh thạch tập trung ở liên minh minh chủ trong tay, lúc sau liên minh minh chủ thỉnh cao cấp văn minh báo thủ. Hơn 10 ngàn tỷ cái văn minh, một cái văn minh móc ra 1 mét vuông linh thạch, cái kia chính là hơn 10 ngàn tỷ cái linh thạch, cái nào văn minh sẽ buông tha cho như vậy phát tài cơ hội. Can Khôn văn minh trang chủ đã liên tục ổn nào 7 ngày, 7 ngày đến cổ thông thời gian qua phi thường thành thơi, đặc biệt là bản thể, đã có 1080 cái phân thể, cổ thông càng lười. Địa cầu Hồ Lô thôn. Lão bản, ngươi muốn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm đã chuẩn bị xong. Chương 469, tiến về trước đại đám mây mạ ảo loạn tinh hệ. Cổ Thông đang tại thành thơ thành thơ địa hưởng thụ con dâu cho ăn thực, không hài hòa thanh âm vang lên, Cổ Thông bất mãn mà nói ngươi không thể đợi tí nữa lại báo cáo ư phá vơ chúng ta hạnh phúc thời khắc. Phân thể nhị hóa ủy khuất mà nói lão bản, không phải ngươi nói, chuẩn bị cho tốt 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm về sau, lập tức cho ngươi báo cáo ư. Có ư cổ Thông mở miệng mà nói, "Nô tiểu Cầm phụ hỏa nói có, ta cũng đã nghe được. Bà chủ, cho ngài điểm khen rồi, bằng không ta vừa muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác." Phân Thể nhị hóa điểm đạm đáng yêu mà nói. Thái Dương hệ bên ngoài, khoảng cách tinh không chẳng không xa trong tinh không, rầm rập chẳng chỉ địa đố lấy 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, Cổ Thông hắn một người trong phân thể xuất hiện ở chỗ này. "Đúng vậy, vừa lúc là 1000 chiếc." Cổ Thông gật đầu nói, "Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm quy cách đều là đồng dạng." trường một vạn 5000m, như là trong tinh không từng tòa đại thành. Xiêu xiêu, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm dần dần điệu biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, những nay vũ trụ chiến hạm đã tại Càn Khôn hệ hành tinh bên ngoài trong hư không. Từng chiếc từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm hiện ra tại Càn Khôn hệ hành tinh bên ngoài, mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm đều có Càn Khôn văn minh Càn Khôn 2 chữ tiêu chí, đại biểu cho Càn Khôn văn minh vũ trụ chiến hạm. Không đến trong chốc lát, xuất 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm Uy vũ khí phách địa hiện ra tại trong hư không, lui tới Càn Khôn Văn Minh vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ, khiếp sợ địa chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện vũ trụ chiến hạm. Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm, đây là thuộc tại chúng ta Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm. Đây không phải nói nhảm ư? Tự nhiên tiên thần đại nhân liền đến, đến, chúng ta Càn Khôn Văn Minh triệt để đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người đã nhận được chính thức công bình cơ hội. Đúng vậy, ai trước kia không thể tin được, hiện tại đã tin tưởng, đây là chúng ta một mực tha thiết ước mơ hình thái xã hội. Càn Khôn Văn Minh, toàn bộ lãnh thổ quốc gia ở trong đều đang tiến hành các loại kiến thiết, nhân viên an bài, nhân tài lợi dụng, các loại quy phạm, các loại phương tiện kiến thiết. Ví dụ như, Càn Khôn Văn Minh vốn có mạng lưới toàn bộ bị vứt đi rồi, mới đích Thiên Vong hệ thống xuất hiện, bao trùm toàn bộ Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, không góc chết địa đối với toàn bộ Càn Khôn Văn Minh tiến hành giám thị. Càn Khôn Văn Minh chính thức trang web xuất hiện, sở hữu tất cả sinh linh khả dĩ tùy thời hiệu hữu rõ Càn Khôn Văn Minh hướng đi, ở đâu chuyện gì phát sinh phát biểu chính mình đối với Càn Khôn Văn Minh ý kiến. Càn Khôn Hơi Tín xuất hiện, mọi người khả dĩ đăng ký Càn Khôn Hơi Tín, người với người trực tiếp trao đổi trở nên rồi, toàn bộ lãnh thổ quốc gia ở trong, càng ngày càng nhiều đồ vật xuất hiện. Cụ thông tiểu mục tiêu là phá vỡ vũ trụ liên minh. Cái kia chính là muốn cho vô hạn vũ trụ chỉ định mới đích quy tắc, đầu tiên, cần phát triển Càn Khôn Văn Minh, dùng Càn Khôn Văn Minh đến chậm rãi đồng hóa rộng lớn vô hạn vũ trụ. Địa cầu hồ lô thôn. Phân thể nhị hóa Trải qua trong khoảng thời gian này sản xuất, không tính vừa mới bị chuyển rời đến Càn Khôn Văn Minh Vũ Trụ Chiến Hạm, chúng ta tổng cộng còn có bao nhiêu vũ trụ chiến hạm? Càn Khôn Văn Minh trước khi đã có 200 chiếc vũ trụ chiến hạm, tăng thêm hiện tại 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, tổng cộng 1200 chiếc vũ trụ chiến hạm. Lão bản, bởi vì từng cái vũ trụ sản xuất tuyến đều tại toàn lực sản xuất vũ trụ chiến hạm, không tính Càn Khôn Văn Minh 1200 chiếc vũ trụ chiến hạm, chúng ta còn thừa lại vũ trụ chiến hạm, kỳ thật rất là ít. 12 Cẩm Tinh Tinh Hệ cùng với trung quanh tinh vực, còn có vân hải giới tại nguyên đều phi thường phong phú, phi thường thích hợp dùng để kiến tạo vũ trụ chiến hạm, ta mảnh liệt đề nghị lao bản tại 12 cẩm tinh tinh hệ chỗ tinh vực, vân hải giới nội cũng thành lập vũ trụ sản xuất tuyến. Cổ thông lúc đầu, còn rửa vũ trụ chiến hạm quá ít, phân thể nhị hóa không có ý tứ báo cáo số liệu rồi, vân hải giới cái này rộng lớn đại lục, tài nguyên sắc thực phi thường phong phú, 12 cẩm tinh tinh hệ tu tiên tài nguyên dần dần giảm bớt, đã có đại lượng thích hợp kiến tạo vũ trụ chiến hạm tài nguyên. Tạm thời không tại địa phương khác tăng thêm vũ trụ chiến hạm sản xuất tiền rồi, ánh mắt của chúng ta vừa muốn phóng xa hơn rồi. Theo mặt khác tài nguyên phong phú nhóm địa phương đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, dùng những nay tài nguyên đến kiến thiết vũ trụ chiến hạm, chúng ta đem tại khoảng cách Thái Dương hệ 700 năm ánh sáng địa phương, kiến tạo một tòa tinh khiết máy móc sản xuất trung tâm. Phân thể nhị hóa đã minh bạch, khoảng cách Thái Dương hệ 700 năm ánh sáng địa phương, cái này 36 năm ánh sáng ở trong, đều là hư vô khu vực, không có bất kỳ đồ vật kể cả bất luận cái gì tinh thể, cái địa phương này bị mệnh danh là Hư Không Biển. Hư Không Biển trung quanh tinh thể, cũng phi thường thưa thớt, hệ hành tinh cũng rất là ít, cổ thông lúc ấy liền nghĩ đến, ở cái địa phương này kiến thiết một cái kéo dài qua năm ánh sáng năm máy móc trung tâm. Máy móc trung tâm có được một mảnh dài hẹp vũ trụ sản xuất tuyến, không chỉ có là sinh tồn một vạn 5000 m vũ trụ chiến hạng, cổ thông còn muốn sản xuất càng lớn vũ trụ chiến hạng, ví dụ như 10 vạn ,000 mét đã ngoài vũ trụ chiến hạng, hoặc là càng thêm khổng lồ tinh tế thành lũy nguyên một đám khủng lô tinh tế thành lũy tạo thành hạm đội, tại vô hạn trong hư không hành động, đó là cỡ nào uy vũ khí phách, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết phận, nghiền áp nguyên một đám cường hãn văn minh, cùng với nguyên một đám siêu cấp cường giả. Can Khôn hệ hành tinh bên ngoài, ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, chậm rãi khởi động rồi, chi hạm đội này tàu chiến chỉ huy đúng là ký sinh hào. Phân thể tiểu Mao Ly, mục tiêu đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ. Ký sinh hào phòng chỉ huy ở trong Cổ thông ngồi ở thoải mái rộng ghế lớn thượng mệnh lệnh mà nói: "Minh Bạch, mục tiêu đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm lập tức tiến vào bước nhảy không gian. Lần thứ nhất bước nhảy không gian 500 năm ánh sáng đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, linh, nhảy lên." Hệ hành tinh bên ngoài hư không khu vực, ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm mở ra bước nhảy không gian, tạo thành không gian chấn động cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm xíu xíu. Vĩnh tĩnh không gian xuất hiện ngàn lẻ một cái trống rỗng. Ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm thân ảnh biến mất, đã chạm vào không gian trống rỗng ở trong, xuất hiện lần nữa khoảng cách Càn Khôn Văn Minh 500 năm ánh sáng địa phương. "Lão bản, bước nhảy không gian đã hoàn thành, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm bình thường." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tốt, tiếp tục đi tới, đến kế tiếp bước nhảy không gian điểm." Cổ Thông mệnh lệnh mà nói. "Lão bản, Trần Văn Long thỉnh cầu thông tin." Tiếp tiến đến. "Lão đại, chúng ta ở đâu rồi?" Lúc nào đến lớn đám mây mạ ảo loạn tinh hệ Trần Văn Long mập mạp thân ảnh xuất hiện, lại bắt đầu lên mặt. Cổ Thông có chút đã hối hận, thực không nên mang cái này chết bản tử, dù cho không tại ký sinh hào ở trong, tại cái khác vũ trụ chiến hạm ở trong, vẫn là như vậy đáng ghét. Truyền qua túi net trở tim đen u ám. Như thế nào giở máy, tín hiệu không tốt sao Trần Văn Long nhìn xem cổ thông thân ảnh biến mất kỳ quái nói. "Lão bản, Trần Văn Long lại bắt đầu tìm cầu thông tin, phải chăng tiếp tiến đến." Phân thể tiểu Mao lưu nói. Cổ Thông oán hận mà nói cho ta che đậy truyền tin của hắn tìm cậu, lại để cho máy móc binh đánh cho ta chống mặt hắn. Lần này tham gia trao đổi đại hội cùng hệ Ngân Hà học viện chiêu sinh, cổ thông tổng cộng dẫn theo trăm vạn tên nhân tộc đến hành động chẳng diện, chết bản tử tiểu là một cái trong số đó. Chương 470: Bước nhảy không gian điểm. 100 vạn tên Càn Khôn văn minh người phân tán ở trên ngàn chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong, Đồ Vi Vi cùng Trần Thiên Thiến, các nàng với tư cách Càn Khôn văn minh người lãnh đạo, tự nhiên cũng tới. Trừ các nàng, Vương Lộ cũng tới, còn có 10 tên tinh chủ cấp bậc tồn tại, các nàng dùng thị nữ thân phận xuất hiện, các nàng nguyên lai đều là Càn Khôn Cửu Giới đỉnh phong tồn tại. Cổ thông cho các nàng mỗi người cung cấp một khối linh tinh, không đến một ngày đã trở thành nhất tinh tinh chủ, trước mắt các nàng đang tại ký sinh hào tiểu trong thế giới tiếp tục tu luyện. Vương Lộ, với tư cách đã từng làm sơn văn minh người mạnh nhất, hiện tại đã là Cửu Tinh tinh chủ rồi, đã ở ký sinh hào tiểu thế giới ở trong, tin tưởng đến đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ thời điểm khả dĩ tấn chức trở thành cấp hành tinh cái khác tồn tại. Ngoại trừ những này tinh chủ, tiểu thế giới ở trong còn có mấy trăm tên càn khôn kính tu luyện giả, dự tính đến đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ thời điểm, ít nhất còn có hơn 10 tên càn khôn kính đột phá tinh chủ cảnh giới. Lão bản, chúng ta đã đến không gian địa điểm, phải chăng chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian? Nan lệ một chiếc khủng lô vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, đã tới thứ 2 bước nhảy không gian điểm, ngoại trừ càn khôn văn minh hạm đội Xung quanh còn có rất nhiều vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ chính đang chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian. Hệ ngân hà ở trong có nguyên một đám bước nhảy không gian điểm, cái gọi là bước nhảy không gian điểm, chủ yếu là cái chỗ này không gian cực kỳ bạc nhược yếu kém, phi thường thích hợp phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian, dần dần điều tụ tập đại lượng phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm, diễn biến thành vì nguyên một đám văn minh quen thuộc bước nhảy không gian điểm. Từng cái bước nhảy không gian điểm Xung quanh đều tụ tập một ít văn minh kiến thiết tinh không thành, là lui tới vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ cung cấp tiếp tế, cung cấp đủ loại phục vụ, tụ tập phần đông mạo hiểm giả, thuộc về so sánh hỗn loạn địa phương. Càn Khôn là Càn Khôn văn minh hạm đội. Thật là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, lừa được vô số văn minh Càn Khôn văn minh, hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm hạm đội, bọn hắn cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Thiết nhiêu hảo khủng lô vũ trụ chiến hạm, Càn Khôn văn minh thật là vừa mới tấn thăng làm tinh vực cấp trung kỳ văn minh sao? thấy thế nào bắt đầu đã là tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạm. Thôi đi Va ơi, những này vũ trụ chiến hạm chẳng qua là thoạt nhìn cái đầu lớn một chút, chiến đấu bắt đầu nhựt phát nổ. Nói cái gì ngồi trầm trọng, ngươi bổn sự ngươi đi tiến công một chút, có thể to gan lớn mật địa lừa được vô số văn minh, tất nhiên có cái gì dựa. Càn Khôn văn minh hạm đội đến, từng chiếc từng chiếc phi thuyền vũ trụ, cùng một ít vũ trụ chiến hạm chủ động né tránh, sợ trêu chọc Càn Khôn văn minh, cái này to gan lớn mật văn minh Nghe nói là lừa được mấy trăm vạn cái văn minh. Hiện tại cái này mấy trăm vạn cái văn minh đang chuẩn bị hướng Càn Khôn văn minh trả thù. Vâng. Cổ thông gia lệnh. Rộng lớn trong hư không, ngàn lẻ một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm mở ra bước nhảy không gian, trong nháy mắt biến mất ở trên hư không, chỉ còn lại ngàn lẻ một cái không gian trống rỗng, không gian trống rỗng trong chớp mắt. Em mở mẹ nó, cái này hoàn thành bước nhảy không gian. Vừa mới chi hạm đội kia, thật là Càn Khôn văn minh, quá kinh khủng. Không có bất kỳ gia tộc cùng chạy nớp rút, lập tức hoàn thành bước nhảy không gian. Nghĩa, tinh vực cấp hậu kỳ Văn Minh sản xuất ra vũ trụ chiến hạo, cũng không có mạnh như thế Hung Hãn, Càn Khôn Văn Minh quả nhiên không đơn giản, quá cường hãn, khó trách giám quang minh tránh đại địa vũ hô nguyên một đám Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh hạm đội tiểu tiểu nhân bước nhảy không gian, đem bước nhảy không gian điểm trùng quanh nguyên một đám sinh linh cho rung động rồi, vừa mới nói ngồi châm cho người, nguyên một đám câm miệng rồi, sợ lời của mình chạy vào Càn Khôn Văn Minh sinh linh trong tai tạo thành thai nạn tính hậu quả. Bước nhảy không gian điểm trung quanh sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, bọn hắn tiến hành bước nhảy không gian thời điểm, cần điên cuồng mà gia tốc, dùng đạt tới pha tan không gian mới có thể hoàn thành bước nhảy không gian. Như là, trên địa cầu máy bay muốn cất cánh, cần thật dài đường băng tiến hành chạy lấy đà, đem làm đạt tới cất cánh tốc độ, mới có thể bay lên, phi thuyền vũ trụ cùng vũ trụ chiến hạm bước nhảy không gian cũng không sai biệt lắm. Một chiếc phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm Muốn bước nhảy không gian, gian, cần đúng có bước nhảy không gian động cơ, chắc chắn kết cấu, cường hãn phòng ngự, bước nhảy không gian trước khi cần làm rất nhiều chuẩn bị. Vô hạn trong tinh không, mỗi thời mỗi khắc bận rộn vì tiến hành bước nhảy không gian giải thể phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạng thật sự nhiều lắm, vô số sinh linh bởi vậy liền cặn bã đều không còn. Thông quát tiến hành bước nhảy không gian vũ trụ chiến hạng, phi thuyền vũ trụ, bọn hắn thể tích đều tương đối nhỏ, thể tích nhỏ bé có lợi cho tiến hành bước nhảy không gian, hơn nữa an toàn tin cậy. Lão bản Đã hoàn thành bước nhảy không gian, lần này nhảy lên khoảng cách là 1000 năm ánh sáng, khoảng cách càn Khôn Văn Minh 1500 năm ánh sáng, kế tiếp bước nhảy không gian điểm, cách cách nơi này dù xa xa, ước chừng có được 100 năm ánh sáng, cái kia bước nhảy không gian điểm tại một cái tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, hạm đội của chúng ta cần đến cái nãy Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, cổ thông đôi mắt sáng rõ, tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh Đại biểu cái này văn minh ở trong có vũ trụ ngân hàng tồn tại, vừa dễ dàng đến vũ trụ ngân hàng lấy điểm linh thạch đi ra. Phân thể tiểu Mao Ly, cho mục đích tiêu hủy cái này văn minh, hết tốc độ tiến về phía trước. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. Hệ ngân hà văn minh trao đổi đại hội, còn có 23 ngày, thời gian so sánh xung tốc không nóng nảy, 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, rất nhanh địa xuyên thẳng qua nguyên một đám hệ hành tinh. Tạo thành động tĩnh phi thường đại, trên đường đi phẩm là gặp được cản khôn văn minh hạm đội. Lập tức né tránh xa xa đấy, Càn Khôn Văn Minh hạm đội xuất hiện tin tức, cũng ở trùng quanh Văn Minh truyền bá. Một ít Văn Minh người lãnh đạo, nghe nói Càn Khôn Văn Minh hạm đội đến Đại Hỉ, Càn Khôn Văn Minh lừa được bọn hắn 1000 vạn đơn vị linh thạch, hiện tại chủ động đưa tới cửa đến, báo thủ lao cơ hội rốt cục đánh tới. Một ít Văn Minh người lãnh đạo đám bọn họ, chạy nhanh mệnh lệnh bắt đầu điều tra Càn Khôn Văn Minh hạm đội đích hướng đi, dùng làm tốt công kích chuẩn bị. Càn Khôn Văn Minh hạm đội tại á không gian ở trong, rất nhanh địa hành chạy nhanh, 2 giờ về sau Cổ thông hỏi thăm mà nói, phân thể tiểu mau lư, hạm đội của chúng ta đến ở đâu rồi, lúc nào đến cái kia tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Lão bản, khoảng cách tinh vực cấp trung kỳ văn minh, còn có 80 năm ánh sáng, ký sinh hào còn có thể tiếp tục tăng lên tốc độ, mặt khác 1 ngàn chiếc vũ trụ chiến hạng, đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất rồi, trừ phi chúng ta lần nữa tiến hành bước nhảy không gian, trực tiếp xuất hiện tại tinh vực cấp trung kỳ văn minh bên ngoài. Phân thể tiểu mau lư báo cáo nói, Cổ thông tính một cái, 1 giờ mới 10 năm ánh sáng, còn cần tắm giờ, đến tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh, thời gian có hơi lâu, như vậy thời gian lãng phí ở đường sá bên trong, không bằng đến cái kia tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh đi dạo một vòng. Phân thể Tiểu Mao Ly, lập tức tiến hành bước nhảy không gian, chỗ mục đích chính là cái tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh. Cộ thông gia lệnh. Tốt lão bản, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm tiến vào bước nhảy không gian trạng thái, đếm ngược lúc bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, linh, nhảy lên. Chương 471, đột đổ biển văn minh. Ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, lần nữa đã tiến hành bước nhảy không gian, mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm chọn dùng năng lượng chí nguyên, đều là năng lượng nguyên hoạch. Trước mắt vì thế, sớm nhất sử dụng năng lượng nguyên hoạch vận nhi hảo, hay là dùng đến cái kia khoả năng lượng nguyên hoạch, theo năng lượng thú đạt được năng lượng nguyên hoạch, còn không có có triệt để tiêu hao hết một khoả. Cổ thông hạm đội hoàn toàn không kém năng lượng, dùng năng lượng nguyên hoạch năng lượng Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, hoàn toàn khả di theo Càn Khôn Văn Minh tiến hành bước nhảy không gian đến đại đám mây mạ ảo loạn tinh hệ. Tại sao lại tiến hành bước nhảy không gian rồi? Đây là đến ở đâu? Trần Văn Long, cái này chết bản tử ung dung tỉnh lại, phát hiện vũ trụ chiến hạm lại tiến hành bước nhảy không gian rồi, tỉnh lại làm chuyện làm thứ nhất, tiếp tục gọi cổ thông. Mặt khác vũ trụ chiến hạm ở trong người, bọn hắn nguyên một đám bình tĩnh rất nhiều, mỗi người đã nhận được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thượng phẩm linh thạch, đang tại cố gắng tu luyện tranh thủ tại đến đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ tăng lên rất cao cảnh giới, khả dĩ tại thiên thần đại nhân trước mắt, hảo hảo mà biểu hiện một chút, đạt được thiên thần đại nhân ban thưởng. "Lão bản, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạng hoàn thành bước nhảy không, gian, toàn bộ bình thường, chúng ta trốn khu vực là tinh vực cấp trung, kỳ văn minh bên ngoài hư không, phải chăng tiếp tục đi tới?" Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tiếp tục." Cổ Thông gật đầu nói. "Nhan lẽ một chiếc vũ trụ chiến hạng, tiếp tục đi tới." Cổ Thông không biết là Khi bọn hắn vừa mới tiến lên phương hướng, đang có văn minh vòng vây cản Khôn Văn Minh hạm đội. Ồ, oh, Càn Khôn Văn Minh hạm đội tạo thành động tĩnh giống như biến mất. Theo đạo lý, có lẽ đến giám sát và điều khiển chọn, như thế nào biến mất, quá kỳ quái. Chẳng lẽ dụng cụ xuất hiện chục chặc. Từng chiếc từng chiếc mấy trăm mét, mấy ngàn mét lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, lơ lửng tại trong hư không, chính chờ đợi Càn Khôn Văn Minh hạm đội đến. Theo một cái đằng trước văn minh truyền tới số liệu, Càn Khôn Văn Minh có lẽ đến vòng vây mới đúng. Mấy cái tinh vực cấp sơ kỳ Văn Minh bị lừa được về sau, liên hợp lại vòng vây Càn Khôn Văn Minh, Càn Khôn Văn Minh hãm đội tốc độ quá là nhanh, bọn hắn dọc theo đường thượng một mực quan trắc, đã làm xong hoàn toàn vòng dây. Phi thường tiếc đuối, Càn Khôn Văn Minh hãm đội đột nhiên quỹ tích biến mất. Ngàn lẽ một chiếc tạo thành hạm đội, xuất hiện tại đột đổ biển Văn Minh bên ngoài, đột đổ biển Văn Minh lập tức kéo cảnh báo, khổng lồ như thế, số lượng lại nhiều, từ bên ngoài nhìn vào mà bắt đầu, tựu là chiến hạm, mà không phải phi thuyền chở khách. Lão bản Tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh đột đổ biển hạm đội hướng phía chúng ta mà đến, ước chừng có 500 chiếc lớn nhỏ không đều vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm pháo lộ nhắm ngay hạm đội của chúng ta, trong đó một ít vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Bọn hắn nếu như hướng chúng ta nã pháo, lập tức cho ta nghiền áp bọn hắn, hơn 500 chiếc vũ trụ chiến hạm, đừng cho ta còn lại một chiếc nguyên vẹn mảnh vỡ." Cổ thông khinh thường điệu nhếch miệng lạnh lùng thốt. tốt. Tốt lão bản. Lão bản, đối phương thỉnh cầu thông tin." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Nhận lấy, một cái thể tích khủng lồ loại hình người sinh linh hiện ra tại cổ thông trước mắt, dáng người khôi ngô độ cao ước chừng 3m6 tả hữu, có được hai chân cùng hai tay, đứng thẳng hành tẩu sinh linh, đầu thoạt nhìn có điểm giống là trên địa cầu báo tử. "Các hạ là Càn Khôn Văn Minh." Tục tăng thanh âm truyền đến, thanh âm cực kỳ to, có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Cổ thông trong nội tâm lập tức khó chịu rồi. Cái này to con là cho hắn ra vai phủ đầu, là đối với Cản Khôn Văn Minh khinh thường, chính là 500 chiếc vũ trụ chiến hạng, lại dám vòng vây ngàn lẻ một chiếc so với bọn hắn càng thêm khủng lồ vũ trụ chiến hạng. Khi dễ Cản Khôn Văn Minh, là vừa vận theo tinh vực cấp sơ kỳ tấn thăng làm tinh vực cấp trung kỳ, có được tổng hợp thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, khả dĩ tùy ý đắn đo đấy sao? Cái này to con mặt mũi tràn đầy coi rẻ, đôi mắt toát ra đến đều là khinh thường, dùng đến xem hai luồng ánh mắt nhìn xem cổ thông. Cổ Thông dùng đến nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem cái này to con đã đoạt đổ biển Văn Minh to con muốn chơi, vậy là tốt rồi tốt rồi chơi một chút, nhìn ngươi đến cùng có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Ta chính là Càn Khôn Văn Minh Tiên Thần đại nhân, Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả." Cổ Thông ngẩng cao đầu trịnh trọng mà nói. Báo Tử mặt to con bị Cổ Thông biểu lộ trêu chọc nở nụ cười, chính là vừa bước vào tinh vực cấp trung kỳ nhỏ yếu Càn Khôn Văn Minh, lại dám ở uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh trước mắt chơi cao ngạo. Thực nghĩ đến ngươi vô địch tại hệ ngân hà sao?" Toa con đột nhiên dùng tham lam ánh mắt chằm chằm vào Càn Khôn Văn Minh, tuy nhiên vừa vừa bước vào tinh vực cấp trung kỳ, tại toàn bộ hệ ngân hà, thiên hà tiền nữ, thậm chí toàn bộ tinh tế đều là đại danh đỉnh đỉnh, lừa được vô số tinh vực cấp sơ kỳ và trở xuống đích Văn Minh. Có thể nói là to gan lớn mật, chưa từng có ai hậu vô lai giả, nghe nói Càn Khôn Văn Minh ít nhất lừa được mấy chục tỷ đơn vị linh hạt, hiện tại Càn Khôn Văn Minh chủ động đưa tới cửa đến Đây không phải cho đột đổ biển văn minh Tiễn đưa linh thể ư? Càn Khôn văn minh trưởng không giả, nơi này là đột đổ biển văn minh, ngươi đây là muốn xâm lấn đột đổ biển văn minh ư? Báo tử mặt to con coi rẻ địa chầm chầm vào cổ thông, hung thần ác sát mà nói. Cổ thông trong nội tâm cười thầm, càng ngày càng có ý tứ rồi, đột đổ biển văn minh, đây chính là ngươi chủ động trêu chọc Càn Khôn văn minh. Hệ ngân hà văn minh trao đổi đại hội lập tức muốn bắt đầu, ta xuất lĩnh Càn Khôn văn minh trước đi tham gia. Hy vọng đột đổ viện văn minh có thể thuận tiện một chút để cho ta Càn Khôn Văn Minh hạm đội tiến về trước bước nhảy không gian điểm. Cổ thông ngữ khí phi thường bằng phảng khách khí, thanh âm truyền vào to con lỗ tai ở trong, lại phi thường chói tai, từ đó cảm nhận được cổ thông cao cao tại thượng ngữ khí. Báo tử mặt to con cái này nhớ tới, Càn Khôn Văn Minh là tinh vực cấp trung kỳ văn minh, cũng có tư cách tham gia hệ ngân hà văn minh trao đổi đại hội. Đột đổ viện văn minh hạm đội đã sớm xuất phát, khoảng cách đại một khi bắt đầu còn có 20 mấy ngày. Dựa theo thời gian tính toán, 1 tháng trước đã đến đại đám mây mà ẻo loạn tinh hệ rồi, hiện tại có lẽ đến trao đổi đại hội cử hành tinh hệ. Càn Khôn Văn Minh cái lúc này mới xuất phát, rất rõ ràng đã cạn không nổi rồi, khinh thường nhìn mấy lần cổ thông, lớn tiếng mà nói Càn Khôn Văn Minh trưởng cung giả, muốn đi vào đột đổ biển Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong điểm nhảy tọa độ, cần tiền trả 10 tỷ đơn vị linh thạch. Cổ thông trong nội tâm lập tức lạnh xuống, cái này to con thực có gan đảm tin tưởng, mở miệng tiểu là 10 tỷ đơn vị linh thạch. Tổng quát tinh vực cấp trung, Kỳ Văn Minh, một năm sản xuất tổng giá trị thì ra là mấy trăm vạn đơn vị linh thạch bộ dạng, tốt một chút tinh vực cấp trung, Kỳ Văn Minh, hàng năm sản xuất tổng giá trị có thể đột phá hơn 1000 vạn đơn vị linh thạch. Vậy thập niên, mấy trăm năm tích lũy mới có thể tích lũy hơn 100 triệu đơn vị linh thạch. Tinh vực cấp sơ kỳ, bọn hắn hàng năm đạt được sản xuất tổng giá trị vậy thì càng thiếu đi, muốn có được 100 triệu đơn vị linh thạch, trên cơ bản đều là 10 vạn năm trở lên không ngừng tích lũy. Cái này to con mở miệng tiểu là 10 tỷ đơn vị linh thạch, nếu đổi lại là vừa mới thăng cấp tiến vào tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh mà nói, mấy trăm vạn năm cũng không nhất định có thể tích lũy nhiều như thế linh thạch. Chương 472, oanh bạo. Từng cái Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong bước nhảy không gian điểm, thuộc về sở hữu tất cả Văn Minh cộng đồng tài sản, cùng có bước nhảy không gian điểm Văn Minh có nghĩa vụ nhượng đường, đột đột về Văn Minh như Cản Khôn Văn Minh thu 10 tỷ đơn vị linh thạch, là đang gây hấn với Cản Khôn Văn Minh sao? Cổ Thông lạnh lùng địa hướng phía to con hừ lạnh, to con nhanh nuốt đã lộ ra rồi, đã đến vạch mặt chẳng thái, cổ thông không cần lại cùng cái này to con khách khí, cùng lắm thì oanh bạo đột đổ viện văn minh là được. Báo tử mặt to con là người, đó là một kẻ lô mãng văn minh người lãnh đạo, đây chính là tại đột đổ viện văn minh bên ngoài, ngoại trừ 500 chiếc tạ hữu vũ trụ chiến hạng, xung quanh còn có đại lượng tinh tế thành lũy. Tinh tế thành lũy công kích, so từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạng mạnh hơn, hơn nữa còn có thể rất nhanh địa phân phối vũ trụ chiến hạm tới trợ giúp, tổng quát văn minh gặp được loại tình huống này đều chịu thua, hướng đoạt đồ tiện văn minh trả thù lao. Như là đã vạch mặt rồi, báo tử mặt mang lấy nồng đậm khinh thường khẩu khí nói, khiêu khích ngươi Cản Khôn Văn Minh, ngươi Cản Khôn Văn Minh xứng sao? Ngoan ngoãn địa lưu lại tháng 1 năm 10 tỷ đơn vị linh thạch, khả dĩ an toàn rời đi tại đây. Cụ thông trong nội tâm cười lạnh vô cùng, thật sự là cho 10 tỷ đơn vị linh thạch, Cản Khôn Văn Minh còn có thể ly khai đoạt đồ biển văn minh sao? Các quân văn minh theo nguyên một đám văn minh làm lớn tài phú, mọi người đều biết. Đọt đổ viện văn minh tất nhiên ép khô càn khôn văn minh tài phú, lại bị diệt càn khôn văn minh, muốn an toàn ly khai đọt đổ viện văn minh, lựa gạt 3 tuổi tiểu hài tử a. Đọt đổ viện văn minh, nhất định diệt sát sở hữu tất cả càn khôn văn minh hạm đội cùng người, lại quét dọn hết thảy dấu vết, đại biểu càn khôn văn minh chưa từng có xuất hiện qua. Nguyên một đám tinh tế văn minh, chơi khởi âm nhu mà bắt đầu, cùng địa cầu vạn âm nhu tổ tông so với, nhược phát nổ. Nếu ta không." Cổ Thông lộ ra khinh thường khẩu khí nói. Báo Tử mặt to con cười lạnh mà nói, "Ngươi không có lựa chọn quyền lực, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, ngoan ngoãn tích trà thủ lao. Đã như vậy, ta chỉ tốt với ngươi tạm biệt rồi, hy vọng tiếp sau ngươi khả dĩ cảnh giác cao độ, chớ chọc không nên dây vào người, phân thể tiểu mao lư, cho ta hoành phát nổ đột đổ biển văn minh." Cổ Thông lạnh lùng điều ra lệnh. Báo Tử mặt to con ngây ngẩn cả người, đây là hắn muốn nói với Cổ Thông mà nói mới đúng, như thế nào bị vượt lên trước. Đột nhiên, báo tử mặt to con sắc mặt đại biến, với tư cách năm sao tinh chủ cấp bậc tồn tại, cảm ứng phi thường nhạy cảm, đối phương vũ trụ chiến hạm đang tại bổ sung năng lượng, không đúng, có lẽ đánh đã tới. Báo tử mặt to con tinh thần lực nhìn thấy, Càn Khôn Văn Minh ngàn lệ một chiếc vũ trụ chiến hạm, phóng ra ra từng đạo năng lượng đại pháo, hướng phía hắn chỗ hạm đội mà đến, công kích tốc độ phi thường nhanh, phóng ra đi ra năng lượng đại pháo, so đột đổ biển tinh tế thành lũy phóng ra đi ra chủ pháo càng thêm cường hãn rất nhiều lần. Bắn tháo cho ta phản kích phản kích. Báo tử mặt to con sắc mặt đại biến, điên cuồng mà giống to mệnh lệnh mà nói, đáng tiếc đã đã quá muộn, dù cho cho đột đổ Vệnh vũ trụ chiến hạm chuẩn bị, cũng không kịp phản kích. Ầm ầm. Băng. Băng. Băng. Đột đổ Vệnh văn minh 500 chiếc tà hữu vũ trụ chiến hạm, một ít vũ trụ chiến hạm đã tiến nhập bổ sung năng lượng bên trong, năng lượng đại pháo còn không có có phát ra, đã bị khủng bố đại pháo mang tất cả, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Từng chiếc từng chiếc đọt đổ về vũ trụ chiến hạm, tại Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm công kích phía dưới, hào không có lực phản kháng, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm tại trong hư không giải thể, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Nan lẽ một chiếc vũ trụ chiến hạm, gần kề một luân phiên công kích, phá hủy đọt đổ về Văn Minh 500 chiếc tạ hữu vũ trụ chiến hạm, trong hư không không có một khối mảnh vỡ vượt qua 10m. Rống, gào thét thanh âm theo từng khối mảnh vỡ phế tích ở trong truyền ra, tổng cộng 6 cái gào thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó theo địa phương khác cũng truyền đến gào thét thanh âm. Báo tử mặt to con, theo phế tích bên trong xung ra, còn có 5 cái to con thân ảnh xuất hiện, cùng to con lớn lên không sai biệt lắm, cái này 6 cái to con đều là tinh chủ cấp bậc tồn tại. Cái này đều không có treo, xem ra to con không chỉ có hình thể đại, da cũng phi thường dày. Cổ thông lẩm bẩm, nếu như là tinh chủ cấp nhân tộc khác, tại đây khủng bố năng lượng mang tất cả vây quanh phía dưới, đủ để phá hủy nhục thể của bọn hắn, to con mặc dù không có treo nhưng cũng là vết thương chồng chất, cực kỳ điệu lăng bái. "Lão bản, phải trang tiếp tục diệt bọn hắn, lại có tinh chủ cấp bậc tồn tại hướng tại đây rất nhanh mà đến." Phân thể Tiểu Mao Lư nói. "Không cần, đối đãi ta thưởng thức một chút to con thế thảm bộ dáng, lại cho hắn ra đi." Cổ Thông nói xong, thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, lơ lửng tại ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm chính phía trước. Phân thể Tiểu Mao Lư nói thầm mà nói, "Vô tri con sâu cái kiến, cái này là đắc tội lão bản kết cục." Đột đổ nền văn minh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện biến cố, lui tới phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm dọa sợ, càn khôn văn minh hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện thời điểm, nguyên một đám phi thuyền vũ trụ xa xa điệu tránh được. Quả nhiên, chiến tranh bạo phát, đột đổ nền tinh vực cấp trung kỳ văn minh, tại càn khôn văn minh hạm đội phía dưới, gần kề một luân phiên công kích đại bại, biến thành từng khối mảnh vỡ. Một màn này phát sinh, chung quanh từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, bất khả tương nghị địa nhìn xem, ngộp thở. Cường đại vô cùng đột đổ biển văn minh, cứ như vậy thất bại, suốt 500 chiếc tà hữu vũ trụ chiến hạm bị Cản Khôn văn minh, cái này vừa mới tấn thăng làm tinh vực cấp trung kỳ văn minh đánh bại. Trung quanh từng chiếc từng chiếc phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh bị trấn trụ. Tại khoảng cách đột đổ biển văn minh 80 năm ánh sáng tà hữu địa phương, đang nuốn vòng vây Cản Khôn văn minh mấy cái tinh vực cấp sơ kỳ văn minh nhận được đến từ Cản Khôn văn minh tin tức. Cản Khôn văn minh đã tới đột đổ biển văn minh. Tuần nữa lập tức đánh bại đột đổ viện văn minh 500 chiếc tại hựu vũ trụ chiến hạm, những này tinh vực cấp sơ kỳ các sinh linh ngép đột đổ viện văn minh, thế nhưng mà uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ văn minh, rõ ràng tại cản Khôn văn minh hạm đội phía dưới, hào không có lực phản kháng. Em mở mẹ nó, quá kinh khủng, lão đại vũ trụ chiến hạm Tựu Lãng Niu Bức, miếu sát nguyên một đám đuôi ngủ văn minh, Niu Bức vi vũ. Trần Văn Long cái này chết bản tử tại chiến hạm ở trong chứng kiến ngoại giới tình huống, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Phảng phất những, nay vũ trụ chiến hạng cùng thân thủ của hắn đánh bại. Cổ thông xuất hiện, báo tử mặt to con, cùng với khác vài tên to con biến sắc, nguyên một đám đôi mắt hoảng sợ điệu chầm chậm vào Càn Khôn Văn Minh hàng đội. Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạng cường hãn, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạng mới có công kích như vậy lực, vừa mới tấn trước tinh vực cấp trung kỳ Càn Khôn Văn Minh, vậy mà có được mạnh mẽ như vậy vũ trụ chiến hạng. To con, còn cần ta tiền trả 10 tỷ đơn vị linh thạch. Với tư cách qua đường phí hết sao?" Cổ Thông khinh thường thanh âm tại tòa con trong đầu vang lên. Đồng thời, trung quanh vũ trụ chiến hạng, phi thuyền vũ trụ ở trong sinh linh cũng đã nghe được đến từ cổ thông lời nói, nguyên một đám bị cổ thông lời nói trấn trụ. Chương 473: Diệt sát. Thì ra là thế, Đột Đổ Tiện Văn Minh xảo trá cản Khôn Văn Minh 10 tỷ đơn vị linh thạch. 10 tỷ đơn vị linh thạch, đây là bao nhiêu linh thạch a? Đột Đổ Tiện bình thường nghiền ép chúng ta coi như xong, lần này đã đã đến trên miếng sắt, đáng đời. Các ngươi không biết, Càn Khôn Văn Minh vừa mới tấn chức tinh vực cấp trung kỳ, lừa được vô số văn minh, nghe nói Càn Khôn Văn Minh đã nhận được mấy chục tỷ đơn vị linh thạch, Đột Đồ Biển Văn Minh đỏ mắt. Cái gì mấy chục tỷ đơn vị linh thạch, nghe nói là mấy trăm tỷ đơn vị linh thạch, không chỉ có chấn kinh rồi hệ ngân hà, cũng chấn kinh rồi vô số tinh hệ. Trung quanh vũ trụ chiến hạng, phi thuyền vũ trụ ở trong, vô số sinh linh đang tại nghị luận, đại bộ phận đều là nhìn có chút hạ hệ, Đột Đồ Biển Văn Minh, tại đây phiến tinh vực quá mức ngang ngược Càn Giớ. Các hạ ngươi muốn tin tưởng tại đây không phải Càn Khôn Văn Minh Tinh vực, nơi này là đột đổ biển Văn Minh Tinh vực, đột đổ biển địa bàn, phá hủy đột đổ biển Văn Minh 500 chiếc vũ trụ chiến hạm, đã không phải là 10 tỷ đơn vị linh thạch có thể giải quyết, là 100 tỷ đơn vị linh thạch, nếu không, Càn Khôn Văn Minh tướng đã bị đột đổ biển Văn Minh điên cuồng trả thù. Báo tử mặt cực kỳ trật vật khuôn mặt, đôi mắt hơi có chút hoảng sợ, nói chuyện ngữ khí lại cực kỳ to, trong giọng nói ngậm lấy vô hạn oán hận, ngoan độc, hận không thể đem Càn Khôn Văn Minh tháo thành tám khối. Theo nguyên lai tiểu binh phát triển trở thành hiện tại tướng quân, khống chế vũ trụ chiến hạm số lượng hơn 500 chiếc, là vô số người nịnh bợ đối tượng, hiện tại sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm đều bị phá hủy. Cổ Thông ngây ra một lúc, cái này báo tử mặt to con, nói chuyện còn phi thường năm chắc khí, có tự tin, tựa như trên địa cầu lưu manh đánh không lại rồi, vương ngân thoại, sau đó lại đến một đống lớn người đến báo thủ. Trả thù Càn Khôn văn minh, phi thường tiếc nuối ngươi nhìn không tới. Cổ Thông khinh thường nói: Xuốt ruột điệu đến đoạt đổ Tiễn Văn Minh ở trong vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng lấy linh thạch, chưa từng có nhiều thời giờ lãng phí. Cổ thông trong tay nhiều hơn hơn 10 khối ngón tay cái lớn nhỏ mảnh vỡ, báo tử mặt nhìn thấy cổ thông động tác, dự cảm bất hảo theo trong nội tâm bốc lên, dần dần bao phủ cả người. Nhớ kỹ, tiếp sau chớ trọng không nên dây vào người, nói sai rồi, mẹ không có tiếp sau rồi, chờ ta diện. Cổ thông lạnh như băng điệu nhìn xem vài tên trật vật to con. Dương tay, Theo xa xôi hư không truyền đến vẫn nộ giống lên một tiếng âm, khủng bố sóng âm chấn sáng không gian, kéo vô tận mảnh vỡ hương phía cổ thông, cùng với cổ thông sau lưng ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm mang tất cả mà đi. Vèo, vèo, vèo. Băng, băng, băng. Hơn 10 khối mảnh vỡ theo cổ thông trong tay rời khỏi tay, hướng phía báo tử mặt to con, cùng mặt khác năm cái chật vật to con mà đi, vài tên to con hoảng sợ điệu nhìn xem thật nhỏ mảnh vỡ hương của bọn hắn mà đến. Tốc độ quá là nhanh, bọn hắn hào không cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt địa nhìn thấy thật nhỏ mảnh vỡ sắp chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Báo tử mặt vài tên to con, dốc sức liệu mạng địa vận hành năng lượng trong cơ thể, ý đồ xây dựng cường hãn cái lồng năng lượng ngăn trở tia chớp mà đến mảnh vỡ, bọn hắn đã thất bại. Bọn hắn xây dựng cái lồng năng lượng ầm ầm nứt, mảnh vỡ trong nháy mắt chui vào mấy cái to con đầu, trái tim, mấy cái to con đầu, trái tim ầm ầm nổ bung, hóa thành huyết vũ phiêu đãng tại trong hư không. Máu của bọn hắn là màu xanh lá cây, màu xanh lá cây huyết dịch tràn ngập bọn hắn thân thể chúng quanh. Có đôi khi thân thể tử vong cũng không có nghĩa là chấm dứt, báo tử ra mấy cái to con linh hồn, theo dòng cơ thể bốc lên. Mà bắt đầu, cổ thông làm sao có thể buông tha cơ hội này? Vèo. Vèo. Bổn nguyên tiểu cây đột nhiên xuất hiện chui vào vừa mới ly thể to con linh hồn ở trong, trong nháy mắt hoàn thành ký sinh cùng hấp thu, nguyên một đám to con linh hồn bị hấp thu, trở thành bổn nguyên tiểu cây lớn mạnh chất dinh dưỡng. Vài tên to con triệt để hồn phi phế tán, triệt để biến mất tại vô hạn vũ trụ trong tinh không, nghiệm chứng cổ thông đã mất đi kiếp sau cơ hội. Em ở mẹ nó, mới như vậy điểm linh hồn năng lượng, trông thì ngon mà không dùng được, tinh chủ cấp bậc tồn tại, liền tu tiên giả xuất khiếu kỳ linh hồn năng lượng đều không đủ. Theo bổn nguyên tiểu cây phản hồi tin tức, cổ thông bó tay rồi, vài tên to con với tư cách tinh chủ cấp bậc tồn tại, tương đương với tiên tri văn minh tiên nhân cảnh giới. Linh hồn hàm lượng nhưng lại tương đương với tiên chi văn minh xuất khiếu kỳ tu tiên giả. Cổ thông loáng thoáng hiểu được, tiên chi văn minh sinh linh sở dĩ so mặt khác nguyên một đám loại hình văn minh tuổi thọ càng dài, ở chỗ tiên chi văn minh sinh linh linh hồn cực kỳ cường hãn. Linh hồn hàm lượng bao nhiêu tại tuổi thọ dài ngắn phía trên, làm ra tính quyết định tác dụng. Truyền của tôi lướt nét. Vèo. Vèo. Vèo. Cổ thông cách đó không xa xuất hiện lần nữa năm tên to con, toàn bộ đều là tình chủ cấp bậc tồn tại. Trong đó một gã hay là cựu tinh cấp bậc tồn tại, mà khác bốn gã theo thứ tự là lục tinh tinh chủ, năm sao tinh chủ cùng nhị tinh tinh chủ, bốn gã bên trong hai gã là năm sao tinh chủ. "Ta cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao?" Cựu tinh tinh chủ âm tàn địa chầm chậm vào cổ thông, khủng bố khí thế hướng phía cổ thông mang tất cả mà đi, ý đồ dùng khí thế nghiền áp cổ thông, phi thường tiếc nối khí thế của hắn không hề có tác dụng. Cổ thông khinh thường ánh mắt chầm chậm vào cái này cựu tinh tinh chủ tồn tại. Cái đầu so vừa mới cái kia hung hăng cản quấy to con rất cao, gần 4m tả hữu, khuôn mặt toàn bộ đồng dạng đều là báo tử mặt. Những này báo tử mặt khuôn mặt thoạt nhìn cơ hồ giống như lúc đều là nguyên một đám song bảo thai, trên mặt không có quá rõ ràng đặc thủ, cổ thông mặt đui ngủ. Ngung ngốc, thật sự là đủ đáng ghét rồi, tranh thủ thời gian mở ra, nếu không, giống như bọn họ. Cổ thông lạnh lùng tốt, đột độ đến Văn Minh những. Này to con quá tự cho là Cửu Tinh Tinh chửi báo tử mặt to con ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Cổ Thông lạnh lùng nói, "Nói như vậy, ngươi cùng với Đọt Đổ Viễn Văn Minh là địch rồi, cường đại Đọt Đổ Viễn Văn Minh, không phải ngươi cái này vừa mới tấn chức tinh vực cấp chúng, kỳ càn Khôn Văn Minh có thể so sánh." Cổ Thông không nói gì rồi, không biết những. Này to con là trên địa cầu nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si sao? Càn Khôn Văn Minh hạm đội vừa mới phá hủy bọn hắn một chi hạm đội, đây chơi mảnh vỡ còn hiện ra tại trước mắt, cái này rất rõ ràng đã khai chiến. Song Vương Tửu là không chết không ngất chẳng diện, đến một câu như vậy lời nói là địch, cũng không cách nào bằng được. Vèo. Cổ Thông về tới ký sinh hào ở trong, đối với đột đổ biển văn minh những, này to con không có chuyện gì để nói, linh hồn hàm lượng quá thấp, Cổ Thông chẳng muốn lại ký sinh cùng hấp thu linh hồn của bọn hắn. Can Khôn Văn Minh, đã tội đột đổ biển văn minh, hiện tại muốn muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, ngoan ngoãn đi ra cho ta, dâng lên mấy trăm tỷ đơn vị linh thạch. Nói không chừng ta tâm tình tốt vượt qua các ngươi cản khôn văn minh. Cổ thông vừa mới trở lại ký sinh hào ở trong, trong hư không vang lên cựu tình tình chủ khí phách uy vũ thanh âm, thanh âm truyền khắp chúng quanh hư không, cũng truyền vào từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ ở trong. Cổ thông đã minh bạch, những nay đột đổ nền văn minh to con đám bọn họ, cặp mắt của bọn hắn đã bị linh thạch che mắt, đầy trong đầu đều là linh thạch, bất luận cái gì thường vòng đã không cần thiết. Chương 474: Quỷ dị công kích Đột đổ nền văn minh nếu như có thể có được mấy trăm tỷ đơn vị linh thạch, lo gì bồi dưỡng không xuất ra nguyên một đám tinh chủ cấp bậc cao thủ, cùng từng nhánh càng thêm cường hãn hàng đội. Đột đổ nền văn minh đã cùng càn khôn văn minh kiêng lên. Phân thể tiểu Mao Lư, cho ta diệt giết bọn chúng đi. Cổ Thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Phân thể tiểu Mao Lư đã đợi không thể chờ đợi được rồi, tiểu đội đến cổ thông lên tiếng, không có bất kỳ ngôn ngữ, lập tức mệnh lệnh từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm nói, tập trung hư không, đừng làm cho cừu non chạy trốn. Ầm ầm. Càn Khôn Văn Minh Hạm đội từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm pháo lộ nhắm ngay, dùng Cửu Tinh Tinh chủ cầm đầu tinh chủ đám bọn họ, Cửu Tinh Tinh chủ to con gặp được Càn Khôn Văn Minh Hạm đội cử động, cực kỳ khinh thường nói, nhỏ yếu Càn Khôn Văn Minh, quả nhiên chưa từng gặp qua cái gì thị trường hai lúa, dùng vũ trụ chiến hạm công kích cao cấp tinh chủ, đầu có vấn đề. Đột độ đến Cửu Tinh Tinh chủ to con, nồng đậm khinh thường địa nhìn xem trong hư không hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, tinh chủ cấp bậc tồn tại Vũ trụ chiến hạm rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, chớ nói chi là cao cấp tinh chủ. Cao cấp tinh chủ lơ lửng tại trong hư không vẫn không nhúc nhích, tinh vực cấp trung kỳ vũ trụ chiến hạm cũng rất khó ban mở năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Tinh tế đại trong chiến đấu, trên căn bản là vũ trụ chiến hạm đối với vũ trụ chiến hạm, tinh chủ cấp bậc tồn tại đối với tinh chủ cấp bậc tồn tại, vũ trụ chiến hạm điệu tinh chủ trên cơ bản không có khả năng, tinh chủ cấp bậc thân ảnh quá mức linh hoạt đa dạng rồi, vũ trụ chiến hạm căn bản không cách nào tập trung. Cựu Tinh Tinh chủ to con đã hoàn toàn quên, trước khi mấy cái to con là như thế nào động ở vũ trụ dưới chiến hạm rồi, bọn hắn hẳn là quy công tại cổ thông mảnh vỡ phía dưới. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm một luân phiên công kích qua đi, đột đột biển văn minh vài tên tinh chủ hoàn hảo không tổn hao gì địa hiện ra tại trong hư không, vài tên tinh chủ mê hoặc, hơn 1000 đạo công kích phi thường hung mãnh, bọn hắn đã ngưng tụ ra phòng ngự tráo, chờ đợi công kích đến. Hơn 1000 đạo công kích, tại cách cách bọn họ cách đó không xa địa phương, Đột nhiên quỷ dị biến mất. Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm lần nữa công kích, chung quanh từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, lần nữa hỏa tốc lui xa hơn rồi, sợ bị lan đến gần. Kỳ quái, hơn 1000 đạo công kích như thế nào quỷ dị biến mất? Chẳng lẽ Càn Khôn Văn Minh đại pháo xuất hiện trục trặc rồi, nhất định là như vậy nguyên nhân, đại pháo xuất hiện trục trặc phi thường bình thường. Cái gì trục trặc, ta như thế nào cảm giác Càn cả Khôn Văn Minh công kích phi thường quỷ dị? Chính ở chung quanh vũ trụ chiến hạm Phi thuyền vũ trụ ở trong sinh linh kỳ quái thời điểm, Cửu Tinh Tinh chủ to con cười to, đáp ý cười to nói: "Ha ha ha. Chết cười ta rồi, Càn Khôn Văn Minh vĩnh viễn là nhỏ yếu Văn Minh, sở hữu tất cả đại pháo xuất hiện chục chặc, nhỏ yếu Văn Minh bên trong cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, Càn Khôn Văn Minh liền nhỏ yếu Văn Minh đều không bằng." Tướng quân tình huống không đúng kính, "Chúng ta giống như bị bao vây, ngươi nhìn bên cạnh cái kia chút ít mảnh vỡ." Đang tại Cửu Tinh Tinh chủ cao hứng thời điểm, không hài hòa thanh âm tại vang lên bên tai rồi cực kỳ bất mãn mà nói, cái gì vây quanh, chúng ta vi đại. Cửu Tinh Tinh chủ lời nói im bặt mà dừng, xung quanh bọn họ toàn bộ là vũ trụ chiến hạng mạnh vỡ, vô số mạnh vỡ tại hắn khủng bố khí thế phía dưới, dần dần diệu biến mất tại xung quanh bọn họ, hướng phía chỗ xa hơn Phiêu đãng mà đi. Cách cách bọn họ không xa địa phương, bày biện ra một cái quỷ dị hình ảnh, vô số chiến hạng mạnh vỡ đụng vào nhìn không thấy đồ vật phía trên, dần dần địa che chắn bọn hắn hướng xa hơn chỗ chạy nhanh ánh mắt. Cái này nhìn không thấy thứ đồ vật địa phương, chính là vừa vận hơn 1000 đạo công kích quỷ dị biến mất địa phương, bọn hắn bị bao vây, bị Càn Khôn Văn Minh quỷ dị đích thủ đoạn cho bao vây. Cửu Tinh Tinh chủ cấp bậc to con, trong nội tâm dần dần bay lên dự cảm bất hảo. "Lão bản, đã đã tập trung vào vài tên đột đổ viện tinh chủ chỗ tinh không." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Cổ thông lạnh lùng tốt, cho ta thu nhỏ lại vòng đây, lại để cho bọn hắn tại trong sự sợ hãi tử vong." "Tốt lão bản." Đột đổ viện Văn Minh vài tên tinh chủ đám bọn họ Bao tử mặt khuôn mặt dần dần địa xuất hiện biến sắc, đôi mắt cũng dần dần địa lộ ra hoảng sợ, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, vây quanh bọn hắn quỷ dị vòng đây, đang tại dần dần địa thu nhỏ lại bên trong. "Ta đi, cái gì tình huống? Cái này vậy là cái gì công kích?" Trần Văn Long cái này chết bản tử, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào trong hư không tình huống, hắn đối với vũ trụ chiến hạm vừa yêu vừa hận, hắn đang ở vũ trụ chiến hạm cầu tàu ở trong, nhưng không cách nào mệnh lệnh vũ trụ chiến hạm làm bất cứ chuyện gì. Trung quanh vũ trụ chiến hạm Phi thuyền vũ trụ ở trong sinh linh cũng phát hiện quỷ dị hình ảnh, vừa mới nói Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm xuất hiện chục chạc sinh linh, biến thành á khẩu không trả lời được. Càn Khôn Văn Minh quả nhiên cường hãn vô cùng, thật quỷ dị công kích. Đây là cái lồng năng lượng sao? Cái dám cái lồng năng lượng, ngươi chứng kiến cái đó một cái cái lồng năng lượng, đã đi ra vũ trụ chiến hạm bản thân, không có bất kỳ thiết bị, còn có thể bị khống chế, quá thuộc loại châu bò. Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm quỷ dị công kích. Vô số sinh linh vì thế mà ép, thừa một vòng công kích, phá hủy đột đột nền văn minh 500 chiếc vũ trụ chiến hạng, cái này một vòng quỹ dị công kích, so trước đó lần thứ nhất công kích quỹ dị hơn, càng dọa người. Nguyên một đám sinh linh trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ngàn vạn đừng đắc tội càn Khôn văn minh, nếu không, liền chết cũng không biết chết như thế nào, càn Khôn văn minh giảm vung hô vô số văn minh, người ta có như vậy lực lượng. Công kích cho ta, công kích. Cửu Tinh Tinh chủ to con Mệnh lệnh bên người vài tên tinh chủ hướng phía quỷ dị vòng vây công kích. Ầm ầm. Vòng thứ nhất công kích, đột đổ Điện Văn Minh vài tên tinh chủ bị dọa, bọn hắn mặc dù không có toàn lực công kích, đã phát huy ra bản thân lực lượng 50%. Quỷ dị vòng vây hoàn hảo không tổn hao gì, vòng vây ở trong vũ trụ chiến hạ mạnh vỡ, khi bọn hắn khủng bố năng lượng phía dưới, biến thành nhỏ hơn mạnh vỡ, vô số mạnh vỡ phản chấn đến trên người bọn họ. Vô số vũ trụ chiến hạ mạnh vỡ, đang tại vòng vây ở trong làm lấy không quy tắc vận động không ngừng mà cọ rửa của bọn hắn thân thể vòng phòng hộ, tiêu hao bọn hắn năng lượng trong cơ thể. Thượng quân không được, công kích của chúng ta không có chút nào biện pháp. Nhị Tinh Tinh chủ mang theo hoàng sợ ngữ khí nói, Cửu Tinh Tinh chủ âm u mà nói, đều không muốn lưu thủ, cho ta đem hết toàn lực công kích, công kích. Ầm ầm. Quỷ dị vòng vây ở trong truyền đến khủng bố nổ mạnh đinh thai nhất góc, kéo vòng vây ở trong sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạng mạnh vỡ, theo ngoại giới đã nhìn không tới vòng vây ở trong cảnh sắc. Đọt đổ viện Văn Minh tinh chủ sẽ không treo rồi. Song, a. Hôm nay may mắn nhìn thấy tinh chủ cấp bậc tồn tại tử vong, không uổng công cuộc đời này. Đúng vậy a. Hơn nữa còn là đọt đổ viện Văn Minh, cái này đáng giận Văn Minh, một mực bóc lột làm bọn chúng ta đây, cái này là nhân tộc thường nói báo ứng sao? Xung quanh vô số sinh linh nhìn có chút hạ hệ địa nhìn xem đọt đổ viện Văn Minh thảm trạng, nhìn có chút hạ hệ địa nghị luận, hận không thể đem đọt đổ viện Văn Minh người cho tiên thi rồi, nuốt chửng. Chương 475: Lần nữa vây quanh. Vòng vây ở trong vài tên tinh chủ mấy vòng công kích đến đến, vòng vây uy nguyên dần dần đi thu nhỏ lại bên trong, công kích của bọn hắn không cách nào cho vòng vây tạo thành bất luận cái gì tổn thương, sợ hãi dần dần điệu bao phủ tâm linh của bọn hắn, cùng với linh hồn. Dừng lại công kích. Vòng vây ở trong bảy biển ra đột đổ vền vài tên tinh chủ thân ảnh, nguyên một đám chật vật vô cùng, nhị tinh tinh chủ đã bản thân bị trọng thương rồi, hơn 3 mét thân thể bị đại lượng mảnh vỡ cho xỏ xuyên qua rồi. Thân thể đã là ngàn vết lở loét chấm lỗ. Những thứ khác tinh chủ trên người cũng bị đại lượng mảnh vỡ cho sọ xuyên qua rồi, cửu tinh tinh chủ lộ ra càng đỡ một ít, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật, thân thể lại không có bị bất luận cái gì mảnh vỡ sọ xuyên qua. Tướng quân làm sao bây giờ, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Nam sao tinh chủ mang theo bất lực khẩu khí nói, vòng vây càng ngày càng hẹp hỏi, vô số mảnh vỡ hướng của bọn hắn vây quanh mà đến, bọn hắn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ rồi, mảnh vỡ sắc bắt đầu đè ép bọn hắn thân thể. Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, ngươi chỉ cần bồi thường đoạt đổ viện Văn Minh 10 tỷ đơn vị linh thạch, ta cam đoan đoạt đổ viện Văn Minh tha các ngươi an toàn ly khai." Vọng vây ở trong truyền đến Cựu Tinh Tinh chủ to thanh âm. Cổ thông bị đoạt đổ viện cái này Cựu Tinh Tinh chủ to con làm vui vẻ, đều đã đến lúc này, đoạt đổ viện Văn Minh to con còn nghĩ đến linh thạch, mở miệng tiểu là 10 tỷ đơn vị. Cổ thông cười lạnh mà nói, "Ngươi cần phải hiểu một việc, hiện tại các ngươi là của ta tù nhân." là ai cho ngươi cái này tự tin hướng cản Khôn Văn Minh, cố gắng 10 tỷ đơn vị linh thạch. Ta là đột đổ biển Văn Minh đại tướng, các ngươi muốn an toàn ly khai, chỉ cần buông tha ta, ta tại chúa tể trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, một lần nữa cho đột đổ biển Văn Minh chúa tể dâng lên 100 tỷ đơn vị linh thạch. Cửu Tinh Tinh chủ tò con lẽ thẳng khí hùng mà nói. Cổ thông không nói gì rồi, gặp được đột đổ biển như vậy hiếm thấy Văn Minh cũng là say. Cổ thông to thanh âm truyền vào chung quanh hư không, cùng với đột đổ biển lãnh thổ quốc gia ở trong lạnh lùng tốt, đột đổ Điển Văn Minh người nghe ký cho ta, ngăn trở cản Khôn Văn Minh đừng đi, làm chếến mại cản Khôn Văn Minh tham gia trao đổi đại hội, làm chếến mại cản Khôn Văn Minh phát tài đại kế, đột đổ Điển Văn Minh tội ác tày trời, nghiêm đột đổ Điển Văn Minh là hệ ngân hà một phần tử, ngoan ngoãn dâng lên trăm vạn ước đơn vị linh thạch, chuyện này chưa từng có phát sinh qua, nếu không, đột đổ Điển Văn Minh có thể không tiếp tục tồn tại, xem ta tâm tình. Đột nhiên xuất hiện thanh âm không chỉ có tại đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong sở hữu tất cả sinh linh nghe thấy được, lãnh thổ quốc gia bên ngoài sinh linh cũng nghe thấy. Nguyên một đám sinh linh ngáp, ai là gan to lớn như thế, Càn Khôn văn minh cái này văn minh rất quen thuộc, đây không phải gần đây lừa được vô số văn minh tinh vực cấp chúng kỳ văn minh rồi, Càn Khôn văn minh đi vào đột đổ biển văn minh rồi, cái này có trò hay để nhìn. Lão bạn, theo đột đổ biển lãnh thổ quốc gia ở trong, có đại lượng hạm đội hướng phía tại đây mà đến, còn có rất nhiều cổ cường đại tồn tại. Bọn hắn lập tức muốn đến tại đây. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, Cổ Thông khinh thường nói, đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu? Lão bản, bọn hắn đã đến. Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, Cổ Thông lời nói tại toàn bộ đột đổ biển lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên, vô số sinh linh vị thế chấn động, với tư cách đột đổ biển văn minh người, có người như thế khiêu khích đột đổ biển văn minh, vậy thì được tiếp nhận đột đổ biển văn minh lửa giận. 10 cái báo tử mặt to con xuất hiện tại Càn Khôn văn minh hạm đội chính phía trước lại là hơn 10 người tinh chủ cấp bậc tồn tại, xem ra tinh vực cấp trung kỳ văn minh tinh chủ cấp bậc rất nhiều, nhiều cũng không có cái gì dùng, thân thể lực lượng thật sự quá tối báp. Cổ Thông khinh thường địa nhìn xem hạm đội chính phía trước lơ lửng 10 cái thân ảnh. Vọng vây ở trong vài tên tinh chủ cấp bậc tồn tại đại hỉ, dốc sức liều mạng địa la lên cứ mạng. Hơn 10 người tinh chủ cấp bậc tồn tại, có 2 gã là cựu tinh tinh chủ, hắn một người trong sắp đột phá cấp hàng tinh đã tử biệt, nhưng lại chậm chạp đột phá không được, tám sao tinh chủ có 3 vị Còn lại chính là năm sao tinh chủ đến lục tinh tinh chủ. Tiên gia cửu tinh tinh chủ đỉnh phong tồn tại nhíu mày, nhìn nhìn cái kia vài tên trật vật tinh chủ, quỷ dị vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, thân thể của bọn hắn đã bị vô tận mảnh vỡ đè ép rồi, như vậy tiếp tục đè xuống đi, bọn hắn ví dụ như bị lách vào phát nổ không thể. Công kích cho ta cái này quỷ dị vòng đây. Mạnh nhất báo tử mặt lớn tiếng điệu ra lệnh. Rầm rầm rầm. Hơn 10 người tinh chủ cấp bậc tồn tại bắt đầu công kích vòng đây, vòng tròn quay liên tục công kích. Mỗi một vòng công kích so sánh với một vòng công kích, càng thêm cứng hãn. Vong Vây Y nguyên không phản ứng chút nào, liền cái dấu vết cũng không có. Vừa mới xuất hiện hơn 10 người tinh chủ cấp bậc to con, sắc mặt dần dần biến sắc rồi, công kích của bọn hắn đủ để phá hủy bất luận cái gì tinh vực cấp trung kỳ vũ trụ chiến hạm, tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạm cũng không cách nào thừa nhận bọn hắn liên hợp công kích. "Tha bọn hắn." Tiên Tiêu Cửu Tinh tinh chủ đỉnh phong tồn tại, hướng phía Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm lạnh lùng thoát. "Đây là mệnh lệnh khẩu khí." Cổ Thông phi thường khó chịu rồi, cái này đột đổ vẻn văn minh, từng cái to con đều là như vậy tự đại, như vậy tự cho là đúng. Phân thể tiểu Mao Lư, cho ta tiếp tục giam cầm bọn hắn, nghiền nát bọn hắn. Cổ Thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Không hề cùng vừa mới xuất hiện to con lãng phí miệng lưỡi rồi, hắn đã không thể chờ đợi được địa muốn đi vào vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng lấy linh thạch rồi, chính mình linh thạch đặt ở người khắp túi, loại cảm giác giác này quá khó chịu. Ầm ầm. Can Khôn văn minh hạm đội vũ trụ chiến hạm Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm lại bắt đầu công kích, vòng vây ở trong vài tên tinh chủ cấp bậc tồn tại sắc mặt đại biến, hét lớn, đại soái đuổi mau tránh ra, Càn Khôn Văn Minh công kích thật là quỷ dị. Cửu Tinh Tinh chủ đỉnh phong tồn tại, nhưng lại lộ ra khinh thường ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, vòng vây ở trong vài tên tinh chủ tồn tại bó tay rồi, cái này quan hệ sinh tử, không phải ngài hiện đang ngồi sào lên thời điểm. Đại soái, Càn Khôn Văn Minh công kích quá mức quỷ dị rồi, chúng ta hay là lẩn tránh một chút? Một gã tám sao tinh chủ nhíu mày nhắc nhở, "Lan." Đại soái lạnh lùng địa hướng phía người này tám sao tinh chủ giận dữ hét. Tám sao tinh chủ cắn cắn răng, nghĩ đến cái kia quỷ dị vòng dây, từ đại đại soái, người này tám sao tinh chủ quyết đoán điệu lan. "Vèo." "Vèo." Can Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm lần nữa phát ra hơn 1000 đạo công kích, khoảng cách tại không xa địa phương quỷ dị biến mất rồi, quỷ dị vòng dây lần nữa trong nháy mắt tạo thành. "Lão bản, vòng dây lần nữa xây dựng hoàn thành." chạy mất một cái, phải trăng lần nữa công kích. Phân thể tiểu mau lưu nói. Cái này to con ngược lại là cơ chí, cho hắn một cái cơ hội. Cổ thông ánh mắt tập trung tại đây tên 8 sao tinh chủ trên người, theo con của hắn bên trong, cổ thông bắt đến sự hưng phấn của hắn cùng kích động. Á á á, đang tại hơn 10 người tinh chủ khinh thường địa nhìn xem quỷ dị công kích biến mất thời điểm. Cái kia nhỏ nhất vòng vây ở trong truyền ra thê thảm tiếng kê ơ, vô tận mảnh vỡ đang tại nghiền áp lấy thân thể của bọn hắn. Mảnh vỡ đâm vào thân thể của bọn hắn ở trong. Chương 476: Toàn lực nổ súng. Một màn này phát sinh, tên địa cựu tinh tinh chủ đỉnh phong tồn tại to con đại soái biểu lộ phi thường bình tĩnh, mặt khác to con lại bình tĩnh không được, sắc mặt có chút trắng bệ. Đại soái, làm sao bây giờ? Đại soái khinh thường nói, làm sao bây giờ, cho ta tiếp tục công kích. Hơn 10 người tinh chủ cấp bậc lần nữa hướng phía nhỏ nhất vòng vây công kích, vây quanh bọn hắn càng lớn vòng vây, đã ở dần dần đi thu nhỏ lại bên trong. Tốc độ phi thường nhanh. Người này tự đại đại soái cũng bắt đầu công kích, hướng phía nhỏ nhất vòng vây công kích, hắn khủng bố năng lượng công kích tại hắn tự nhận là nhỏ yếu vòng vây phía dưới, nhưng không cách nào dùng chuyển một tia vòng vây. Đại soái đã bắt đầu tăng lớn công kích độ mạnh yếu, thẳng đến đem hết toàn lực công kích, y nguyên không cách nào dùng chuyển, vừa mới đối với cái này vòng vây khinh thường đại soái, sắc mặt dần dần địa bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, kiêng kỵ mà bắt đầu, lại như cũ tin tưởng mình có thể oanh mộng quỷ dị vòng vây. Vòng dây ở trong năm tên tinh chủ to con, bọn hắn bảo vệ đầu, thân thể đã bao phủ tại vô tận mảnh vỡ phía dưới, bị vô tận mảnh vỡ đè ép thành thịt vụn rồi, bọn hắn cánh mạng tràn đầy nguy cơ. Tinh chủ cấp bậc tồn tại chỉ còn lại đầu, khả dĩ rất nhanh địa ngưng tụ thân thể, lập tức cuối cùng đầu cũng muốn bị nghiền áp nát bấy rồi, đến lúc đó thật sự hết thuốc chữa. Hơn 10 người tinh chủ cấp bậc to con, trơ mắt nhìn vài tên tinh chủ sẽ bị nghiền áp gây nên chết rồi, đôi mắt dần dần điệu toát ra hoàng sợ. Bọn hắn đã đoán được đồng dạng là vòng vây ở trong bọn hắn, cũng muốn gặp phải kết cục như vậy. Đại Soái làm sao bây giờ? Đại Soái nhìn nhìn Càn Khôn Văn Minh hạm đội lạnh lùng tốt, không cần phải xen vào bọn hắn, công kích cho ta vây quanh vòng vây của chúng ta. Cái này đọt đổ khiến Đại Soái dần dần địa bắt đầu coi trọng Càn Khôn Văn Minh rồi, hắn không cho rằng chính là vòng vây có thể chói lại hắn. A. Tiêu nhân vòng vây ở trong thê thảm thanh âm vẫn còn tiếp tục, cũng tại dần dần địa biến mất. Còn sót lại thân thể lực lượng mạnh nhất chính là cái kia to con, vẫn còn đau khổ dãy rủa. Mặt khác bốn cái to con đầu đã nổ bung rồi, ba phủ tại vô tận bên trong mảnh vỡ, linh hồn phiêu đãng đi ra, dần dần địa bị dẫn dắt đi nha. Ý gì hay nguyên hay là xuất khiếu kỳ linh hồn, quá yếu, cho các ngươi đầu thai luân hồi cơ hội, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai đến nhân tộc, các ngươi dạng chứng kiến nhân tộc là như thế nào sương bá vô tận vũ trụ. Cổ thông khống chế bổn nguyên tiểu cây hương cái này mấy cái linh hồn chúng quanh đi lang vọng. Nhìn xem linh hồn biến mất địa phương, Cổ Thông rất muốn nhảy vào nhìn một cái, linh hồn tiếp dẫn đi địa phương có phải hay không có được vô tận linh hồn, là linh hồn xây dựng trở thành thế giới. Con lá linh hồn tiến vào cái kia quỷ dị địa phương, trực tiếp đầu thai luân hồi. Cái này hung hăng càn quấy ra hỏa cũng treo rồi, xong, với tư cách cựu Tình Tinh chủ, linh hồn hàm lượng như thế nào ý nguyên hay là xuất khiếu kỳ. Cổ Thông kỳ quái, chẳng lẽ đoạt đổ Tiễn Văn Minh cái này chủ tộc? Linh hồn của bọn hắn hàm lượng tối cao tiểu là xuất khiếu kỳ linh hồn hàm lượng sao? Hy vọng đột đổ biển văn minh có thể đến một cái cấp hành tinh cái khác tồn tại nghiệm chứng một chút. Cổ thông lẩm bẩm. Tiểu nhân vòng vây ở trong mạnh nhất tinh chủ cũng treo rồi, xong, đầu bị nghiền áp nát bấy, vòng vây ở trong vô tận vũ trụ chiến hạ mạnh vỡ, tại vòng vây điên cuồng nghiền áp phía dưới, dần dần điệu tạo thành một khối cực lớn kim loại cầu. Kim loại cầu đang tại bị quỷ dị áp xúc bên trong, cổ thông có chút hiếu kỳ bị vòng vây áp co lại tới cực điểm kim loại mảnh vỡ sẽ biến thành cái dạng gì? Lão bản, đột đột Tiễn Văn Minh hạm đội đã đến, do hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, tạo thành hỗn hợp hạm đội." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông khinh thường nhìn nhịn, cái này chi mới xuất hiện hỗn hợp hạm đội, tiểu nhân vũ trụ chiến hạm, ước chừng hơn 10m, đại vũ trụ chiến hạm, đặt đến hơn 100m, số lượng cũng không phải quá nhiều, gần kề 2-3 chiếc Đoạt đổ Vệ Nhân Minh hạm đội chiến hạm chủ lực là 300 chiếc 3000 MM lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, tạo thành từng nhánh cỡ nhỏ hạm đội, giao tạp tại hỗn độn hạm đội ở trong. Tiểu nhân vòng vây vẫn còn có lại tiểu vũ trụ chiến hạm mạnh vỡ, đại vòng vây đã ở dần dần thu nhỏ lại về sau, không gian càng ngày càng hiệp hỏi, đại soái cái này to con đắm chìm tại điên cuồng trong công kích, hắn đã siêu phụ tại công kích, biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ chất vấn, đã không có vừa mới giễu võ dương ai bộ dạng. Đoạt đổ Vệ Nhân Minh hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm hạm đội. Rốt cuộc đã tới, đại xoái sắc mặt xuất hiện đại hỷ, lập tức đỉnh chỉ điền quần công kích, mệnh lệnh phía sau hơn một ngàn chiếc vũ trụ chiến hạng, đuổi nhanh công kích vây quanh bọn hắn quỷ dị vòng gây, không được lãnh đạo, nếu không, toàn bộ quân pháp xử trí. Lão bản, chúng ta là không phải dọn ra địa bản, lại để cho to con đám bọn họ giải cứu bọn họ đại xoái. Phân thể tiểu mau lưu nói. Cổ thông cười cười nói, cái này khả dĩ có, mệnh lệnh hạm đội sau bên cạnh xem của vui. Phân thể tiểu mau lưu. Theo lão bản nụ cười quỷ dị bên trong hiểu rõ đến, lão bản khẳng định vừa muốn chơi cái gì thủ đoạn rồi, bụng hắc lão bản cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Càn Khôn Văn Minh hạm đội đột nhiên sau bên cạnh, đột đổ biển Văn Minh đại soái đại hỉ, cho rằng Càn Khôn Văn Minh sợ hãi, chúng quanh phi thường địa phương xa xôi, đang tại vây xem sinh linh mà người, Càn Khôn Văn Minh sau bên cạnh rồi, chẳng lẽ sợ hãi đột đổ biển Văn Minh hạm đội. Càn Khôn Văn Minh sau bên cạnh rồi, nhìn xem đột đổ biển Văn Minh hạm đội đến, sợ Chuẩn của tôi VN trở team đen u ám. Càn Khôn Văn Minh hạm đội, Tiểu La hổ giấy, nhìn xem đột đổ biển Văn Minh hạm đội đã đến, lập tức chạy xa. Đột đổ biển Văn Minh, không thể là uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh. Đột đổ biển Văn Minh 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, tại trong hư không rất nhanh địa làm thành một cái khổng lồ vòng lớn, bọn hắn mục tiêu công kích không phải Càn Khôn Văn Minh hạm đội, mà là cái kia quỷ dị vòng dây. Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm công kích cho ta, toàn lực nổ súng. Đột đổ biển Văn Minh đại soái ra lệnh, thu được toàn lực nổ súng. 1000 tất cả lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm bắt đầu tích xúc năng lượng rồi, có tích xúc năng lượng 10 giây bên trong, có đại pháo cần 10 phút, mấy 10 phút, thậm chí thời gian dài hơn. Can Khôn Văn Minh hạm đội mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm, lại không có tích xúc năng lượng cái này thuyết pháp, muốn ná pháo tiểu ná pháo, khả di tùy ý khống chế đại pháo uy lực, cùng với đại pháo chủng loại. Wen, Wen, Wen. Từng chiếc từng chiếc, chiếc tích xúc năng lượng hoàn thành đại pháo lập tức hướng phía vòng vây công kích, điên cuồng mà công kích, vòng vây bao phủ tại đại pháo công kích phía dưới, nhìn không tới vòng vây ở trong tình huống. Vòng vây ở trong đợt đổ biển văn minh đại soái, cùng với hơn 10 người tình chủ to con sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn hắn đột nhiên phát hiện, vòng vây tại từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm khủng bố công kích phía dưới. Không chỉ có không có nghiền nát, ngược lại đang tại cực tốc địa thu nhỏ lại, gần về một cái hô hấp tầm đó vòng vây đã thu nhỏ lại gấp đôi, còn đang không ngừng địa thu nhỏ lại bên trong. Dừng lại, đuổi mau dừng lại đột đổ tiện văn minh đại xoáy điên cuồng mã ra lệ. Đột đổ tiện văn minh hạm đội ở trong sinh linh, nghe được đến từ đại xoáy thanh âm, vội vàng mệnh lệnh đình chỉ tiếp tục xạ kích, đã đã quá muộn, vòng vây hấp thu đại lượng năng lượng, điên cuồng mã thu nhỏ lại bên trong. Chương 477, đẩy mạnh. Cho dù là đình chỉ xạ kích, vòng vây lượng năng lượng lại không có chút nào giảm bớt, y nguyên rất nhanh địa hấp thu hăng kích tại nó mặt ngoài năng lượng. Quỷ dị vòng vây trong nháy mắt đã biến thành đường kính 10m viên cầu. Hơn 10 người cao lớn to con đè ép lại với nhau, Đại Soái sắc mặt phi thường khó coi, cũng phi thường hoảng sợ, sống quá lâu, hắn sợ nhất đúng là tử vong. Các ngươi đi chết đi. Đột độ vềền Đại Soái hướng phía bên người hơn 10 người tinh chủ công kích, một gã tên to con tinh chủ tại công kích của hắn phía dưới, biến thành nát bấy, chống ra một ít không gian, vòng vây uy nguyên cực tốc thu nhỏ lại bên trong, vừa mới chống không không gian có bị lấp đầy. Đại Soái đột nhiên công kích, mà các tinh chủ phục hồi tinh thần lại đã treo rồi, xong một nửa, đại soái hướng của bọn hắn công kích mà đến, phản kích, còn lại tinh chủ không chút nghĩ ngợi địa lập tức bắt đầu phản kích. Hẹp hòi không gian ở trong, đang tại trình diễn điên cuồng lẫn nhau tàn sát, một màn này không chỉ có hiện ra tại cổ thông trước mắt, cũng hiện ra tại đột đổ biển văn minh vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh trước mắt. Đắc sắc, quá đắc sắc rồi, tại tử vong trước mặt, sinh linh muốn sống dục vọng phi thường khủng bố. Cổ thông cười ha hả mà nói, đột đổ biển văn minh đại soái cho cổ thông trình diễn được rồi một hồi tuổng cũng cho Đột Đổ Viễn Văn Minh trên mình diễn tượng. Vòng vây lần nữa thu nhỏ lại, ngăn ngủ điên cuồng đại chiến phía dưới, còn sót lại Đột Đổ Viễn Văn Minh đại soái còn sống, vòng vây uy nguyên tại dần dần thu nhỏ lại bên trong, cảm thụ vòng vây đè ép, Đột Đổ Tiễn đại soái không để ý hình tượng điệu giống to buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta, ta là Đột Đổ Viễn Văn Minh đại soái, ta cho ngươi cản Khôn Văn Minh an toàn rời đi Đột Đổ Viễn Văn Minh, ngươi chỉ cần hướng Đột Đổ Viễn Văn Minh bồi thường 1 tỷ đơn vị linh hạt. Đột Đổ Tiễn đại soái cuối cùng điên cuồng thanh âm truyền vào trung quanh hư không, cũng truyền vào đột đổ viện văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong bộ phận khu. Như thế nào đột đổ viện văn minh to con đám bọn họ, đều là một cái đức hạnh, không có ngươi, ta không thể an toàn rời đi đột đổ viện văn minh sao? Tự cho là đúng văn minh, phân thể tiểu mao lư, chờ hay xem đã đủ rồi, cho ta đuổi giết đột đổ viện văn minh sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạo. Cổ thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Tốt lão bản." Phân thể tiểu mao lư nói. Đột đổ biển văn minh hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm quay trùng quanh thành làm một cái vòng, vừa vặn cho đột đổ biển văn minh dâng lên vòng tròn lớn vòng tinh không phiên bản siêu cấp lửa khói. Ầm ầm. Mau lui lại, mau lui lại tên kia tránh được một kiếp tám sao tinh chủ to con điên cuồng mà dốc sức liều mạng điệu ra lệnh. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm tại can khôn văn minh hạm đội vũ trụ dưới chiến hạm, biến thành từng khối mạnh vỡ, đột đổ biển văn minh đại soái trước khi chết thấy được mỹ lệ lửa khói, trợn mắt nhìn đầy trời lửa khói. Lửa khói quay trùm quanh tại trùng quanh của hắn, hình như là tự cấp hắn tiến đưa. Phanh. Đột độ biển văn minh đại soái chỉ còn lại đầu lâu hóa thành nắp bẫy, triệt để tử vong rồi, linh hồn xung ra, bổn nguyên tiểu cây xuất hiện lần nữa, vây quanh linh hồn của hắn dạo qua một vòng, khinh thường mà thẳng bước đi, vẫn là xuất khiếu kỳ linh hồn. Không có, vũ trụ chiến hạng cũng bị mất, tranh thủ thời gian chạy. Tên kia tám sao tinh chủ chớp mắt nhìn đột độ biển văn minh hạm đội sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạng, bị đánh bại. Không có một cái nào nguyên vẹn, phục hồi tinh thần lại về sau, trước tiên lựa chọn chạy trốn, thân ảnh rất nhanh địa chui vào đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong. "Lão bản, cái kia đột đổ biển văn minh 8 sao tinh chủ, chạy mất dạng." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ Thông khinh thường nhếch miệng nói, "Hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, cơ hội chỉ có một lần." Trung quanh hư không vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ ở trong sinh linh, lần nữa gặp được dung động hình ảnh, đột đổ biển văn minh hạm đội lần nữa toàn quân bị diệt rồi, kể cả bọn hắn đại soái. Quá kinh khủng, lại đã diệt một chi đột đổ biển văn minh hạm đội, lúc nào đột đổ biển văn minh hạm đội quá tồi bắp. Không phải đột đổ biển văn minh hạm đội quá tồi bắp rồi, là Càn Khôn văn minh thật sự quá cường hãn, dùng Càn Khôn văn minh hạm đội vũ trụ chiến hạm biểu hiện ra ngoài lực công kích, bọn hắn vũ trụ chiến hạm nhất định là tinh vực cấp hậu kỳ văn minh mới có thể có được vũ trụ chiến hạm. Hù chết bảo bảo rồi, hệ ngân hà cái đó một cái văn minh có thể ngăn trở Càn Khôn văn minh của hỡi. Các khuôn văn minh có thể là vô hạn vũ trụ là một loại siêu cấp thế lực bồi dưỡng lên văn minh, cao thủ quá mức tích mình rồi, rất hỉ hoan đùa không đồng dạng như vậy tranh phách trò chơi. Nguyên một đám sinh linh đắm chìm tại trong dung động không cách nào tự kềm chế, trong đầu đều là càn khôn văn minh tiến công đột đổ biển văn minh hạm đội chẳng diện, lại là một vòng công kích, phá hủy đột đổ biển văn minh hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội. Phân thể tiểu Mao Ly, mệnh lệnh vũ trụ chiến hạm hướng phía đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong đẩy mạnh. Bất luận cái gì ngăn trở người giết không tha, đồng thời cho Càn Khôn Cấp Vũ Trụ Chiến Hạng phủ thêm một tầng bảo hộ. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. "Tốt lão bản." Phân thể Tiểu Mao Lư đáp lại nói. "Ký Sinh Hào ũng có không gian thuộc tính bức, lực phong ngữ cực kỳ khủng bố, trừ phi đánh vỡ không gian, Càn Khôn Cấp Vũ Trụ Chiến Hạng, vậy thì yếu đi vô số lần, vì an toàn hay là phủ thêm một tầng bảo hộ." Đột độ Vệ Văn Minh với tư cách uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, luôn luôn một ít cường hãn áp chủ bài. Khả dĩ oanh phá cản khôn cấp vũ trụ chiến hạm phòng ngự. Cản khôn cấp vũ trụ chiến hạm ở trong không chỉ có có được máy móc đại quân ấy ư, còn có được cản khôn văn minh công dân. Cản khôn văn minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm chậm rãi khởi động, hướng phía đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia tiến lên, chung quanh vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ chứng kiến cản khôn văn minh phương hướng, nguyên một đám dọa sợ, cản khôn văn minh đây là muốn cùng đột đổ biển văn minh đại chiến, tranh thủ thời gian liên hệ đột đổ biển văn minh ở trong người thần chạy nhanh thoát đi đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia. Ầm ầm. Theo Càn Khôn văn minh hạm đội hướng phía đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia tới gần, đã tiến nhập đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia tinh tế thành lũy phạm vi công kích ở trong, nguyên một đám tinh tế thành lũy hướng phía Càn Khôn văn minh hạm đội điên cuồng mà công kích. Đột đổ biển văn minh tinh tế thành lũy khai phát, Càn Khôn văn minh hạm đội vũ trụ chiến hạm cũng khai hỏa, từng đạo khủng bố năng lượng, không cần bất luận cái gì tích xúc năng lượng trực tiếp công kích tại nguyên một đám tinh tế thành lũy phía trên. Tinh tế thành lũy tất cả lớn nhỏ đều có, đại tinh tế thành lũy cần mấy pháo oanh bạo, tiểu nhân tinh tế thành lũy một pháo ok. Đột độ biển văn minh tinh tế thành lũy cũng có công kích tinh chuẩn địa đánh vào càn khôn cấp vũ trụ trên chiến hạm, tinh tế thành lũy lực công kích so với bình thường vũ trụ chiến hạm lực công kích càng mạnh hơn nữa, lực công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng không cách nào cho càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm tạo thành tổn thương. Càn khôn văn minh hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, trên đường đi công kích vững phía đột đổ nền văn minh lãnh thổ quốc gia đời mạnh, mấy vòng sạc kích, rộng lớn trong hư không nhìn không tới một cái tinh tế thành lũy rồi, chứng kiến là một khối khối mạnh vỡ. Xa hơn chỗ tinh tế thành lũy ở trong to con đám bọn họ, Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm khủng bố công kích phía dưới, do chạy, tranh thủ thời gian ly khai tinh tế thành lũy. Càn Khôn Văn Minh hạm đội cũng tiến nhập đột đổ nền văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong, đường biển tập trung tại vũ trụ ngân hàng chỗ địa phương, rất nhanh tiến lên. Chương 478, Văn Minh dùng truyện Vật này nặng nề. Ký Sinh Hào phòng chỉ huy ở trong, cổ thông trong tay cầm một cái lớn nhỏ cơ nắm tay đồ vật, vật này đúng là vòng vây áp bức đại lượng vũ trụ chiến hạ mạnh vỡ, hình dạng kỳ quái kim loại hình cầu. Lớn nhỏ cơ nắm tay kim loại hình cầu biểu hiện ra thoạt nhìn bóng loáng vô cùng, có ngân bạch sắc kim loại sáng bóng, cổ thông dùng tinh thần lực quét hình, ra da, lấy cái này kim loại hình cầu, nó bề ngoài trên mặt có rậm rậm trang trí phi thường thật nhỏ mạnh vỡ dấu vết. Tinh thần lực xâm nhập kim loại hình cầu bên trong. Cổ thông đã có phát hiện mới, bên trong mảnh vỡ đã hòa tan lại với nhau, nhìn không tới mảnh vỡ dấu vết. Kim loại nguyên bản phân tử đã tại điện quang áp xúc phía dưới đã xảy ra biến dị, nguyên tiễn bốn thuộc phần tử cùng phần tử ở giữa khoảng cách phi thường xa, trải qua điện quang áp xúc, phần tử cùng phần tử chặt chẽ địa liên tiếp, kết nối lại với nhau, có chút phần tử thậm chí dung hợp lại với nhau, tạo thành mới đích phần tử. Lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại hình cầu, bên trong một ít kim loại đã dị biến thành mới đích kim loại, mới đích kim loại đặc tính kỳ quái. Không chỉ là độ cứng thượng phi thường cùng rắn, năng lượng truyền lại phi thường nhanh. Theo kim loại mật độ tính đến xem, so càng khôn cấp vũ trụ chiến hạng kim loại càng thêm chắc chẽ, sức nặng thượng phi thường khủng bố, dùng như vậy kim loại nện đọt đổ biển văn minh tinh trụ cấp bậc tồn tại, khả dĩ lập tức nện bạo thân thể của bọn hắn. Cái này kỳ quái kim loại, lưu lại cũng không có cái gì dùng, lưu cho người hữu duyên a. Lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại hình cầu, bị cổ thông ném tới xa xôi trong hư không. Kim loại phía trên cổ thông lưu lại một cái tiểu tiểu nhân ấn ký, cái nào sinh linh đạt được cái này kim loại hình, cầu về sau, ấn ký có thể đem tin tức truyền thâu cho cổ thông. Vòng vây áp súc biện pháp, cho nghiên cứu mở ra một cánh cửa, thông qua điên cuồng áp súc biện pháp, khả dĩ giàn bước phát triển mới kỳ cổ quái thứ độ vận, ngược lại là một cái rất tốt nghiên cứu phương pháp. Can Khôn Văn Minh tiến quân thần tốc đột đổ viện Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, đã tại toàn bộ đột đổ điển Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong chuyện xuân sao rồi. Toàn bộ đọt đổ Viễn Văn Minh người run rẩy. Đọt đổ Viễn Văn Minh bị phá hủy 1500 chiếc Tả Hữu Vũ Trụ Chiến Hạng, tinh chủ cấp bậc cường giả càng là tử vong 20 mấy người, đọt đổ biển cao tầng chấn động, bình thường đọt đổ biển tòa con cũng chấn động. Trái tim đen đú ám truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện xung quanh vô địch đọt đổ Viễn Văn Minh, bị một cái vừa mới tân chức tinh vực cấp trung kỳ Càn Khôn Văn Minh cho đánh bại, hay là hào không có lực phản kháng, chiến đấu hình ảnh truyền tơ lấy đọt đổ Viễn Văn Minh tất cả hiểu lẫnh. Đọt đổ biển tinh Đột đổ Viễn Văn Minh chủ tình, cái tinh cầu này phi thường khủng lồ, là địa cầu gấp trăm lần đã ngoài, đã từng là đột đổ Viễn Văn Minh hàng xóm tinh cầu, cái này Văn Minh gần kể tinh vực cấp sơ kỳ, đột đổ Viễn Văn Minh diệt sát cái này Văn Minh, bản đồ mở rộng rất nhiều, cái này khóa gấp trăm lần tại địa cầu tánh mạng tinh cầu, đã trở thành đột đổ Viễn Văn Minh thủ đô tinh cầu. Đột đổ Viễn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sinh linh, lòng người bàng hoàng, với tư cách thủ đô tinh cầu các sinh linh, càng là lòng người bàng hoàng, một ít kỳ lạ Văn Minh người đã bắt đầu ly khai đột đổ Vệnh thủ đô tinh cầu. Can Khôn Văn Minh hạm đội phương hướng tiểu là đột đổ Vệnh thủ đô tinh cầu. Vũ trụ ngân hàng chi nhánh ngân hàng đúng là tại đột đổ Vệnh Văn Minh thủ đô tinh cầu phía trên, cái vũ trụ này ngân hàng chi nhánh ngân hàng, nhưng thật ra là một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm, tọa lạc tại đột đổ Vệnh tinh cầu bề ngoài trên mặt, nó khả dĩ tùy thời ly khai đột đổ Vệnh thủ đô tinh cầu. Đột đổ Vệnh tinh cầu phía trên, ngoại trừ vũ trụ ngân hàng, còn có những thứ khác vũ trụ thế lực, ví dụ như vũ trụ mạo hiểm giả công hội phân bộ Vũ trụ có được công hội phân bộ. Vân vân. Cùng vũ trụ ngân hàng có một cái điểm giống nhau, bọn họ đều là vũ trụ chiến hạm, khả dĩ tùy thời ly khai đột đổ viện thủ đô tinh cầu. Một khi bọn hắn chố văn minh phát sinh đại chiến, bọn hắn xem tình huống ly khai đánh chiếm địa phương. Can Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm hung ác điệu đến đây, những này cấp vũ trụ thế lực đã bắt đầu thu nạp bọn hắn phân bộ rồi, làm tốt ly khai chuẩn bị. Đột đổ biển cao tầng đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cũng liên hệ rồi đã đến đại đám mây ma eo loạn tinh hệ chúa tể, đột đổ VệN Văn Minh chúa tể thu được càn khôn văn minh xâm lấn đột đổ VệN Văn Minh, hơn nữa đã tạo thành đột đổ VệN khủng bố tổn thất, hắn tức giận rồi, cho dù cách đột đổ VệN Văn Minh, không có chút nào đích phương pháp xử lý. Đột đổ VệN Văn Minh là một cái thực lực vi tôn hình thái xã hội, dùng nắm đấm nói chuyện, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nếu như ngươi thân thể lực lượng khủng bố, khả dĩ khiêu chiến chúa tể, trở thành mới đích chúa tể. Đột đổ VệN Văn Minh đặc biệt hình thái xã hội làm cả đột đổ biển văn minh to còn đám bọn họ, vậy rất tốt đấu, gặp được không giải quyết được sự tình, trên căn bản là thông qua chiến đấu, ai thắng người đó định đoạt. Các vị Càn Khôn Văn Minh phương hướng là chúng ta tại đây, mọi người thấy thế nào? Chính là nhỏ yếu Càn Khôn Văn Minh, to gan lớn mật xâm lấn vĩ đại đột đổ biển văn minh, chúng ta đột đổ biển văn minh hạm đội từng phút đồng hồ trung tiêu diệt bọn hắn. Ngươi vừa vặn cũng có hạm đội của mình, nhiệm vụ này giao cho ngươi rồi. Hạm đội của ta gần đây đều tại đổi mới bên trong không cách nào tiến hành chiến đấu, triệu tập lại cũng tới không nổi. Cái này to con vội vàng sửa lời nói, sau khi nói xong không còn có thanh âm. Càn Khôn Văn Minh cường đại đã vượt qua chúng ta biết trước, theo phản hồi đến tin tức, Càn Khôn Văn Minh trưởng cường giả, thân thể lực lượng phi thường khủng bố, ít nhất là ba sao cấp hàng tình tồn tại. Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm, có thể phóng ra ra quỹ dị công kích, cựu tinh tinh chủ cấp bậc cao thủ, cũng có thể thoải mái mà nghiền áp. Sự tình nguyên nhân gây ra là biên cương tướng lãnh xảo trá cản Khôn Văn Minh cố gắng qua đường phí. Chúng ta là tiếp tục cùng hắn liều chết chiến đấu hay là xin lỗi. Đột độ biển cao tầng phòng họp ở trong lâm vào tranh luận bên trong, đã minh bạch Cản Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạng cường hãn, bọn hắn đều không nghĩ cùng Cản Khôn Văn Minh đại chiến. Theo Cản Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạng biểu hiện ra ngoài chiến lực, so tinh vực cấp hậu kỳ Văn Minh càng thêm quỷ dị, cũng như vậy Văn Minh là địch, phi thường không sáng suốt. Tại đây từng cái cao tầng đều có được chính mình hạm đội tư nhân, không có có người nào to con nguyện ý dẫn đầu hắn dưới cờ hạm đội tiến về trước cùng cản Khôn Văn Minh hạm đội đại chiến, bọn hắn có tự mình hiểu lấy. "Lão bản, phía trước xuất hiện 200 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội, chính lơ lửng ở trên không bên trong, chúng ta có công kích hay không, phá hủy bọn hắn." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Mục đích của chúng ta hơn là vũ trụ ngân hàng, bọn hắn nếu như công kích chúng ta, phá hủy bọn hắn." Cổ Thông lạnh lùng điều ra lệnh. Đang đợi Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã đến đột đổ biển Văn Minh hạm đội ở trong, Nguyên một đám to con khẩn trương chờ đợi đến từ tướng quân mệnh lệnh, thân là binh sĩ dù là tên biết là chết, cũng muốn tuân theo mệnh lệnh. Từ tiền tuyến truyền đến báo cáo, Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm quá cường hãn, gần cây một vòng công kích có thể phá hủy hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, bọn hắn mới hơn 200 chiếc vũ trụ chiến hạm, không đủ lạnh cái răng. Nguyên một đám to con sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể theo Càn Khôn Văn Minh hạm đội càng ngày càng gần run rẩy càng ngày càng rõ ràng. "Đem, tướng quân, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã đi đến, chúng ta muốn hay không công kích?" Đột độ biển Văn Minh hạm đội tàu chiến chỉ huy ở trong, một gã to con sĩ quan phụ tá trong lòng run sợ địa hướng phía một gã tám sao tinh chủ hỏi thăm mà nói. Chương 479: Nghe tin đã sợ mất mật. Tám sao tinh chủ hít một hơi thật dài khí đạo, "Càn Khôn Văn Minh hạm đội công kích chúng ta, chúng ta trả lại kích." Người này sĩ quan phụ tá to con bó tay rồi. Tàu chiến chỉ huy cẩu tàu mặt khác to con đám bọn họ, nhao nhao bó tay rồi, Càn Khôn Văn Minh hạm đội nếu như bắt đầu công kích, bọn hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Theo biên cương truyền đến hình ảnh biểu hiện, đột đổ biển Văn Minh hạm đội, bất kể là 500 chiếc hạm đội hay là hơn 1000 chiếc hạm đội, đều là tại vòng thứ nhất công kích phía dưới, toàn bộ giải thể, biến thành mảnh vỡ. Tám sao tinh chủ to con, so với ai khác đều minh bạch, Càn Khôn hạm đội nếu như công kích bọn hắn hạm đội, bất kể là dẫn đầu công kích hay là chờ đợi công kích, kết cục đều là đồng dạng. Nếu như không chủ động công kích Càn Khôn Văn Minh hạm đội, còn còn sống tồn hy vọng, như vậy sinh tồn hy vọng lại khống chế tại Càn Khôn Văn Minh hạm đội trong tay. Đọt đổ tiền hạm đội tàu chiến chỉ huy cầu tàu ở trong, sĩ quan phụ tá nhìn thấy tướng quân ngồi ở trên ghế chỉ huy hai mắt nhắm nghiền con mắt, hình như là đang tự hỏi, lại hình như là đang chờ đợi cái gì. Đọt đổ tiền hạm đội ở trong to con đám bọn họ, nguyên một đám mồ hôi lẩm địa, giáp da cao giáp phía trên, giữ lại đều là mồ hôi lạnh. Cầu Nguyện Càn Khôn Văn Minh hạm đội trở vào công bọn hắn. Tướng quân, tướng quân mau nhìn, Càn Khôn hạm đội rời đi, bọn hắn không có công kích chúng ta. Tàu chiến chỉ huy khẩu tàu ở trong sĩ quan phủ ta phá vỡ không khí khẩn trương, tám sao tinh chủ to con, đột nhiên mở mắt ra chằm chằm vào giả thuyết lập thể biểu hiện, báo tử mặt trên mặt dần dần lộ ra vui mừng dáng tươi cười, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã đi ra, cũng không có công kích bọn hắn. Từng chiếc từng chiếc đọt đổ về vũ trụ chiến hạm ở trong, nguyên một đám to con ngây ngẩn cả người. Lê Ngọc Điệu nhìn xem rời xa Càn Khôn Văn Minh hạm đội, Càn Khôn Văn Minh hạm đội buông tha bọn hắn, bọn hắn theo Càn Khôn Văn Minh hạm đội phía dưới còn sống. Tướng quân đại sự không ổn, Càn Khôn Văn Minh hạm đội phương hướng là thủ đô Tinh phương hướng, chúng ta muốn hay không đổi theo mau? Sĩ quan phụ tá mồ hôi lạnh trên trán vừa mới lau khô, lại không ngừng mà xông ra, mang theo run rẩy thành âm nói: "Truy cái dám truy, có thể ở Càn Khôn Văn Minh hạm đội sống sót đã là cảm ơn trời đất." Tam Sao Tinh chủ miệng vỡ lớn tiếng mà nói: Tướng quân, chúng ta không có cùng Càn Khôn Văn Minh giao hỏa, Thủ đô Tinh Cao tầng có thể hay không trách tội chúng ta." Si quan phụ tá tiếp tục trong lòng run sợ mà nói. Tuy nhiên tại Càn Khôn Văn Minh hạm đội phía dưới còn sống, lại còn muốn gặp phải Thủ đô Tinh Cao tầng hỏi trách. Tám Sao Tinh chủ lạnh như băng mà nói, bọn hắn có thể sống sót cũng không tệ rồi, mệnh lệnh hạm đội xuất phát biên cương, hướng Thủ đô Tinh báo cáo, biên cương xuất hiện hư không, chúng ta phụ trách thủ hộ biên cương an toàn. "Vâng, tướng quân." Sĩ quan phụ tá lập tức nói: "Tàu chiến chỉ huy cầu tàu ở trong một gã tên to con đám bọn họ, đã đã biết tướng quân lựa chọn, nguyên một đám to con đại hỉ, tại sống hay chết trước mặt, bọn hắn lựa chọn sinh tồn, đột đổ nền lãnh thổ quốc gia ở trong, nếu như có biến, bọn hắn khả dĩ ly khai đột đổ nền văn minh, thoát ly." Dùng hai người bọn họ chăm đều chiếc vũ trụ chiến hạm, khả dĩ tiêu xái địa xưng bá tinh tế, sống phi thường thoải mái. Đột đổ nền thủ đô tinh, cao tầng nhận được đến từ tám sao tinh chủ hạm đội báo cáo. Một ít to còn đám bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, lạnh như băng mà nói, lẽ nào lại như vậy, đây là phản bội vĩ đại đột đổ viện văn minh, ngươi tới cho ta hủy bỏ chi hạm đội này tướng quân, đổi bắt tám sao tinh chủ tướng quân. Bắt cái dám bắt, ta dưới cờ hạm đội tướng quân, là ngươi nói đuổi bắt tiểu đổi bắt, hắn biểu hiện phi thường tốt, ra mệnh lệnh đi, sở hữu tất cả hạm đội gặp được Càn Khôn Văn Minh hạm đội, cho ta chủ động lượng bộ. Ngươi là đột đổ viện văn minh bại hoại, sỉ nhục, không xứng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Thôi đi ba ơi. Ngươi như vậy ư, cho ngươi giới cở hạm đội ngăn trở cản Khôn Văn Minh hạm đội." Người này khinh thường nói, "Cái này vừa mới nghĩa bất dung từ ngươi, lập tức hèn mọn bị hủy rồi, lộ ra phi thường sắc mặt khó coi, không, có mặt khác nôn nhữa rồi, kẻ đần mới nguyện ý lại để cho chính mình khống chế hạm đội ngăn trở khủng bố vô cùng Cản Khôn Văn Minh hạm đội. Mọi người nghe ta đấy, Cản Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm biểu hiện ra ngoài chiến lực, so với bình thường tình vực cấp hậu kỳ Văn Minh vũ trụ chiến hạm càng thêm cường hãn." là là một loại cường hãn văn minh ủng hộ lên thế lực, vì bảo toàn mọi người vũ trụ hạm đội, tốt nhất chủ động né tránh, nếu không, chọc giận tới Càn Khôn văn minh, chúng ta toàn bộ đột đổ biển văn minh đều muốn xong đời. Nguyên một đám đột đổ biển văn minh cao tầng đám bọn họ, nhao nhao đồng ý cái này to con thuyết pháp, lập tức ra mệnh lệnh đi, phàm là gặp được Càn Khôn văn minh hạm đội đã đến, tuyệt đối không cho phép chủ động công kích. Lão bản, chúng ta lại gặp được đột đổ biển văn minh hạm đội rồi, chi hạm đội này gần kê 100 chiếc vũ trụ chiến hạm. Bọn hắn giống như đang tại chạy trốn, cái kia tinh tế thành lũy căn cứ không? Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, không cần phải xen vào bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là thủ đô tinh, phàm là ngăn trở người trực tiếp phá hủy. Cổ thông ra lệnh. "Tốt lão bản." Phân thể Tiểu Mao Lư hồi ứng nói. Càn Khôn Văn Minh hạm đội trên đường đi hướng phía đột đổ biển Văn Minh thủ đô tinh đẩy mạnh, trên đường đi phi thường thuận lợi, phàm là gặp được Càn Khôn Văn Minh hạm đội đột đổ biển Văn Minh hạm đội, toàn bộ chủ động lượng bộ liền tinh tế thành lũy ở trong to con đám bọn họ, đều chạy mất dạng. Đọt đổ viện Văn Minh cao tầng, nhao nhao đã minh bạch một cái đạo lý, cái nếu không có chủ động trêu chọc Càn Khôn Văn Minh, Càn Khôn Văn Minh hạm đội bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn. Đọt đổ viện Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong các sinh linh, ánh mắt đều tại nhìn chăm chú Càn Khôn Văn Minh hạm đội, không biết Càn Khôn Văn Minh đến cùng muốn làm gì. Mục tiêu phương hướng là thủ đô tinh, bước nhảy không gian điểm lại không tại thủ đô tinh phương hướng. Quan quân Văn Minh hạm đội rất nhanh địa hướng phía thủ đô Tinh tới gần, thủ đô Tinh thượng là lòng người bàng hoàng, rung chuyển không thôi, đại lượng phi thuyền vũ trụ bay khỏi thủ đô Tinh. Nguyên một đám to con dốc sức liệu mạng địa cường giả mua sắm ly khai thủ đô Tinh vé tàu, hy vọng tại Càn Khôn Văn Minh tiến đến trước khi ly khai. Đột độ về Văn Minh cao tầng đám bọn họ nội tâm run rẩy, vội vàng địa muốn rời khỏi thủ đô Tinh, sở hữu tất cả to con ánh mắt nhìn chăm chú tại một gã giả mua năm sao cấp hành tinh to con trên người. Cái này giả nua 5 sao cấp hàng tinh to con, là thượng một nhiệm chúa tể, bây giờ là phó chúa tể, mới đích chúa tể khiêu chiến đạt được thắng lợi, thượng một nhiệm chúa tể, tự động trở thành phó chúa tể. Tốt rồi, hôm nay hội nghị ngay ở chỗ này. Giả nua to con quét một vòng sở hữu tất cả to con, biết đạo những. Này to con suốt ruột ly khai thủ đồ tình, không trông cậy vào bọn hắn có thể ngăn trở cán khôn văn minh. Nguyên một đám đọt đổ biển văn minh cao tầng, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra phòng họp. Trước tiên nhảy vào tư nhân vũ trụ chiến hạm, hỏa tốc ly khai thủ đô tinh. Gián mua to con lẻ loi chờ trọi ngồi ở chống rống rộng lớn trong phòng họp, nhắm lại song mô, tinh thần lực mang tất cả mà ra, rất nhanh mang tất cả ra đột đổ biển hệ hành tinh. Dùng đột đổ biển hệ hành tinh làm trung tâm, hướng phía đột đổ biển văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong địa phương khác mang tất cả mà đi, rất nhanh gặp được lệnh đột đổ biển văn minh nghe tin đã sợ mất mật cả Khôn văn minh hạm đội. Lão bản lại kiểm tra đo lường đến một cổ cường hãn tinh thần lực kết hình. Giada, hạm đội của chúng ta phải chăng cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái?" Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Chương 480: Đột đổ biển Văn Minh phó chúa tệ. Cái nếu không có công kích chúng ta, không cần để ý tới bọn hắn." Cổ Thông lạnh lùng tốt. Cổ Thông mục tiêu là trước lấy linh thạch, lấy hết linh thạch những. Nay sinh linh còn không dữ, Cổ Thông không ngại tiến đưa bọn hắn nấu lại chủng tạo. Can Khôn Văn Minh hạm đội, mặc dù không có gặp được đột đổ biển Văn Minh hạm đội công kích, đã có rất nhiều cường giả dùng tinh thần lực quét hình. Gia-đa, càn khôn hạm đội tình huống. Càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm thoải mái mà che đậy bọn hắn điều tra. Bọn hắn chỉ có thể điều tra càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm số lượng, cùng tốc độ, nhưng không cách nào điều tra vũ trụ chiến hạm bên trong tình huống. Lão bản, cái này cổ tinh thần lực không đúng. Một mực bao phủ tại chúng ta vũ trụ trên chiến hạm, phải trăng khởi động tinh thần lực công kích vũ khí, phá hủy tinh thần lực của hắn. Phân thể tiểu mau lư báo cáo nói. Chờ một chút. Cái này cổ tinh thần lực hẳn là đột độ biển văn minh cấp hàng tinh đường cường giả. Cổ Thông nói xong tinh thần lực mang tất cả mà ra, cùng cái này cổ tinh thần lực chống lại. Các hạ là càn khôn văn minh trưởng công giả. Cái này cổ đột độ biển văn minh cấp hàng tinh cường giả tinh thần lực, cho cổ Thông truyền đến lời nói. Quả nhiên là đột độ biển văn minh hàng tinh cấp bậc cường giả, tinh thần lực phi thường cường hãn, không biết linh hồn hàm lượng thế nào cổ Thông để ý chính là linh hồn của hắn hàm lượng, Vũ Tinh Tinh chủ đỉnh phong tồn tại. Linh hồn hàm lượng là tiền chi văn minh xuất khiếu kỳ tu tiên giả hàm lượng, như vậy cấp hàng tình tồn tại, linh hồn hàm lượng có lẽ đạt đến hóa thần kỳ. Theo trong giọng nói nghe ra cái này đột đổ vền văn minh cấp hàng tình cái khác tồn tại, so sánh dàn vua, là đột đổ vền văn minh lão quái vật. Ta đúng là càn khôn văn minh trưởng công giả, ngươi là muốn cho đột đổ vền văn minh chỗ dựa hay là báo thủ, tốc độ nhanh một điểm, đừng chậm trễ thời gian của ta, thời gian của ta quá quý giá. Cổ thông trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Khiêu khích tí tứ hàm xúc mười phần, cấp hẳn tình tồn tại, như vậy tồn tại, chơi bắt đầu mới có ý tứ, linh hồn lại có thể hấp thu. Thanh âm dàn mua lần nữa truyền đến nói ta là đột đổ biển văn minh phó chúa tể. Cổ thông sững sốt một chút, cái này dàn mua to con thanh âm, vẫn là như vậy bình thản, đột đổ biển văn minh to con đám bọn họ, đều đổi tính sao? Như thế rõ ràng khiêu khích, cái này lao quái vật rõ ràng nhìn được, trước khi gặp được đột đổ biển văn minh nguyên một đám tinh chủ cấp bậc to con, nguyên một đám ngẩng cao vô cùng một bộ chính mình là cao phú suất, mà Càn Khôn Văn Minh tiểu tử là hai lúa bộ dạng, khi dễ đúng là đến từ khe suối ở bên trong hai lúa. Cái này không thể được, thất vất và gặp được một cái cấp hàng tình cái khác tồn tại, không được buông tha, cổ thông khiêu khích nôn ngữ lần nữa vang lên nói đột đổ Viễn Văn Minh to con, ngươi là muốn ta Càn Khôn Văn Minh bồi thường 10 tỷ đơn vị linh thạch, hay là 100 tỷ đơn vị linh thạch, hay hoặc là 1000 tỷ đơn vị linh thạch, nói cái đó đến, ta Càn Khôn Văn Minh có đúng là linh thạch, không giống, có chút Văn Minh nghèo quá rồi. Tùy ý lửa gạt nhỏ yếu văn minh. Cổ Thông sau khi nói xong, lẳng lặng yên cùng Đột Đổ Điển Văn Minh giả mua lão quái vật đáp lại, chỉ cần hắn dám nói con số, Cổ Thông lập tức giết hắn. Đột Đổ Điển Văn Minh lão quái vật to con thanh âm lần nữa truyền đến nói Càn Khôn Văn Minh trưởng không, giả, đối với Đột Đổ Điển Văn Minh biên cương chuyện đã xảy ra, thuộc cho bọn hắn hành vi cá nhân, Đột Đổ Điển Văn Minh cũng đã chiếm chủ yếu trách nhiệm, Đột Đổ Điển Văn Minh nguyện ý 100 triệu đơn vị linh thạch hướng Càn Khôn Văn Minh chịu nhận lỗi, sự tình lần này như vậy chấm dứt. Đọt đổ Viễn Văn Minh cùng Càn Khôn Văn Minh vẫn là hữu hảo quan hệ. Cổ thông người người, Đọt đổ Viễn Văn Minh thật sự đổi tính rồi, không chỉ có không muốn bồi thường, còn chủ động địa cho Càn Khôn Văn Minh đưa lên xin lỗi kim, cao tới 100 triệu đơn vị linh thạch. Đọt đổ Viễn Văn Minh cao tầng đã bị Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm biểu hiện ra ngoài chiến lực cho chinh phục, những này cao tầng tiếp xúc đồ vật so nguyên một đám tướng lãnh tiếp xúc đồ vật thêm nữa. Những này Đọt đổ Viễn cao tầng trên cơ bản 100% xác định Cái này càn khôn văn minh đột nhiên quật khởi, cái này trưởng khống giả 100% đến từ cao cấp văn minh. Theo càn khôn văn minh vũ trụ chiến hạm phán đoán, cái này trưởng khống giả tuyệt đối không là đến từ tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, mà là đến từ cao cấp hơn văn minh. Vô cùng lớn trong vũ trụ, có một ít văn minh người ưa thích chơi tranh phách trò chơi, khống chế nhỏ yếu văn minh, tại dần dần địa cường đại lên. Loại này trò chơi nhỏ, không những được lớn mạnh bài này minh thế lực, còn có thể bồi dưỡng hậu đại đám bọn họ để bọn hắn tương lai rất tốt địa khống chế bài này minh quyền thế. Đừng nha các ngươi chạy nhanh đến xảo trá cản Khôn Văn Minh, Cản Khôn Văn Minh có rất nhiều linh thạch, cấp hàng tình tổn tại không có giết qua, ngươi tiểu để cho ta giết một chút, để cho ta nghiền áp một chút. Cổ thông lời nói chấm dứt, đột đổ đến Văn Minh giàn mùa to con hồi lâu không âm thanh em truyền đến. Đột đổ biển tinh, đột đổ biển Văn Minh phó chúa tể, đã 100% xác định, cái này Cản Khôn Văn Minh trưởng cường giả, tiểu là đến từ cao cấp Văn Minh. Không có thanh âm, do chạy Cổ thông lẩm bẩm nói. Phân thể tiểu mao lưu trợn trắng mắt nói lão bản, có ngươi nói như vậy đấy sao hắn khẳng định dọa sợ, cấp hàng tinh cái khác tồn tại, sống vô số năm, bọn hắn đặc biệt yêu quý tánh mạng của mình, đột đổ biển văn minh chỉ là loại này cấp bậc tồn tại tụ tập tài nguyên đích thủ đoạn, bọn hắn chính thức đề ý chính là tăng lên thân thể lực lượng, để có thể sống càng lâu. Đột đổ biển văn minh to con, cho ngươi thương lượng một chút, ngươi để cho ta giết, ta bồi thường đột đổ biển văn minh 10 tỷ đơn vị linh thạch, 10 tỷ đơn vị linh thạch ngại không đủ. Ta cho đột đổ viện văn minh 100 tỷ đơn vị linh thạch, đã có những. Nay linh thạch, đột đổ viện văn minh khả dĩ rất nhanh điệu bồi dưỡng được cấp hàng tình cái khác tồn tại. Cổ thông lời nói lần nữa vang lên, phân thể tiểu mao lư bó tay rồi, lão bản quá hội chơi, không kiêng nể gì cả thanh nghiêm tại toàn bộ đột đổ viện văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên, sở hữu tất cả sinh linh nghe thấy được đến từ cổ thông ngang ngược cản rỡ thanh âm. Tiên điên, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi tiên điền, đột đổ viện văn minh cao tầng đám bọn họ đã minh bạch Đáng tiếc minh bạch quá mượn, đang tại thoát đi đột đổ Tiện Văn Minh, cao tầng đám bọn họ, mệnh lệnh tàu chiến chỉ huy chạy nhanh rời xa thủ đô Tinh, sợ gặp Càn Khôn Văn Minh hàm đội. Vô hạn vũ trụ, tên điên cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tên điên thực lực quá kinh khủng, khả dĩ từng phút đồng hồ chung nghiền áp bọn hắn. Đột đổ Tiện Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, nguyên một đám đột đổ biển to con cảm giác cái này là cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ, đột đổ Tiện Văn Minh như thế nào sẽ chọc cho đến như vậy một cái ma quỷ. Đột độ đến phó chúa tể Giả mua token, báo tử mặt hung hăng địa run rẩy một chút, trong nội tâm mắng to tiền điên, người thai họa văn minh khắp đi, vì sao phải đến đột độ biển văn minh. Đột độ về lãnh thổ quốc gia ở trong văn minh khác sinh linh, cùng với thủ đô tinh đến từ cấp vũ trụ thế lực tồn tại, ví dụ như vũ trụ ngân hàng, vũ trụ mạo hiểm giả công hội, vũ trụ doanh binh công hội bọn hắn cũng bị cái này đến từ cản khôn văn minh thanh niên cho làm mượn ép. Đột độ đến phó chúa tể, hắn lúc này có loại thoát đi đột độ biển tinh xúc động gặp được như vậy một cái có bối cảnh, có thực lực tiên điên, bị vô duyên vô cớ điệu miểu sát rồi, treo quá oan uổng. Chương 481, điên cuồng thu hết. Sinh hoạt tại đọt đổ biển văn minh tầng dưới chốt nhất to con, bọn hắn lại hy vọng cổ thông giết bọn chúng đi, như vậy chí thân đám bọn họ, khả dĩ đạt được vô tận tài phú. Ta đi, tinh thần lực cũng đã biến mất, chẳng lẽ cái này giàn nu oa to con chạy trốn hả? Cổ thông lẩm bẩm. Vừa mới còn bao phủ tại toàn bộ càn khôn văn minh hạm đội cường hãn tinh thần lực chiếc đẻ biến mất. "Lão bản, người ta không chạy, vậy thì thật sự ch وأن váng." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Trải qua cổ thông điên của ngôn ngữ, yêu quý tánh mạng to con đám bọn họ, cả đám đều chạy mất dạng, Càn Khôn Văn Minh hạm đội trên đường đi phi thường thuận lợi, không thấy bất luận cái gì to con ngăn trở, liền một chiếc đột đổ biển Văn Minh chính thức vũ trụ chiến hạm đều không có, đều là từng chiếc từng chiếc phi thuyền chở khách. Đột đổ biển Văn Minh to con, vi phòng ngừa Càn Khôn Văn Minh tiến điền, tìm các loại lấy cớ diệt giết bọn hắn. Triệu tập đi bất luận cái gì một chiếc có thể chiến đấu vũ trụ chiến hạng. Trên đường đi thông suốt, Càn Khôn Văn Minh hạm đội rốt cục đã tới đột đổ biển hệ hành tinh bên ngoài. Ta đi, thật nhiều phi thuyền vũ trụ, bọn hắn đây là muốn làm gì vậy, chạy cũng quá nhanh đi. Cổ thông lẩm bẩm. Đột đổ biển hệ hành tinh bên ngoài, từng chiếc từng chiếc tất cả lớn nhỏ phi thuyền vũ trụ, rất nhanh rời đi đột đổ biển hệ hành tinh, nhỏ nhất phi thuyền vũ trụ, thậm chí hơn 10m, có rất nhiều điều kiện cơ giáp ly khai. Hư không bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh, xem ra giống như là con kiến dọn nhà. "Lão bản, bọn hắn đều bị anh Minh Thần Võ ngươi cho dọa chạy." Phân thể Tiểu Mao Lư mang theo tiểu ý mà nói. "Tại sao có thể là ta dọa chạy, nhất định là cái kia to con phỉ bang ta." Cổ Thông hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia biểu lộ hận không thể đem nguyên một đám to con cho xuống đất. Phân thể Tiểu Mao Lư trợn trừng mắt, "Lão bản thật sự đem Đột Đồ Biển Văn Minh cho dọa sợ, Đột Đồ Biển Văn Minh to con đám bọn họ." Nguyên một đám là nghe tin đã sợ mất mặt. Đột độ tiện hệ hành tinh bên ngoài, nguyên một đám tinh tế thành lũy, cùng với tinh tế căn cứ ở trong vũ trụ chiến hạm đều lái đi rồi, tinh tế thành lũy ở trong to con đám bọn họ, cũng triệu tập đi nha. Can Khôn Văn Minh hạm đội thông suốt điều tiến nhập đột độ tiện hệ hành tinh ở trong, cái này hệ hành tinh so Thái Dương hệ lớn hơn 20 mấy lần, đột độ tiện tinh tại đệ nhị quỹ trên đường, thể tích là địa cầu hơn trăm lần. Ngoại trừ cái này quả tánh mạng tinh cầu, còn có năm cái tánh mạng tinh cầu. Hai cái là từ bên cạnh hệ hành tinh truyện gì tới, mặt khác hai cái là thông qua cải tạo, cái này bốn cái tánh mạng tinh cầu là địa cầu gấp 2 đến gấp 5 lần tầm đó. Còn có một mười mấy lần tánh mạng tinh cầu, là năm đó đột đổ Biển Văn Minh tham gia hệ ngân hà Văn Minh bài vị chiến, đạt được ban thượng. Hệ hành tinh ở trong tinh thể tương đối nhiều, những này tinh thể trên cơ bản bị đột đổ Biển Văn Minh dùng tới rồi, đại bộ phận tinh thể bị cải tạo đã trở thành chiến lược tính tài nguyên dự trữ trung tâm. Nguyên một đám tinh trên hạ thể trổng chất lấy đại lượng tài nguyên. Can Khôn Văn Minh hạm đội hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm, xuyên thẳng qua lấy những. Nay tinh thể tầm đó, ký sinh hào phòng chỉ huy cổ thông đôi mắt lửa nóng ánh mắt chằm chằm vào trong tinh không, nguyên một đám đột đổ biển văn minh tài nguyên dự trữ trung tâm. Đột đổ biển văn minh quá thổ hào rồi, của ta đều là của ta. Cổ thông lẩm bẩm. Phân thể tiểu Mao Lư cũng bình tĩnh không được, đột đổ biển hệ hành tinh ở trong, nguyên một đám tài nguyên dự trữ trung tâm. Tuy nhiên tầng ngoài có dãy đặc kim loại tầng, không cách nào chứng kiến tình huống bên trong, tại tinh thần lực phía dưới lộ rõ. Lão bản, đột đổ Tiễn Văn Minh quả nhiên phi thường tự phụ, tổng quát Văn Minh đều tìm một cái vắng vẻ hệ hành tinh, tại nơi này vắng vẻ hệ hành tinh xây dựng cường hãn phòng ngự thành lũy, với tư cách tài nguyên dự trữ trung tâm, có chút Văn Minh thậm chí đem tài nguyên dự trữ trung tâm kiến thiết tại vũ trụ tuyệt địa ở trong. Phân thể tiểu Mao lưu nói, cổ thông Tham Lam mà nói, ta quản hắn khỉ gió kiến thiết ở nơi nào, hiện tại những Này tài nguyên đều là của ta. Địa cầu Hồ Lô thôn. Vèo. Cổ thông bản thể xuất hiện tại tiểu hành tinh mang, theo Thái Dương hệ bên ngoài thu hết mà đến tài nguyên, trên địa cầu không cách nào gửi xuống, cổ thông trên cơ bản đặt ở tiểu hành tinh mang. Tiểu hành tinh mang mê thiên thạch ở trong, từng khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch bị cổ thần lực cách đã đi ra, bày biện ra rộng lớn không gian, cổ thông phi thường hài lòng mà nói, rất tốt, nhà kho cấu thành lập xong được. Đột độ tiền hệ hành tinh ở trong. Cổ thông cái này phân thể tinh thần lực bao trùm toàn bộ đột đổ viễn hệ hành tinh, cổ thần lực lực vây quanh tài nguyên dự trữ trung tâm tài nguyên, thu tiến biển không gian ở trong. Thái Dương hệ tiểu hành tinh mang cổ thông bản thể, vui tươi hớn hở mà đem huyết hải không gian ở trong tài nguyên truyện di đi ra, đã có những. Nay tài nguyên, tiểu hành tinh mang vũ trụ chiến hạm sản xuất tuyến, khả dĩ điên cuồng mà sản xuất vũ trụ chiến hạm rồi, vũ trụ chiến hạm số lượng bạo tăng. Một cái tài nguyên dự trữ trung tâm thu hết hoàn tất, kế tiếp tài nguyên dự trữ trung tâm Nguyên một đám tại nguyên dự chư trung tâm to con đám bọn họ đều bị dọa chạy, một cái to con thân ảnh cũng không có. Tại nguyên dự chư trung tâm trí não lại bị phân thể tiểu mao lưu cho đã khống chế. Đột độ điển văn minh to con đám bọn họ, bọn hắn còn không biết, bọn hắn hao tốn vô số năm tích lũy xuống tài nguyên, nguyên một đám tại nguyên dự chư trung tâm đang tại từng cái địa bị truyền không. Từng bước từng bước truyền không, quá chậm, đột độ điển văn minh đến tột cùng tích lũy bao nhiêu năm, nguyên một đám tại nguyên dự chư trung tâm đều nhanh cũng bị chất đầy. Đột đổ Viễn Văn Minh thật sự là tổ hào Văn Minh, cũng là phi thường thiện lương Văn Minh. Ký Sinh Hào ở trong cổ thông, hạnh phúc điệu lẩm bẩm nói: "Vèo, vèo." Ký Sinh Hào ở trong, xuất hiện nguyên một đám phân thể, những nay phân thể xuất hiện về sau, lập tức cũng bắt đầu chuyển di đột đổ về hệ hành tinh nguyên một đám tài nguyên trung tâm dự trữ tài nguyên. Thái Dương hệ tiểu hành tinh mang, cổ thông bản thể sắp bận không qua nổi rồi, nguyên một đám phân thể đem tài nguyên thu vào huyết hải không gian ở trong đều muốn hắn cái này bản thể tự mình chuyển di đi ra. Em ở mẹ nó, vừa mới làm ra đến rộng lớn không gian vậy mà chất đẩy. Tiểu hành tinh mang, cổ thông bản thể xuất hiện lần nữa một cái khác địa phương, tiếp tục dùng cổ thần lực chống đỡ nội rộng lớn không gian, tiếp tục chuyển di đến từ đột đổ biển văn minh tài nguyên. Đột đổ biển tinh, gia nuôi to con, cùng với các to con đám bọn họ, bọn hắn đã gặp được Càn Khôn văn minh hạm đội tiến vào đột đổ biển hệ hành tinh rồi, dùng bọn hắn vũ trụ chiến hạm tốc độ Lúc này có lẽ đến đột đột biến tinh mới được à. Can Khôn Văn Minh hạm đội cũng tại hệ hành tinh ở trong chậm chậm quá địa phi hành, xuyên thẳng qua lấy nguyên một đám hệ hành tinh ở trong tinh thể phi hành, lúc này cổ thông đang chìm thấm tại thu hết tài nguyên trong hạnh phúc. Nguyên lai thu hết một cái văn minh tài nguyên là như thế chuyện hạnh phúc, tài phú đến quá đột nhiên, cấp đoạt văn minh khác tài nguyên là như thế khai mở tâm sự tỉnh. Ký sinh hào phòng chỉ huy ở trong, không ngừng mà truyền đến cổ thông đủ loại hạnh phúc ngôn ngữ. Phân thể tiểu Mao Ly Có loại cảm giác lão bản 100% phải đi thượng cái này, một đầu hạnh phúc không đường về rồi. Lão bản quỷ dị thần thông, khả dĩ tiến vào đủ loại trận pháp phong ấn, vũ trụ đệ nhất siêu cấp đại đạo sẽ phải sinh ra đời. Kỳ quái, tại sao không có linh thạch dự chữ trung tâm? Chương 482, chuyển không. Cổ thông nguyên một đám văn thể điên cuồng mà chuyển di nguyên một đám tài nguyên trung tâm tài nguyên, những này tài nguyên đều là chiến lược tính chân quý tài nguyên, đại bộ phận chỉ dùng để đến kiến tạo vũ trụ chiến hạm tài nguyên. Một phần nhỏ chỉ dùng để đến tu luyện chân quý bảo vật. Lão bản, ta đã tiếp quản đoạt đổ viện hệ hàng tinh ở trong sở hữu tất cả tài nguyên dự trữ trung tâm, linh thạch tài nguyên dự trữ trung tâm, cái này dự trữ trung tâm tại đoạt đổ viện tinh cầu quý đạo vệ tinh ở trong, số lượng không phải quá nhiều, gần kề 500 triệu đơn vị linh thạch dự trữ, nghèo quá. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. 500 triệu đơn vị linh thạch, đoạt đổ viện Văn Minh chính là uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh đã từng ý đồ tấn chức qua tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, về sau đã thất bại, đột đổ viện văn minh người mạnh nhất đột đổ viện cũng treo rồi. Song, từ đó trở đi, đột đổ viện văn minh dần dần bắt đầu đi đường xuống dốc rồi, hiện tại đột đổ viện văn minh đã bắt đầu sống bằng tiền dành dụm rồi, cấp hàng tinh tồn tại, gần kề hai vị, hai vị này theo thứ tự là đột đổ viện hiện giữ chúa tể, nhiều hơn phó chúa tể. Đột đổ viện văn minh tân nhiệm chúa tể cùng phó chúa tể tu vi cảnh giới đồng dạng, đều là năm sao cấp hàng tinh. Bọn hắn đã từng đều là đột đổ về đệ tử, đã nhận được đột đổ về toàn lực bồi dưỡng. 500 triệu đơn vị linh thạch, nhỉ, cái này cũng quá cùng rồi, dùng đột đổ Tiễn Văn Minh giả như vậy bài tinh vực cấp trung kỳ, ít nhất có được trên 100 ức đơn vị linh thạch dự chứ. Phân thể Tiểu Mao lưu nói, "Lão bản, đột đổ Tiễn Văn Minh đã đi đường xuống dốc rồi, cái này có thể là bọn hắn cuối cùng tài phú." Quản hắn khỉ gió có phải hay không cuối cùng tài phú, hiện tại cũng là của ta. Cổ Thông tham lam địa ánh mắt chằm chằm vào đột đổ biển tinh cầu phương hướng, tinh thần lực đã hướng phía cái kia khỏa vệ tinh bao phủ mà đi. "Lão bản, linh thạch tài nguyên trung tâm có đột đổ biển văn minh lão quái vật tinh thần lực cân ký, tốt nhất chờ chúng ta ly khai, lại thu hết linh thạch tài nguyên dự trữ trung tâm." Phân thể Tiểu Mao Lư nhắc nhở. Cổ Thông kéo dài hướng linh thạch tài nguyên dự trữ trung tâm tinh thần lực im bặt mà dừng, lẩm bẩm, "Hắn nếu là ngăn cản, cùng lắm thì giết hắn đi, cái này không tốt lắm, không bằng trước khí một mạch hắn." Sau đó là giết hắn cũng không mượn. Phân thể tiểu Mao lưu trợn trắng mắt nói, "Lão bản, cái này cũng càng không tốt rồi." Cứ như vậy định rồi. Cổ Thông cười gian mà nói. Can Khôn Văn Minh hạm đội chậm chậm qua đấy, rốt cục đã tới đột đổ viện tinh bên ngoài, đột đổ viện hệ hành tinh ở trong, ngoại trừ linh thạch tài nguyên dự trữ trung tâm, mà khác tài nguyên dự trữ trung tâm tài nguyên toàn bộ thu hết hoàn tất, một chút đều không thừa xuống. Thái Dương hệ cổ Thông bản thể xuất hiện ở Thái Dương hệ biên giới, tại biên giới khu vực Dùng cổ thần lực xây dựng nguyên một đám tài nguyên dự trữ trung tâm, nguyên một đám cổ thần lực bảo hộ kỳ lạ tài nguyên dự trữ trung tâm hiện ra tại trong hư không. Tiểu hành tinh mang đã làm lớn ra thiệt nhiều lần, y nguyên không cách nào gửi xuống tự đột đổ biển văn minh tài nguyên, đành phải đặt ở Thái Dương hệ bên dưới, càng thêm rộng lớn hư không. Đột đổ biển hệ hành tinh là Thái Dương hệ hai mươi mấy lần, nguyên một đám khổng lồ tài nguyên dự trữ trung tâm hiện ra trong tinh không, vô số năng tích lũy xuống tài nguyên quá kinh khủng. Can Khôn văn minh hạm đội đã đến. Đọt độ về̉n tinh bên ngoài, đang có 3 thân ảnh lơ lửng tại trong hư không, Cổ Thông gặp được cái kia dàn đua to con, cấp hành tinh, cái khác tồn tại, bên cạnh hắn hai cái dĩ nhiên là mẫu to con, một cái là tám sao tinh chủ, một cái khác sắp đột phá cấp hành tinh. "Lão bản, dàn đua to con đang chuẩn bị cho người dâng lên đọt độ về̉n văn minh đẹp nhất hai vị mỹ nữ." Phân thể Tiểu Mao Lư cười hì hì nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, 3m5, 3m6 báo tử mặt to con, vượt qua chủng tộc cửa thịt. Cổ thông cũng không có nặng như vậy khẩu vị, nếu như là nhân tộc, cổ thông có thể tiếp nhận, có lòng tiến chinh phục các nàng. "Lão bản, cái kia hai cái đột đổ biển to con mỹ nữ có động tĩnh." Phân thể tiểu Mao Lư nhắc nhở. Đột đổ biển hai gã to con tại trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng nhảy múa những nơi đi qua, lơ lửng ra một ít dùng vũ trụ thông dụng ngữ sách viết ra hoang ngôn ngôn ngữ. "Tại sao tinh chủ to con viết ra nhiệt liệt hoang ngôn cản Khôn Văn Minh đã đến?" Ủ Tinh Tinh chủ đỉnh phong to con viết ra nhiệt liệt hoan nghênh Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả đã đến. Cái này hai hàng chữ tràn ngập thất thải hào quang, từng cái lời chỉ dùng để lực lượng của các nàng ngưng tụ ra đến, tiểu chữ phi thường đại, phi thường chói mắt. Đột độ biển Văn Minh sáng chói quảng cáo cổ thông thấy được, ngẩn người, đột độ biển Văn Minh to con chơi như vậy một bộ, loại này nghi thức hoan nghênh tại trên điệu cầu phi thường lưu hành. Tại tinh tế Văn Minh bên trong, loại này hoan nghênh quảng cáo rất ít nhìn thấy, tổng quát gặp được phi thường cường Hàn Văn Minh phưng cái này cường Hán Văn Minh tỏ thiện ý, lệnh bợ trì ý mới có thể làm ra như vậy quảng cáo. Cái lúc này đột đổ biển giàn mua to con thanh âm vang lên, Tôn kính Càn Khôn Văn Minh trưởng cung giả, chào mừng ngài đến, đột đổ biển Văn Minh hy vọng đạt được Càn Khôn Văn Minh thiện ý, đặc biệt hiến một cái đằng trước ước đơn vị linh thạch. Lão bản, có một chiếc phi thuyền vũ trụ hướng phía tại đây đến, bên trong 100 triệu đơn vị linh thạch, tại đột đổ biển Tinh Cầu Liên, còn có một gửi linh thạch tài nguyên trung tâm, tại nơi này tài nguyên trung tâm nội Tổng cộng phát hiện ước chừng 300 triệu đơn vị hơn linh thạch, trên căn bản là hạ phẩm. Tại đột đổ viện văn minh hành chính trung tâm địa phương cũng phát hiện một cái chứa tàng linh thạch địa phương, tại đây ước chừng có mấy ngàn vạn đơn vị linh thạch, cái chỗ này là đột đổ viện văn minh ngân hàng của mình. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, 100 triệu đơn vị linh thạch, đột đổ viện văn minh với tư cách uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ văn minh cũng quá cùng rồi, không bằng ta tiến đưa đột đổ viện văn minh 10 tỷ đơn vị linh thạch, ta đem ngươi cho miểu sát như thế nào đây? Cổ Thông lời nói tại toàn bộ đột đổ viện hệ hành tinh nội vang lên. Gia Nuo To Con báo tử mặt khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, trong nội tâm phiền muộn không thôi, cái tên điên này lại đây những lời này rồi, ngàn vạn đừng đem cái này tên điên chọc giận. Can Khôn Văn Minh trưởng công giả, ngài nói đùa, cái này chiếc phi thuyền vũ trụ ở trong chứa 100 triệu đơn vị linh thạch, xin ngài tiếp nhận đột đổ viện Văn Minh thiện ý. Gia Nuo To Con ý nguyên phi thượng cung kính mà nói. Cổ Thông chầm chậm vào lơ lửng không trung Gia Nuo To Con nay đã con biểu hiện quá bình tĩnh rồi, một chút phẫn nộ cảm xúc đều không có biểu hiện ra ngoài, lớn như vậy khổ người rất khó khăn ok rồi, đều là nguyên một đám ẩn tàng sâu đậm ra hỏa. Về phần mặt khác hai cái tinh chủ cấp bậc to con đám bọn họ, các nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, ngẫm lại Càn Khôn Văn Minh cường đại, lập tức che giấu. Đã đoạt đổ Tiễn Văn Minh muốn hiến một cái đằng trước ước đơn vị linh thạch, ta đã tiếp nhận, muốn đạt được Càn Khôn Văn Minh thiện ý, cũng có thể, Càn Khôn Văn Minh thiện ý ta tiểu bán 200 triệu đơn vị linh thạch a. Cổ thông lời nói tại toàn bộ đột đổ biển hệ hành tinh nội vang lên. "Lão bản không hổ là là lão bản, ngoan ngoãn địa lại để cho đột đổ biển Văn Minh lại dâng lên 200 triệu đơn vị linh thạch." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Gia Nuo to con báo tử mặt khuôn mặt, y nguyên thập phần bình tĩnh, mà khác hai cái tinh chủ to con, nhưng lại nhìn hằm hằm địa chằm chằm vào Càn Khôn Văn Minh hàng đội, Càn Khôn Văn Minh đây là đang sảo trá, một cái thiện ý bán 200 triệu đơn vị linh thạch. Chương 483: Thiên Sả tộc